t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy hỗn độn hung thú chương năm trăm bảy mươi bảy hỗn độn hung thú hỗn độn hải cái nào đó mở ra tới trong tiểu thế giới ngồi xếp bằng lĩnh hội công pháp thủy đế đ ô n g nhiên mở to mắt nội tâm nhiều hơn mấy phần bực b ộ i qua nhiều năm như vậy công pháp đạt đến đại thành c ả n h sau vô luận như thế nào lĩnh hội đều chỉ trệ không tiến thậm chí nàng đều sinh ra hoài nghi công pháp này là có hay không có thể đạt tới viên mãn cảnh sau một khắc nàng chuyển động đầu lâu rơi vào như ẩn như hiện tiên giới phía trên ai đột nhiên cảm thấy trăm năm thời gian thật dài bởi vì tại hỗn độn hải bên trong nàng ngoại trừ có thể tìm hiểu công pháp bên ngoài cũng không thể tu luyện tuy nói hỗn độn hải bên trong cũng ẩn chứa năng lượng nhưng loại này năng lượng tương đối c n g bạo dù cho nàng là tiên đế đều không thể luyện hóa loại này của bạo hỗn độn chi lực nếu như hút vào thể nội mặc dù không đến mức t ụ t h ư ơ n g nhưng lại muốn hao phí tự thân đại đạo c h i lực đi chấn áp n g ẫ nhiên một cái ngọc phủ xuất hiện tại trong tay nàng chính là thẩm dục đưa cho nàng v i ê n tia tiên đế miếu s ắ t phủ trong đầu lại không khỏi lần nữa hiện lên thẩm dục thân ảnh n g ẫ nhiên thụy đế dường như cảm ứng được cái gì ánh mắt chuyển rời đến một phương hướng nào đó chỉ thấy h ố n độn xương mù điền cồn phun trào tiếp lấy một đầu hình thể dị thường khổng lồ chiều dài tiếp cận mặt trượng toàn thân che kín giữ t ậ n lân giáp kinh khủng cự thú thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng h ố n độn hung thú thủy đế thần sắc rung động nàng không dám phóng xuất ra tiên n i ệ m đi dò xét bởi vì h ố n độn hung thú đối sinh linh khí tức cực kỳ mất cảm một khi nàng phóng xuất ra tiên n i ệ m đi dò xét nói không chừng liền sẽ theo tiên n i ệ m cảm giác được vị trí của nàng khổng lộ như thế hỗn độn hung thú không cần phải nói tuyệt đối là tiên đế cấp tuy nói nàng cũng là tiên đế nhưng ở cái này hỗn độn hải bên trong nàng không cách nào được bổ sung nếu như nàng hao p h í quá nhiều đại đạo chi lực giết chết h ố n độn h u n g thú đ ô n g nhiên lại thoát ra một đầu kia nàng liền sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử lại nói nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối giết chết đầu này h ố n độn h u n g thú v ề phần tiên đế miếu s á t phụ không đến cuối cùng trước mắt nàng chắc chắn sẽ không sử dụng cách đó không xa xếp bằng ở trong tiểu thế giới long đế cùng viêm đế nhìn thấy đầu kia đ ô n g nhiên xuất hiện h ố n độn h u n g thú s á t mặt không khỏi lộ ra vui mừng thân minh cơ hội của chúng ta tới long đế có chút kích động nói không tệ viêm đế gật, gật đầu sau n đó cả khối huyết nhục ngẫu nhiên nổ tung thành huyết vũ lúc đầu tiếp tục tiến lên hỗn u độn hung thú đột nhiên quanh người một đôi con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia huyết vũ sau một khắc hỗn độn hung thú như là thuấn di giống như xuất hiện tại huyết vũ phụ cận há miệng liền đem huyết vũ hút vào thể nội hỗn độn hải vô biên bắt ngát mặc dù tồn tại đại lượng hung thú nhưng hai đầu hỗn độn hung thú rất khó gặp phải cùng một chỗ cho nên đầu này hỗn độn hung thú trường kỳ ở vào trạng thái đói bụng là ai thật ở trong tiểu thế giới thủy đế trên mặt hiện ra cực độ vẻ phẫn nộ bởi vì nàng biết nàng bị người mưu hại kia là có người cố ý ném ra ngoài đ o à n kia huyết n ụ đem hỗn độn hung thú dẫn tới nàng chỗ tiểu thế giới phụ cận nhìn xem gần trong gang tấc to lớn giữ t ậ n thân ảnh thủy đế âm thầm trầm o n g hy vọng hỗn độn hung thú không cần phát hiện nàng nhưng tại sao mực khắc nàng liền thất vọng bởi vì nàng phát hiện hỗn độn hung thú trong hai mắt toát ra vẻ hư phấn chỉ thấy hỗn độn hung thú vung ra che kín lân giáp thú trưởng t r ủ n g đ i ệ p vô xuống mà thủy đế mở ra tiểu thế giới c ũ n g ứng thanh mán át thủy đế không thể không lách mình rời đi tiểu thế giới mà thân hình của nàng cũng đi theo bại lộ giống hỗn độn hung thú phát ra hưng ơ phấn tiếng giống mà trong tiếng hô thì sen lẫn đặc thù sóng âm sóng âm phạm vi bao trùm cực lớn dù cho thủy đế nhanh chóng rời xa hỗn độn hung thú vẫn như cũng bị tác động đến bất quá bị nàng hộ thể thần quang ngăn cản xuống dưới xuất như thế một chậm trễ hỗn độn hung thú lách mình đi vào phụ cận vung lên hai cái cự trưởng lần nữa hướng thủy đến xuống thủy đế phất tay chém ra hai đạo hùng vĩ kiếm quang cùng hỗn độn hung thú cự t r ư ờ n g đụng vào nhau nhưng cũng không có đối hỗn độn hung thú tạo thành tính thực chất tổn thương m ẹ n m ẹ n nhường hỗn độn hung thú thân thể khẽ run lên thấy cảnh này thủy đế sắc mặt biến phá lệ ngưng trọng vừa rồi kia hai đạo kiếm khí thật là nàng toàn lực ra tay đầu này hỗn độn hung thú so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn mà trốn ở trong tiểu thế giới theo dõi viêm đế cùng lòng đế thì lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn hỗn độn hung thú càng mạnh nỗi bọn hắn liền càng có lợi dạng này coi như thủy đế chiến thắng hỗn độn hung thú nàng cũng biết thụ xuất biết được đầu này hỗn độn hung thú cường đại thủy đế cũng không có ý định cùng nó cứng đối cứng mà là dự định đem nó vứt bỏ có thể hỗn độn hung thú đạn sinh tại hỗn độn hải đối hỗn độn hải hoàn cảnh cũng càng thêm tích h ứ n g cho nên thủy đế rất nhanh liền phát hiện nàng căn bản là không cách nào vứt bỏ đầu này hỗn độn hung thú trừ phi nàng hiện tại lui về tiên giới nhưng tiên giới nhất định bại lộ tại hỗn độn hung thú trong mắt hỗn độn hung thú có lẽ công không phá được tiên giới hàng rào nhưng nó lại có thể triệu hoán đồng tộc đến cùng một chỗ tiến công một khi xuất hiện loại tình huống này lời nói nàng chính là tiên giới tội nhân đến lúc đó thiên đạo chắc chắn sẽ không b g ô n g than nàng cho nên thủy đế là không thể về tiên giới rơi vào đ ư ờ n g cùng thủy đế chỉ có thể hướng hôn độn hải chỗ sâu bỏ chạy tốt mọi thứ đều tại c h i ề u chúng ta trong dự đoán phát triển nhanh chúng ta theo sau miễn c h ó mất dấu nhìn thấy thủy đế hướng hôn độn hải chỗ sâu mà đi viêm đế cùng long đế không khỏi lại hỉ cũng k h ở i theo rời tiểu thế giới hướng hôn độn hải chỗ sâu tiến đến tiên hoàng phủ bên trong thẩm dục đã nhận lấy xong tất cả bàn thưởng hắn một cái lắm ì n h thì rời đi tiên hoàng phủ lại đem tiên hoàng phủ thu hồi hắn liền đẳng không mà lên hướng tiên giới bên ngoài bay đi tiên giới không chung có các loại cương phong lôi mây loại hình những tồn tại này có thể ngăn cản tiên hoàng bước chân nhưng thẩm dục tôn à y tiên đế lại có thể nhẹ nhõm xuyên qua rất nhanh thẩm dục liền đã tới tiên giới hàng rào chỗ đứng ở chỗ này hướng ra phía ngoài nhìn lại lại là đen kịp một màu sau đó hắn xuyên qua tiên giới hàng rào xuất hiện tại h ô n độn hải hắn đến h ô n độn hải là muốn nô dịch vài đầu h ô n độn h u n g thú đồng thời cũng dự định tới thăm hạ thủy đế khổng lộ tiên niệm k u y ế t tán ra đến nhưng rất nhanh thẩm dục lông mày chính là những b cái hỗn độn hải sẽ hạn chế t i ê n niệm khiến cho tiên đọc phạm vi bao trùm giảm mạnh a không gian vỡ vụn khí tức đông nhiên thẩm dục cảm ứng được tiểu thế giới vỡ vụn khí tức trừ ngoài ra hắn còn cảm nhận được một c u c cùng bạo hỗn loạn khí tức thủy đế sẽ không phải gặp hỗn độn h u n g thú còn bại lộ tung t í c h a thẩm dục nói t h ầ m bất quá hắn cũng không phải lo lắng quá mức thủy đế an nguy dù sao hắn cho đối phương một cái tiên đế miếu sát phủ cái này tiên đế miếu sát phủ có thể miểu sát tiên đế tự nhiên cũng có thể miểu sát hỗn độn hứng thú vừa vặn thử một chút hỗn độn toa công năng thẩm dục lấy ra hỗn độ toa lách mình tiến vào nội bộ không gian sau đó hắn thông qua hỗn độn toa phóng thích tiên nghiệm tiến hành dọ xét tiếp lấy ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện hỗn độn hải đối với hắn tiên đ ọ c gáp c h ế không thấy hắn tiên nghiệm còn thông qua hỗn độn toa làm lớn ra gấp mười dọ xét phạm vi sau đó hắn phát hiện đang bị hỗn độn hung thú truy sát thủy đế nhưng ở sau lưng hắn còn phát hiện hai cái lén lén lút lút thân ả n h viêm đế cùng lòng đế khó trách viêm đế đạo lữ chết hắn cũng không có lộ diện thì ra lão tiểu tử này cũng tới hỗn đ ộ hải thẩm dục thầm n bất quá hắn lông mày lập tức nhíu một cái viêm đế cùng lòng đế tại sao lại xuất hiện tại hỗn độn hải là vì trợ giúp thủy đế vẫn là có ý đồ riêng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám viêm đế vẫn lạc chương năm trăm bảy mươi tám viêm đế vẫn lạc thế là thẩm dục khống chế lấy hỗn độn toa đuổi theo hỗn độn toa tại hỗn độn hải bên trong tốc độ cực nhanh hơn nữa còn có ẩn thân cùng ngăn cách dò xét công năng bởi vậy rất nhanh hỗn độn toa liền đ u ổ i kịp viêm đế cùng lòng đế giờ phút này thủy đế vẫn tại chạy trốn đầu k i a hỗn độn hung thú đối nàng cũng là theo đội không bỏ viêm đế cùng lòng đế thì không nhanh không chậm theo sau lưng hoàn toàn không có xuất thủ tương trợ y tứ xem ra cái này hai hàng là có ý đồ riêng à? thẩm dụ tự lẩm bẩm ngao huynh tiếp tục như vậy không được à cái này thủy linh một mặt chạy trốn xuống dưới nói không chừng gặp được mặt khác hỗn độn h u n g thú đến lúc đó nói không chừng sẽ lan đến gần chúng ta cho nên chúng ta đến làm cho nàng cùng hỗn độn h u n g thú giao thủ viêm đế mặt lộ v ẻ n g o a n y nói long đế gật gật đầu thần huynh l ờ i nói có đạo lý không bằng chúng ta một người trong đó quấn đến phía trước đưa nàng n g ă n lại buộc nàng cùng hỗn độn h u n g thú đánh nhau như thế nào không bằng đồng loạt ra tay viêm đế nhìn xem long đế nói long đế nói thủy linh cũng không đốc nếu như chúng ta hai người cùng một chỗ hiện thân khẳng định sẽ để cho nàng tuyệt vọng từ đó buộc nàng cá chết lưới rách nhưng nếu như chỉ là một người hiện thân nàng khẳng định sẽ tâm tồn may mắn viêm đế ánh mắt lấp lóe ai đi long đế thở dài nói thần minh xem ra ngươi là đối ta có chỗ hoài nghi đã dặn này ta đi ngăn cản hắn ha ha ngao huynh quá lo lắng ta làm sao lại hoài nghi ngươi đây viêm đế lập tức cười to nói như vậy đi vẫn là ta đi dù sao ngao huynh công nhận thực lực mạnh nhất nói không chừng cũng biết n h ư ờ n g thủy linh lâm vào tuyệt vọng nghe lén tới hai người nói chuyện thẩm dục trong mắt lóe lên một v ệ h à n ý sau đó trong lòng có quyết định hỗn độn hải bên trong thủy đế hóa thành màu lam lưu qua n một đường phi độn nhưng sau lưng hỗn độn hung thú lại là theo đuổi không bỏ nàng biết dạng n à y một đường bỏ chạy xuống dưới sẽ càng ngày càng nguy hiểm nhưng nàng cũng không có biện pháp bởi vì trong bóng tối còn ẩn núp lấy một cái ám toán n à người n g một khi nàng dừng lại cùng hỗn độn hung thú giao thủ chỉ có thể tiện nghi cái k i a ám toán n à người n g đến cùng là ai đang tính kế ta thủy đế trong đầu hiện lên mấy người thân ảnh đằng mắt lại là nửa canh giờ trôi qua và ảnh m ộ thông đường p i đ nhiên cảm giác đụng giác cảm vào một qua bình t r ư ớ n g bên trên tán phát ra năng lượng ký tức nàng đã đánh giá ra tính toán nàng người kia là ai nàng hoài nghi tới ma đế cùng yêu đế cũng hoài nghi tới long đế cùng hoàng đế duy chỉ có chưa từng hoài nghi viêm đế cái này lao sắc phôi nhưng bạn bạn không nghĩ tới thật đúng là cái này lao sắc phôi đang tính kế nàng một cây trường tiên xuất hiện tại trong tay nàng sau đó trùng điểm rút ra vê anh trường tiên cùng hỗn độn hung thú cự t r ư ờ n g chạm vào nhau phát ra kinh tiên oanh minh đầu này trường tiên chính là tiên đế cấp tiên khí lại phối hợp tiên thuật tiên pháp lại là trực tiếp quất đến hỗn độn hung thú lân phiến bầy ra hỗn độn hung thú cũng kêu thảm l u i trở về thật sự cho rằng lão nương là dễ chê ờ đi chết thủy đế dậm chân đuổi theo trong tay trường tiên hóa thành một đạo đạo tản không ngừng rơi vào hỗn độn hung thú trên thân giống giống hỗn độn hung thú rú thảm liên tục trên người nhiều khối lân giáp đều bị b u t bay lộ ra bên trong màu đen g da thịt nhưng hỗn độn hung thú cũng không phải dễ chê ơ tại ngạnh kháng thủy đế mấy chục đạo công kích sau n g ẫ nhiên há một phun ra một đạo ngọn lửa màu trắng h ỏ a diễm theo hỗn độn hung thú trong miệng b ắ n ra tản mát ra cực cao nhiệt độ đồng thời phi tốc bành trướng mắt thấy là phải đem thủy đế bao phủ đi vào thủy đế thân hình lấp lóe biến mất tại nguyên chỗ nhưng tại lúc này hỗn độn hung thú lại xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng và n h một đoạn to lớn t h ú đôi trùng điệp r ú t c h ú n g thủy đế lập tức thủy đế thổ hết u y bay ra ngoài nhưng thủy đế cũng không có như vậy nhà ậ vua chỉ thấy nàng bung tay lên h ỗ n đ ộ n hải trên không đ ố n g nhiên c h ố n g r ô n g xuất hiện một vùng biển mà thủy đế cũng đi theo biến mất tại nguyên c h ỗ xuất hiện tại hải dương nội bộ hiu hiu đại lượng từ thủy chi tinh hoa ngưng tụ ra mũi tên theo trong hải dương phụ g r a đ i n h đ i n h đ i n h đ i n h phốc phốc đại đa số mũi tên bắn tại hôn đôn hùng thú lân giáp phía trên đều bị bắn ra nhưng cũng có một số nhỏ mũi tên đâm vào hôn đôn hùng thú mất đi lân giáp ra thịt bên trong sau đó mũi tên bạo t ạ n trực tiếp tại hỗn độn hung thú trên thân thể nổ ra nguyên một đám huyết động cái này chọc g i ậ n hỗn độn hung thú không nói hai lời liền xông vào trong hải dương sau đó trong hải dương chuyển đến trận trận o a n minh ước chừng đã qua một khắc đồng hồ một bộ khổng lồ thú thi theo trong hải dương rơi xuống chính là chết đi hỗn độn hung thú tiếp lấy hải dương biến mất toàn thân mướm máu khi tức vẻ v ả i thủy đế xuất hiện thần viêm cúc ngay cho lão nương đi ra thủy đế tức giật quát thùy linh ngươi đây là tại tưởng niệm ta sao viêm đế hiện thân cười bừa tý tửng nói y tại lão nương trước mặt cười bừa tý tửng nói đi tại sao phải thiết kế lao đ ư ờ n g t h ủ y đế căm tức nhìn viêm đế ngươi cứ nói đi viêm đế ngoạn b ị đạo sẽ không phải là cố ý để ngươi t h ụ t h ư ơ n g ta tốt anh hùng cứu mỹ nhân a ngươi là vì ta đại đạo t h ủ y đế phản ứng lại không tệ viêm đế thu liễm hiện ra nụ cười trên mặt ngươi cũng không cần trách ta cùng là tiên đế ngươi hẳn phải biết tiên giới nếu như không độ được lần này cướp chúng ta liền phải c h n cùng cho nên a ta cũng phải vì chính mình cân nhắc chỉ cần hấp thu ngươi đại đạo ta nói không chừng liền có thể siêu thoát đến lúc đó coi như tiên giới hủy diệt ta cũng có thể tiếp tục sống sót xuống dưới thì ra ngươi là vì ta đại đạo rất tốt ngươi có thể đi chết t h ủ y đế trên mặt sát cơ nói viêm đế giật mình bắt đầu đề phòng thầm nghĩ chẳng lẽ t h ủ y đế còn có đòn sát thủ không thành sau một khắc một vệ kim quang theo t h ủ y đế trên tay bắn ra tại kim quang bắn ra trong nháy mắt viêm đế liền cảm nhận được một cỗ to lớn t ử v o n g chì ý không tốt viêm đế thầm tiêu không ổn thể nội đại đạo chi lực bắt đầu cháy rừng rực khiến cho tốc độ của hắn chống rông ra tăng gấp mười sau đó về sau bay ngược có thể tốc độ của hắn dù cho tăng lên gấp mười cũng không thể tránh đi kim quang Kim quang trong lúc h nhất thời nội tâm của nàng đối thẩm dục đã tuân ra một cỗ to lớn cảm kích nếu như không phải t h ư ơ n g này tiên đế miếu sát phụ nàng liền phải vẫn lạc tại viêm đế trên tay trốn ở trong tối long đế thấy cảnh này không khỏi chấn kinh v ạ t h hần hắn không nghĩ tới thủy đế thế mà còn có dạng này đọn sát thủ thậm chí hắn cảm thấy liền xem như hắn đối mặt cái kia đạo công kích chỉ sợ cũng phải cùng miềm đế như thế trực tiếp bị diệt sát còn muốn hay không đối thủy đế ra tay long đế do dự nói nhưng làm sơ do dự hắn liền định từ bỏ đối thủy đế ra tay ai biết nàng còn có hay không cái thứ hai đòn sát thủ ngược lại hắn cũng không có bại lộ không bằng như vậy rút đi thế là hắn càng phát ra thu liễm một thân khí tức chậm dại hướng về sau thối lui nhưng vào lúc này một đạo cự trưởng chống dông xuất hiện hướng hắn oanh sát mà đến long đế vô ý thức lách mình tránh né sau đó thân hình của hắn cũng liền bại lộ l o n g đế thủy đế dương mắt xem ra sau đó ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín l o n g đế cái chết t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín l o n g đế cái chết nhìn thấy l o n g đế trong nháy mắt thủy đế liền minh bạch tính toán nàng người không ngừng viêm đế một người còn có l o n g đế may mắn thẩm dục đưa nàng một cái tiên đế miếu s ắ t phụ nếu không lần này nàng trăm phần trăm sẽ vẫn lạc tại hai người này trên tay dù sao hai người này thực lực đều muốn mạnh hơn nàng liên thủ phía dưới nàng càng thêm không phải là đối thủ thủy linh a đây đều là hiểu lầm như là đã bại lộ lòng đế liền chê cởi hướng thủy đế nói đồng thời hắn còn tại âm thầm điều tra tập kích bất ngờ hắn người kia có thể hắn đều đem bốn phía thăm dò mấy lần cũng không có t r a ra là ai tập kích bất ngờ hắn hơn nữa đối phương đại đạo khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm hắn nghĩ tới một cái khả năng chẳng lẽ là đến từ cái khác tiên giới tiên đế nghĩ tới đây hắn lập tức đối thủy để nói thủy linh vừa rồi tập kích bất ngờ ta hẳn là cái khác tiên giới thám tử chúng ta không bằng t r ư ớ c hợp tác giết đối phương bàn lại ân o á n cá nhân như thế nào không phải chúng ta tiên giới coi như nguy hiểm người nghĩ hay lắm thủy đế k i n h thường nhìn hai mắt long đế bởi vì nàng biết ra tay tập kích bất ngờ long đế chính là ai nghe vậy long đế n h ú n mày t h ủ y linh ngươi phải biết cái này liên quan đến toàn bộ tiên giới an nguy ta khuyên ngươi không cần hành động theo cảm tính thì tính sao ngươi cùng thần viêm lão già kia tính toán lao nương còn muốn lao nương giúp ngươi quả thực nằm mơ t h ủ y đế cố ý nói rằng chính là vì khí long đế ngươi ngươi quả thực không thể nói lý long đế cảm giác có chút lòng buồn bực đến lúc nào rồi nữ nhân này thế mà còn tại mang thủ nhìn thấy long đế biệt k u ấ t biểu lộ thùy đế không khỏi phá lên cười sau đó nói thẩm dù n g ư ơ i cái này đến từ thế giới k h á c t h ắ n g tử còn không ra cho long đế đại nhân nhìn một chút ngươi gọi ta đi ra liền đi ra kia rất không mặt m ũ i một cái mang theo t r e o chọc thanh â m văng lên tiếp l ấ y bóng người lóe lên thẩm dục liền xuất hiện dưới đáy nước bên người là ngươi long đế nhìn thấy thẩm dục sau trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc ngươi thế mà thành t i ê n đế làm sao có thể nhìn xem long đế trên mặt vẻ giật mình thẩm dục cười nói vì cái gì không có khả năng không có khả năng là tuyệt đối không thể long đế vẫn như c ũ không nguyện ý thừa nhận tại nguyên huyên cùng biêm nguyện thông qua huyết mạch đ a n tăng lên tự thân huyết mạch sau hắn liền chú ý tới thẩm dục chỉ là hắn không có đem thẩm dục để vào mắt mà thôi đối phương lại ưu tú lại như thế nào trong mắt hắn mới chỉ là sâu kiến nhưng bạn bạn không nghĩ tới m ẹ m ẹ một đoạn thời gian cái này sâu kiến lại đã đạt tới tiên đế cấp độ sớm biết như thế năm đó ngươi xuất hiện tại long đế châu bản đế liền nên diệt nghiến trên ngươi ha ha thẩm dục cười nói vậy ngươi sớm làm gì đi rất tốt long đế một hồi nghiến răng n g h i ế n lợi ngươi coi như trở thành tiên đế lại như thế nào ngươi một cái vừa mới tấn thăng tiên đế chẳng lẽ lại cùng một cái trọng thương tiên đế liên thủ liền có thể làm gì được bản đế từ h một chút chẳng phải sẽ biết thẩm dục phát tay ba tôn khôi lỗi tiên đế xuất hiện sau đó cùng nhau thẳng hướng long đế mỗi tôn khôi lỗi tiên đế thực lực đều muốn so long đế mạnh càng đừng đ ể cập ba tôn liên thủ bởi vậy song phương giao thủ một cái long đế liền bị đẻ lên đánh rất nhanh liền làm cho hắn hiện thân long thân coi như như thế hắn vẫn như cũng không phải ba tôn khôi lỗi tiên đế đối thủ nhìn thấy một màn này thủy đế không khỏi mặt mũi hiểm màu hỏi thẩm dục ngươi từ nơi nào mời chào tới ba cái tiên đế thực sự quá mạnh muốn biết ta hôn ta một cái thẩm dục cười hì hì nói t h ủ y đế lập tức tiến đến thẩm dục bên người tại trên mặt hắn hôn một cái ta nói hôn môi ừ ngươi lại không làm mai chỗ nào ta mặc kệ mau nói t h ủ y đế ôm lấy thẩm dục cánh tay lắc lư mà bị ba tôn khôi lỗi tiên đế cùng đánh long đế lơ đãng nhìn thấy hai người liếc mắt đưa t ì n h một màn nhịn không được mắng to cậu nam nữ nhưng cũng bởi vì vì hắn tất h thần bị một cái khôi lỗi tiên đế một k i ế m chạm tại cái đôi bên trên trực tiếp chém dụ một đoạn hơn trăm mét dáng dấp cái đ g ô i long huyết vẩy xuống hôn nội hải bọn hắn đều là khôi lỗi thẩm dục đối thủy đế nói làm sao có thể có cường đại như vậy khôi lỗi thủy đế biểu thị khó có thể tin đã đều có tiên đế miếu sát p h ủ vì cái gì không thể có khôi lỗi tiên đế đâu thẩm dục bình tĩnh nói cũng là thủy đế bị thuyết phục g ậ t đầu nói ngươi cho cái kia tiên đế miếu sát p h ủ thực sự quá lợi hại v i ê m đế đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị m i ế u sát ta thấy được nói như vậy ngươi đã sớm tới đúng vậy a đã ngươi đã sớm tới vì sao không sớm một chút hiện t h ầ n nói ngươi có phải hay không muốn xem ta trò cười dĩ nhiên không phải ta là đối thực lực ngươi có lòng tin ngươi không phải cũng thành công chém giết hỗn độn hung thú còn m i ể u s á t viêm đế sao kia là t h ủ y đế vẻ mặt tiêu ngạo nói thời gian trôi qua một k h ắ c đồng hồ sau long đế bị ba vị khôi lỗi tiên đế liên thủ giết chết còn c á c h ra đại đạo của hắn đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một ngàn tỷ s á t l ụ c điểm một tôn tiên đế thế mà như thế đáng tiền thẩm dục đ n g nhiên muốn tát mình một cái sớm biết tiên đế như thế đáng tiền viêm đế liền nên từ hắn đến giết lãng phí một cách vô ích một ngàn tỷ a ngươi làm sao rồi chú ý tới thẩm dục biểu lộ thùy đế không khỏi hỏi không có việc gì cái này đại đạo cho ngươi muốn hay không thẩm dục đem tháo rời ra đại đạo đưa cho thủy đế ngươi thật cam lòng cho ta thủy đế có chút tâm động nếu như ngươi luyện hóa cái này đại đạo thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều không cần đến thẩm dục k h o á t khoác tay đối long đế đại đạo hắn thật đúng là không có thèm thủ đoạn của hắn thực sự nhiều lắm không nói ba tôn khôi lỗi tiên đế hắn còn có hôn đ ộ n thần thai phân thân nhất khí hóa tam thanh thần t h ô n g cùng t i ê n tôn cấp khôi lỗi phân thân hơn nữa muốn luyện hóa long đế đại đạo ít nhất phải thời gian mấy chục năm có thời gian này luyện hóa đại đạo hắn đã sớm kiếm đủ sắt lục điểm thăng cấp đến tiên tôn cho nên hắn căn bản liền trướng mắt lòng đế đại đạo tốt ta đã ngươi trướng mắt đầu này đại đạo ta liền nhận xem như ngươi xính lễ xính lễ liền xính lễ a bất quá ta sớm giải thích rõ nữ nhân của ta cũng không ít ha ha đàn ông các ngươi không phải một cái đức hạnh đi cùng ta tiến hôn đội toa sau một khắc thẩm dục lôi kéo thủy đế tiến vào hôn đội toa sau đó thẩm dục liền k h ô n g chế lấy hôn đội toa hướng hôn đội hải chỗ sâu mà đi n g ư ơ i muốn đi đâu thủy đế hỏi ta dự định tìm kiếm vài đầu hôn đ ộ hùng thú thu phục đây không có khả năng thủy đế quên hỗn độn hung t h ú thể nội tồn tại chính là hỗn độn trí lực liền thú hồn đều không có cho nên bọn chúng là không có linh trí tồn tại căn bản là không cách nào thu phủ yên tâm ta có biện pháp thẩm dục vẻ mặt tự tin hỗn độn toa tốc độ cực nhanh tại hỗn độn hải bên trong cũng là thông suốt cảm nhận được hỗn độn toa tốc độ thủy đế nhìn về phía thẩm dục ánh mắt càng phát hiếu kỳ đầu tiên là tiên đế miếu sắc phụ lại là tiên đế khối lỗi hiện tại lại xuất hiện hỗn độn toa bảo vật như vậy giá hỏa này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu độ tốt đ ằ n mắt hỗn độn toa ngay tại hỗn độn hải bên trong xuyên qua hơn một canh giờ mà thẩm dục cũng một mực dùng tiên nghiệm lục soát hỗn độn hung thú hạ lạc có thể cái này hỗn độn h ả i thực sự quá lớn tìm tới lại hơn phân nửa khắc đồng hồ thẩm dục tiên nghiệm rốt cục phát hiện một đầu hỗn độn hung thú thể tích so thủy đế gặp phải đầu kia còn muốn một vòng to thẩm dục khống chế hỗn độn toa đến đầu kia hỗn độn hung thú phụ cận sau đó trực tiếp kích hoạt lên một trường tiên đế cấp ngự thú phủ phù lục hóa thành kim sắc lưu quang bay ra chui vào đầu kia hỗn độn hung thú thể nội nguyên bản thẩm dục coi là phải hao phí một chút thời gian ngự thú phủ khả năng khống chế hỗn độn thún thú không nghĩ tới, liền đem nó hoàn toàn k h ô n g chế sau đó ngựa thú phù lại từ hỗn độn hung thú thể nội bay ra đem hỗn độn hung thú đặt vào tới phù lục nội bộ trong không gian thẩm dục phất tay một chiêu phù lục một lần nữa trở lại trên tay hắn thấy hỗn độn toa bên trong thủy đế sửng suốt một chút thu phục một đầu hỗn độn hung thú chỉ đơn giản như vậy t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba nghìn m đại đạo t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba nghìn m đại đạo chúng ta tiếp tục thu phục con thứ nhất hỗn độn hung thú sau thẩm dục lại thao túng hỗn độn toa tiếp tục tại hải bên trong xuyên tháng qua hơn ba canh giờ sau thẩm dục phát hiện con thứ hai hỗn độn thú đáng tiếc đầu này hung thú không phải tiên đế cấp mà là tiên hoàng cấp một đầu tiên hoàng cấp hỗn độn hung thú thẩm dục tự nhiên không nợ lãng phí một cái ngự thú phủ quả quyết đem đầu này hỗn độn hung thú cho chém giết lại đem thi thể thu nhập tiên nhà chế tạo vũ khí đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn n ư c sắt lục điểm n h i ề u bốn n ư c điểm sắt lục điểm sắt lục điểm tổng số tăng lên đến một mươi bốn sáu trăm hai mươi bốn ước ra mặt lại qua hơn năm c a n h giờ thẩm dục lần nữa phát hiện hỗn độn hung thú tung tích hơn nữa lần này vận khí rất tốt thế mà duy nhất một lần phát hiện năm đầu hỗn độn hung thú trong đó ba đầu đều đạt đến tiên đế cấp mặt khác hai đầu thì là tiên hoàng cấp hẳn là toàn g i a thẩm dục trực tiếp lấy ra hai tấm ngự thú phủ thu phục hai đầu mạnh nhất hỗn độn h u n g thú tiếp lấy lại tiện tay đem kia hai đầu tiên hoàng cấp hỗn độn h u n g thú đánh giết thu được tám ức sát lục điểm còn sót lại đầu kia tiên đế cấp hỗn độn h u n g thú phát hiện người nhà mất tích thì mất tích chết chết trực tiếp lâm vào n ổ i điên ở trong bắt đầu điên cùng b a n h kích m ộ n phía thẩm dục phát tay ba đầu tiên đế khôi lỗi cùng ba đầu tiên đế cấp hỗn đ n hùng thú hiện thân đối đầu này hỗn đ n hùng thú tiến hành lấy quét sáu đánh、1. Coi như đầu này ngôn đồn hung thú lâm vào điên c ù n g cũng không phải đối thủ cũng không lâu lắm đầu này ngôn đồn hung thú liền biến thành một bộ thi thể khổng lồ đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một trăm l ức sát lục điểm thế nào mới chục tỷ nghe được hệ thống thông báo thẩm dục những mày giết chết long đế thu được vạn ức làm sao giết chết một đầu tiên đế cấp h g ô n đồn hung thú mới chục tỷ cái này khiến thẩm dục kế hoạch trực tiếp thất bại nguyên bản hắn dự định nhiều săn giết vài đầu tiên đế cấp ngôn đồn hung thú mạnh mẽ kiếm hắn mấy vạn ức sát lục điểm dạng này lại có thể đem tù vì tăng lên hạn không nghĩ tới ngôn đồn hung thú như thế không đáng tiền nhưng p h á n suy tư thẩm dục liền hiểu chuyện gì xảy ra cái này long đế chính là theo thời thế mà sinh tiên đế vốn là người mang đại khí vận cũng không thể xưng là khí vận c h i tử hẳn là xưng là khí vận c h i vương khí vận c h i đế càng thêm phù hợp chính là bởi vì long đế người mang đại khí vận cho nên hắn rất đáng tiền nghĩ tới đây thẩm dục mở ra khí vận kim đồng nhìn về phía thủy đế quả nhiên không ra hắn sở liệu cựu đại tiên đế đều là khí vận cực kỳ nồng hậu dày đặt tồn tại chỉ là thủy đế kim sắc khí vận liền đạt đến kinh khủng mấy ngàn、vạn. khí v ậ n c h i tử ở trước mặt bọn họ tính đơ a đem cố này hỗn độn hung thú thi thể thu nhập tiên nhà chế tạo vũ khí sau thẩm dục liền tiếp tục lục soát hỗn độn hung thú tung tích tuy nói so sánh dưới đánh giết hỗn độn hung thú đạt được sát lục điểm kém xa tích t ắ p tiên đế nhưng đối lập những sinh linh khác mà nói một trăm ứ c đã rất nhiều cho nên sau khi nghĩ thông suốt thẩm dục cũng không chê nhìn xem có thể hay không giết nhiều một chút hỗn độn hung thú để cho mình tu vi lại để thăng một cái cấp ẩu thời gian nhoáng một cái sáu ngày hỗn độn hải thẩm dục thuần thục đem một đầu tiên đế cấp hỗn độn hung thú thu nhập tiên nhà chế tạo vũ khí đây là hắn tiến vào hỗn độn h ả i săn g i ế t được mười hai đầu tiên đế cấp hỗn độn hùng thú trừ ngoài ra hắn còn săn g i ế t ba mươi tám đầu tiên hoàng cấp hỗn độn hùng thú mà sát lục điểm tổng số cũng đạt tới mười lăm nghìn chín trăm chín mươi sáu ước ra mặt còn kém hơn bốn nghìn ước l i ề n có thể đạt tới hai nghìn tỷ còn cần đánh g i ế t bốn mươi nhiều mặt tiên đế cấp hỗn độn hùng thú khả năng hài lòng ai không nghĩ tới cái này hỗn độn h ả i bên trong lại có nhiều như vậy hỗn độn hùng thú thực sự quá nguy hiểm mấy ngày nay xuống tới thủy đế thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm nàng mặc dù tại nghỉ ngơi chữa vết thương nhưng cũng một mực tại chú ý thẩm dục săn giết hỗn độn hùng thú nguy hiểm không ta sao không cảm thấy thẩm dục cười ha h à nói ngươi cho rằng ai cũng là ngươi dạng này biến thái a t h ủ y đế tức giận mấy ngày trước nàng vì đánh giết đầu kia hỗn độn hùng thú cơ hồ xử x u ấ t tất cả một liếng mới đem chém giết chính mình cũng bị trọng thương ta thật là nam nhân của ngươi nếu như ta là biến thái ngươi chính là biến thái b à n ư ơ n g thẩm dục trêu kẹo nói không muốn mặt ai thừa nhận ngươi là nam nhân ta thùy đế có chút đỏ mặt nói xính lễ đều thu còn muốn không thừa nhận đang khi nói chuyện thẩm dục liền đem thủy đế ôm tới trong l ự c đối phương tượng trưng bùng vây hai lần liền mặc cho thẩm dục chiếm tiện nghi dính nhau trong chốc lát thẩm dục liền bung ra thủy đế hỏi ngươi sao không luyện hóa lòng đế đ ạ i đạo thủy đế có chút do dự nói trong thời gian ngắn ta không cách nào luyện hóa đại đạo của hắn một khi bị cái khác tiên đế phát hiện dễ dàng gây nên hiểu lầm dù sao viêm đế cùng lòng đế tính toán chuyện của ta bọn hắn cũng không biết yên tâm luyện hóa a có ta ở đây đâu thẩm dục cười nói nói thật hắn đã không đem mặt khác sáu tôn tiên đế để vào mắt hắn có ba cái khôi lỗi tiên đế cùng ba đầu nô dịch hỗn đ lại thêm hắn cùng thủy đế chính là tám tiên đế cấp chiến l ự c nếu như lại thêm hỗn độn thần thai cùng thi triển nhất khí hóa tam thanh cái kia chính là mười một tiên đế cấp chiến l ự c muốn chấn áp sáu cái tiên đế còn không phải dễ như trở bàn tay thúng chi hắn còn có một tôn tiên tôn cấp khôi lỗi phân t h ầ n hắn liền càng thêm không đem sáu mặt khác tiên đế để ở trong mắt hơn nữa hắn tiên nhà chế tạo vũ khí bên trong còn tại lợi dụng lòng đế thi thể cùng tiên đế hỗn độn hung thú thi thể chế tạo b ả cấp t i ê n minh một khi chế tạo thành công hắn liền sẽ nhiều mười ba tôn tiên đế cấp tiến minh lại thêm cái này mười ba tôn tiên đế cấp tiến minh hắn đủ để quét ngang toàn bộ t h n giới tia tốt ta liền luyện hóa thủy đế nghĩ nghĩ liền không còn xoắn suýt đem long đế đại đạo đặt vào thể nội bắt đầu luyện hóa thấy thủy đế tại luyện hóa đại đạo thẩm dục cũng không phải dày nàng tiếp tục tìm kiếm hỗn độn hứng thú bất chi bất giác chính là hơn một tháng đã qua trong đoạn thời gian này thẩm dục lại săn giết bốn mươi hai đầu tiên đế cấp hỗn độn hứng thú vì hắn mang đến bốn nghìn hai trăm ước s á t lục điểm trừ ngoài ra còn săn giết hai trăm linh ba đầu tiên hoàng cấp hỗn độn hứng thú vì hắn mang đến tám trăm mười hai ước sắt lục điểm bởi vậy s á t lục điểm tổng số đã đạt tới hai mươi một nghìn tám bức ra mặt thu vi cột phía sau dấu cộng đã xuất hiện nên trở về tiên giới sau một khắc thẩm dục điều khiển hỗn độ n toa quay đầu hướng tiên giới bay đi mấy ngày sau hỗn độ n toa đến tiên giới bên ngoài thẩm dục thu hồi hỗn độ n toa leo lên thủy đế cùng một chỗ xuyên qua tiên đế bích trướng về tới tiên giới rơi vào tiên giới đại địa bên trên thẩm dục lấy ra tiên tôn phủ đệ đem nó thả xuống đất liền mang theo thủy đế tiến vào ta muốn bế quan một hồi bàn giao một câu sau thẩm dục tìm một tòa cung điện tiến vào sau đó điều ra hệ thống giao diện đối với dấu cộng một chút lập tức thật vất v à góp nhặt sát lục điểm liền bị trừ đi hai bằng ước còn đ ư a lại một nghìn tám ước ra mặt theo sát lấy hệ thống vi lực giáng lâm sau đó thẩm dục liền thấy chính mình hỏa chi đại đạo bắt đầu phi tốc bành trướng thoáng trước mắt ba ngày đã qua hệ thống vi lực biến mất mà thẩm dục hỏa chi đại đạo cũng bành trướng tới ba nghìn m dài ba trăm m chiều rộng thực lực cảm ứng thực lực của hắn bây giờ ít ra so trước đó mạnh hơn hai lần b ấ t quá thẩm dục sinh ra một cái nghi hoặc đại đạo dài nhiều lắm rộng bao nhiêu khả năng đột phá tới tiên tôn cấp a đ ô n nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động hắn không phải có một tôn tiên tôn cấp khôi lỗi phân thân sao không bằng điều khiển tiên tôn cấp khôi lỗi phân thân cảm thụ hạ mạnh bao nhiêu liền có thể biết mình bây giờ cùng tiên tôn có bao nhiêu sai biệt chương năm trăm tám mươi mốt thang liền ba lần chương năm trăm tám mươi mốt thang liền ba lần sau một k h ắ c thẩm dục lấy ra tiên tôn cấp khôi lỗi phân thân sau đó đem bộ phận tiên n i ệ m vào ở trong đó hoàn thành tiếp quản lập tức một ô m vô cùng cường đại cảm giác liền tự nhiên sinh ra m ạ n h thực sự quá mạnh thẩm dục điều khiển tiên tôn cấp khôi lỗi phân thân phất phất tay cánh tay liền cảm nhận được tiên tôn cùng tiên đế khác biệt Hiện tại đại đạo trưởng mét, hơn nữa tại tiên tôn cấp khôi lỗi phân thân thể nội cũng khảm nạm lấy một đầu dài vạn m ra mặt rộng một m ra mặt đại đạo nói cách khác đại đạo đến siêu việt mười km ô dài ngàn m rộng khả năng tấn thăng tiên tôn hiện tại hắn đại đạo ba ngàn m một dài ba trăm m rộng ít nhất phải tăng lên bảy lần tu vi khả năng xung kích tiên tôn cảnh nếu như mỗi lần tăng lên cần thiết sát lục điểm đều tăng gấp bội lời nói vậy chẳng phải là muốn năm trăm vạn hơn ước sát lục điểm coi như đem tiên giới sáu mặt khác tiên đế đều làm thịt cũng m ớ i sáu vạn ước sát lục điểm nếu như đi săn giết tiên đế cấp hỗn độn hung thú dựa theo một trăm ư c một đầu tính toán vậy nhưng đến săn giết hơn năm vạn đầu khả năng góp đủ hơn năm trăm vạn ước sát lục điểm thật sự là một cái làm người tuyệt vọng số lượng a thẩm dục cầm thẩm tiêu trên bình phục hạ cảm xúc thẩm dục đi ra cung điện bóng người loại lên thủy đế hiện thân thẩm dục ta dự định đi hỗn độn hải tiếp tục đóng giữ vì cái gì thẩm dục khó hiểu nói không phải viêm đế cùng long đế tính toán n g ư ơ i mới khiến cho ngươi đi hôn đồn hải sao hiện tại hai người bọn họ đều đã chết còn đi hôn đồn hải làm gì t h ủ y đế nói ta suy tính qua ta muốn luyện hóa long đế đại đạo không sai biệt lắm đến hao phí một trăm năm thời gian mặc dù thực lực ngươi rất mạnh không cần sợ cái khác tiên đế nhưng cũng không có tất yếu cùng bọn hắn xảy ra xung đột ngược lại lưu lại tại tiên giới vẫn là đến tốn thời gian luyện hóa đi hôn đồn hải cũng giống như vậy vậy được a thẩm dục ngẫm lại đích thật là đạo lý này đi ta đưa ngươi đi hôn đồn hải rất nhanh hai người lại lần nữa trở lại hỗn độn hải. thủy đế cũng mở ra một cái tiểu thế giới. thẩm dục phất tay hai tôn cấp bảy tiên binh ra tay, lập tức lại kín đáo đưa cho thủy đế một t r ư ờ n g ngự thú phủ. hai cái này đều là tiên đế cấp khối lỗi, ngự thú phủ bên trong còn có một tôn hỗn độn h u n g thú, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng có thể thuận lợi thoát t h â n d ạ ơn, thủy đế cũng không có g i a mồm, bất quá vì cảm kích thẩm dục, trực tiếp lướng ngôi của hắn đ ố i tới. một phen dính nhau, thẩm dục rời đi thủy đế mở tiểu thế giới. sau đó lấy ra hỗn độn toa dự định tiếp tục đánh giết hỗn độn hùng thú kiế thời gian n h ó n g một cái liền đi qua một năm một năm này xuống tới thẩm dục thu hoạch không nhỏ c h ọ n vẹn săn giết một nghìn năm trăm hai mươi đầu tiên đế cấp hỗn độn hùng thú trừ ngoài ra còn săn giết năm nghìn một trăm chín mươi tám đầu tiên hoàng cấp hỗn độn hùng thú vì sao thu hoạch lớn như thế còn phải quy công cho tiên nhà chế tạo vũ khí tiên nhà chế tạo vũ khí không ngừng đem thẩm dục đầu nhập vật liệu chuyển hóa làm cấp bảy tiên binh thẩm dục lại đem những n à y tiên binh phóng xuất sau đó để bọn chúng tổ đội đi săn giết hỗn độn hùng thú bởi vậy thẩm dục trước mắt sắt lục điểm đã đạt tới một trăm bảy mươi ba nghìn tám trăm ư c hơn nữa hắn còn phát hiện một tin tức tốt lại là hắn sát lục điểm tại đạt tới ba tỷ lúc tu vi cột phía sau dấu cộng liền phát sáng lên nói cách khác lần nữa tăng lên không phải tăng lên gấp bội mà là mỗi lần ra tăng một tỷ sát lục điểm bận rộn một năm cũng nên nghỉ ngơi một chút tùy tiện nhắc tới thăng một đợt tu vi thẩm dục triệu hồi tất cả tiên minh liền điều khiển hỗn độn toa hướng tiên giới bay đi toàn lực phi hành hơn mười ngày mới trở về sau đó chạy tới thủy đế mở trong tiểu thế giới dừng lại hai ngày lại lần nữa rời đi thủy đế đang toàn lực luyện hóa long đế đại đạo thẩm dục cũng không có ý định quá mức váy dày nàng trở lại tiên g i ớ i sau thẩm dục liền chui vào tiên tuân p h ủ sau đó điều ra hệ thống bảng hướng thu vi cột phía sau g i ấ u cộng điểm hạng s á t lục điểm bị trừ đi ba vạn ước còn thừa lại mười bốn vạn ước ra mặt hệ thống vi lực theo sát lấy g á n g lâm sau bốn ngày thẩm dục đại đạo bành trướng đến bốn nghìn m dài bốn trăm m chiều rộng tiếp tục thêm điểm s á t lục điểm bị trừ đi bốn vạn ước còn thừa lại mười vạn ước ra mặt sau năm ngày thẩm dục đại đạo bành trướng đến năm nghìn m rộng năm trăm m tiếp tục thêm điểm lần này cũng là bị trừ đi năm vạn ước còn thừa lại năm vạn ước ra mặt sau sáu ngày thẩm dục hỏa chi đại đạo bành trướng đến sáu nghìn m dài năm trăm m chiều rộng mà thực lực của hắn cũng tại vốn có trên cơ sở tăng trưởng ba lần tăng lên hoàn tất thẩm dục lại tới tiên hoàng p h ủ thẩm dục ca ca ngươi thế nào đi ra ngoài lâu như vậy người ta đều nhanh đến chết nguyên huyên rất là bất mãn thẩm dục vừa đi ra ngoài chính là hơn một năm mà hơn một năm chỉ có thể dừng lại tại tiên hoàng p h ủ bên trong nàng mười phần nhàm chán thật có lỗi à trong khoảng thời gian này ta đi làm một chút chuyện rất trọng yếu dạng này kế tiếp một tháng ta đều cùng các ngươi tại tiên giới du ngoạn như thế nào thẩm dục sờ lên nguyên h u ê n đầu nói Tốt, đây chính là người nói nguyên huyên lập tức nói rằng sau đó nguyên huyên lập tức h ô viêm nguyệt tỷ tỷ ưu n g u y ệ t tỷ tỷ còn có diệp thiên l y mau ra đây thẩm dục ca ca trở về muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi rất nhanh tam nữ liền hiện ra viêm n g u y ệ t cùng u n g u y ệ t nhìn về phía thẩm dục trong ánh mắt đều lộ ra tưởng niệm c h i tình về phần diệp thiên l y tại hơn một năm nay cũng cùng nguyên huyên thân quen sau một khắc thẩm dục quấn lên bọn hắn liền biến mất tại tiên hoàng phủ bên trong sau đó một cái na di liền xuất hiện tại một tòa tiên thành bên trong đây là thanh mục tiên thành diệp thiên ly trong lòng giật mình làm sao rồi thiên ly m u ộ i m u ộ i nhìn ngươi b i ể u lộ tựa hồ có chút không đúng nguyên huynh ê ỏ i diệp thiên ly nói tòa này thanh một tiên thành cách ta trước đó tông môn rất gần ta lo lắng gặp phải đồng môn lấy nàng đối đại sư tỉ hiểu rõ tại nàng mất tích cùng chu sư m i n h mấy người tử vong tình huống hạ đối phương khẳng định sẽ đem giết chết chu sư m i n h tội danh trục tại trên đầu của nàng nói không chừng nàng bây giờ đã bị trục xuất tông môn còn bị tông môn truy nã cho nên một khi trong thành gặp phải đồng môn chắc chắn sẽ xảy ra xung đột đừng sợ có ta bảo c á ngươi coi như tiên h o à tới cũng không tổn thương được ngươi nguyên viên mười phần tự tin nói không tệ thiên l y ngươi cứ yên tâm đi có chúng ta tại không ai có thể tổn thương ngươi viên n g u y ệ t cùng ú n g u y ệ t cũng đi theo an ủi tạ ơn mấy vị tỷ tỷ ta chỉ là lo lắng sẽ liên lụy các ngươi diệp thiên l y cảm kích nói tại trong tô n g môn cuộc sống của nàng cũng không dễ vượt qua dù sao có đại sư tỷ n h ầ m b ả o những đồng môn khác cũng cơ hồ đều tại xa l á n h n h ầ m vào nàng một số nhỏ đồng môn mặc dù sẽ không nhằm vào xa lãnh nàng nhưng cũng l à việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ai nha ngươi cứ yên tâm được rồi khẳng định không có chuyện gì được rồi chúng ta nhanh d ạ o phố thích gì liền mua ta tới cấp trò tiết tinh đang khi nói chuyện nguyên huyên lôi kéo diệp thiên ly tiến vào một tòa bán ra thành phẩm tiên bảo cùng tiên ý cửa hàng bất chi bất giác chính là hơn hai canh giờ đã qua diệp thiên ly cũng hoàn toàn đắm chìm trong mua sắm trong vui sướng đồng thời cũng chấn kinh tại nguyên huyên hào sảng phàm là coi trọng đồ vật mặc kệ giá cả như thế nào đều là một chữ mua giống nhau phàm là nàng coi trọng đồ vật nguyên huyên cũng trực tiếp p h t tay mua xuống sau đó kín đáo đưa cho nàng phải biết bởi vì đại sư tỷ nhầm bảo nàng tại trong tông môn thời gian cũng trôi qua căng thẳng một khối tiên tinh hận không thể tách ra thành hai nửa dùng nào có xa hoa như vậy thời điểm sư tỷ ngươi nhìn cái kia có phải hay không diệp thiên ly a ngay tại thẩm dục một đoàn người theo một cái cửa hàng đi ra lúc cách đó không xa lại là một cặp nữ tiên quân thấy được diệp thiên ly chương năm trăm tám mươi hai tính tay ba chương năm trăm tám mươi hai tính tay ba tại chuyện này đối với nữ tiên nhìn thấy diệp thiên ly thời điểm diệp thiên ly cũng nhìn thấy các nàng không khỏi nội tâm x i ế t chặt nguyên huyên cũng vô ý thức đi theo nhìn lại hỏi các nàng là ngươi trước kia đồng môn diệp thiên ly gật gật đầu đúng vậy, các nàng đều là ta trước kia đồng môn sư tỷ. chuẩn s á t mà nói, hai cái này sư tỷ đều là đại sư tỷ cho săn, trước tiết nhưng không có thiếu ước hiếp cùng nhằm vào nàng. chắc chực, không hổ là khí vận c h i nữ, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải phiền thoái. thấy cảnh này, thẩm dục trên mặt biểu lộ có chút nghiêng ấm. đi thôi. thẩm dục nói. sư tỷ, chúng ta đi đem diệp tiên l y bắt lại. nhìn thấy thẩm dục một đoàn người muốn đi, trong đó một cái nữ tiên quân nhịn không được. đừng xúc động. mặt khác nữ tiên quân giữ nàng lại. người quên tuần tấn bọn người dân đại sư tỷ chi mệnh tại nhỏ bí cảnh bên trong hố chết diệp thiên ly kết quả tuần cảnh năm người toàn bộ ngã xuống cái này diệp thiên ly lại là sống được thật tốt rất rõ ràng có người cứu nàng nói không chừng chính là cùng nàng cùng nhau những người kia l i ê n tuần tấn năm người cũng không là đối thủ chúng ta nếu như tùy tiện đi lên khẳng định cũng không địch lại biện pháp tốt nhất chính là cho đại sư tỷ đưa tin ngược lại diệp thiên ly đã bị trục xuất tông môn còn bị tông môn truy nã đại sư tỷ giết nàng cũng không cần lén lút hiện tại giết nàng ngược lại là đang bị tông môn t r ừ hại trần sư tỷ nói đúng chúng ta lập tức liên hệ đại sư tỷ giao c o n tông một tòa xa hoa lộng lẫy trong cung điện thân làm đại sư tỷ hi giao đưa tới thị nữ hỏi người xem một chút n i n h sư m i n h phải c h ẳ n g trở lại tô n g môn là thiểu thư thị nữ lĩnh mắt ệ điện n trong cung điện, hi giao ánh h hi mà Mà m đi. tại giao lưu lại đột nhiên biến cực kỳ âm lanh lên nguyên bản hắn an bài tuần tấn bọn người ở tại nhỏ bí cảnh bên trong giết chết diệp thiên ly tiện nhân kia nhưng bạn bạn không nghĩ tới tuần tấn chẳng những không có giết chết đối phương ngược lại bồi lên tính mạng của mình n h ư n g nàng không ít âm thầm mắng tuần tấn bọn người phế vật tu vi của bọn hắn đều so diệp thiên ly tiện nhân kia mạnh hơn nhiều kết quả liên thủ phía dưới còn bị diệp thiên ly giết chết không phải phế vật lại là cái gì cũng may tuần tấn bọn người vẫn l à sau diệp thiên ly lại chậm chạp không có trở về nàng một phen thao tác sau đem hại chết tuần tấn năm người tội danh gắn ở diệp thiên ly trên thân cũng thuận thế đưa nàng trục xuất tô n g môn cũng tiến hành truy nã mặc dù mọi người cũng không tin là diệp thiên ly giết tuần tấn bọn người nhưng xem ở trên mặt của nàng cũng không có người phản bác duy chỉ có có một người không nguyện ý tin tưởng diệp thiên ly giết tuần tấn năm người nếu như không phải diệp thiên ly chưa có trở về tô môn đối phương nhất định sẽ giút c ợ nàng thoát khỏi hiểm nghi n h ư n g hy giao cảm thấy sinh khí chính là đại sư minh chữ hà không ngừng thông tin ngược lại rời đi tông môn bốn phía đi tìm diệp thiên ly hạ lạc đã có hơn nửa năm không hề trở về tông môn khiến cho nàng mỗi ngày đều đến phái người đi xem chữ hà phải t r ă n g trở về chữ hà a chữ hà bạn cô nương điểm này so ra kém diệp thiên ly tiện nhân kia ta đối với người móc tim móc v ộ i vì cái gì liền không chịu nhìn nhiều ta một cái đâu hy giao tự ai tự bắn nói n g ẫ nhiên trên người nàng đưa tin phủ chấn động nàng lấy ra đưa tin phủ cũng đem nó kích hoạt lập tức trần tử thu thanh âm liền văng lên đại sư tỷ ta cùng chu viện viện sư mội tại thanh mục thành phát hiện diệp thiên ly tung tích ngay vậy khi giao không khỏi đại hỷ lập tức trả lời tin tức nói trần sư muội ngươi cùng chu sư mội cho ta nhìn chằm chằm diệp thiên ly tuyệt đối đừng nhường nàng chạy trốn ta lập tức dẫn người đến thanh mục tiên thành đưa tin hoàn tất sau khi giao lập tức biến mất tại trong cung điện sau một khắc nàng đi tới chấp pháp phong triệu tập hơn mười tên đệ tử chấp pháp liền thẳng đến thanh mục tiên thành một bên khác thanh mục tiên thành bên trong thẩm dục một đoàn người đi tới một tòa có rượu thiên ly một muội ngươi trước kia hai cái đồng môn một mực tại theo dõi ngươi đoán chừng đã thông chi ngươi tông môn nói không chừng rất nhanh liền có số lớn nhân mã tới bắt ngươi nguyên huyên cười ha hả nói trong giọng nói còn lộ ra mấy phần nhẹ cỡng nếu không chúng ta vẫn là rời đi nơi này à. diệp thiên ly có chút bận tâm nói yên tâm đi một đám gà đất cho sành không đủ gây sợ nguyên huyên xem thường nói vừa bạn biêm nguyệt cùng u nguyệt hai vị tỷ tỷ thật lâu không đ ộ n g tới tay cho các nàng luyện tay một chút n g ư ơ i a thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn u n g u y ệ t cùng biêm nguyện cũng không khỏi trợn nhìn nguyên huyên một cái diệp thiên ly chỗ tông môn thực lực vẫn tương đối cường đại tông chủ chính là tiên vương lục trọng cao thủ Chứ ngoài ra còn có mấy cái tiên vương sơ kỳ trưởng lão cùng ba cái tiên vương hậu kỳ thái thượng trưởng lão tiên vương cấp cường giả đối thẩm dục mà nói không đáng giá được nhắc tới nhưng ở bình thường tiên nhân trong mắt lại là cao không thể chạm tồn tại dù sao một tôn tiên quân cũng đủ để thống lĩnh một tòa thiên thành càng đừng đề cập tiên vương có lẽ là hy giao thật rất hận diệp thiên ly toàn lực đi đường phía dưới không đợi thẩm dục bọn người đem bữa cơm này ăn xong liền đã dẫn người xâm nhập quán rượu bước vào quán rượu trong nháy mắt hy giao ánh mắt liền khóa chặt diệp thiên ly sau lưng nàng một cái đệ tử chấp pháp lập tức hô giao quang tông làm việc người không có phận sự lập tức lăn ra ngoài nếu không tự gánh lấy hậu quả n g h e xong giao quang tông danh tự quán rượu các thực khách lập tức sắc mặt đ ạ i biến nhao nhao trốn ra quán rượu trong chốc lát cả tòa quán rượu trong hành lang liền chỉ còn lại thẩm dục một b á n k h á c h nhân nhìn thấy thẩm dục bọn người không có đi khi giao ánh mắt lạnh lẽo các ngươi vì sao không đi chẳng lẽ cùng ta giao quang tông tội phạm truy nã chính là đồng hưu đúng a chúng ta chính là thiên ly mọi mọi đồng hưu các ngươi mau tới giết chúng ta nha nguyên huyên k ê u khích nói rằng một chết khi giao ánh mắt lạnh lẽo nhiều hơn mấy phần sắc cơ đem bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống nếu như dám căn đảm phản kháng giết không tha lập tức năm cái đệ t ử chấp pháp đồng loạt ra tay thẳng hướng thẩm dục năm người thẩm dục mắt nhìn u nguyện cùng b i ê n nguyện tựa hồ muốn nói giao cho các ngươi hai nữ l í n h hội tới thẩm dục ý tứ sau liền đồng loạt ra tay không chỉ ở trong c h ư ớ c mắt vỡ vụ năm người công kích càng đem năm người cho đánh bay ra quán rượu nằm tại phía ngoài trên đường phố thổ huyết tiên vương khi giao sắc mặt đột nhiên đại biến quắc diệp thiên ly khó trách người dám không đem ta để vào mắt thì ra có tiên vương làm ngươi chỗ dựa có thể ngươi đừng q u ê n ta giao quang tông cũng là có tiên vương viêm nguyệt tỷ tỷ u n g u y ệ t tỷ tỷ nữ nhân này quá đáng ghét nhanh g i a o hơn nàng lời nói này đưa tới nguyên huyên bất mãn lập tức giật dây lấy nói u n g u y ệ t những người khác giao cho ngươi ta đến giao hấn cái này nói năng lô mạng nữ nhân viêm n g u y ệ t nói rằng không có vấn đề u n g u y ệ t trả lời một tiếng liền đem còn lại chấp pháp phong đệ tử cho đặt vào phạm vi công kích cũng liền hai quyền công v u mặt khác tám chấp pháp phong đệ tử toàn bộ bị nàng đánh cho nằm trên mặt đất không cách nào động đậy về phần hy giao cũng bị viêm nguyện cho bắt sống cũng đem nó phong ấn lại ném đến diệp thiên ly bên người thiên ly m u ộ i m u ộ i người này liền giao cho ngươi xử lý đại sư thị ta đều đã rời đi giao con tông ngươi vì sao lại muốn dồn ép không tha đâu diệp thiên ly nhìn xem hy g i a o ngữ khí chua sót mà nói chỉ cần ngươi không chết linh sư huynh yêu người chính là ngươi mà không phải ta cho nên ta muốn ngươi chết ta nói thiên ly m u ộ i m u ộ i ngươi cùng nàng nói lời vô dụng làm gì không bằng trực tiếp giết nàng một bên nguyên h u y n nhìn thấy hy g i a o đều biến thành tù nhân còn dám phách lối như vậy không khỏi giận không chỗ phát tiết mà thẩm dục thấy cảnh này giống như thấy được tình tiết màu chó trong đầu cũng hiện lên một đoạn văn ngươi yêu hắn hắn không yêu ngươi hắn yêu nàng thỏa thỏa tình tay ba chương năm trăm tám mươi ba n à n hoa sen chương năm trăm tám mươi ba n à n hoa sen nguyên huyên giật dây diệp thiên ly rết h y dao nhưng nàng lại là có chút do dự còn do dự cái gì nàng nữ nhân như vậy coi như ngươi lần này tha nàng lần sau nàng vẫn là sẽ tìm làm phiền ngươi nguyên huyên vô vỗ diệp thiên ly bả vai quyền nguyên bản trong mắt còn có mấy phần do dự diệp thiên ly ánh mắt lập tức biến kiên định trong tay xuất hiện một thanh huyền tiên cấp tiên khí bất quá nàng cái này tiên quân cũng không có tiên quân cấp tiên khí sau một khắc diệp thiên ly định dùng trường kiếm đâm rách hi giao mi tâm nhưng ở lúc này một đạo lưu quang bắn vào quảng hắn diệu hóa thành một đạo thanh niên tuấn mỹ thân ảnh tiếp lấy hắn đưa tay bắn ra một đạo chỉ k ì n h đem diệp thiên ly đâm về hi giao kiếm đụng bay ra ngoài lớn mật nguyên huyên cầm thét lách mình đến trước mặt đối phương một quyền đánh tới hướng đối phương lồng l ự c đối phương nghiêng người ra quyền phản kích nương theo một tiếng rên dị người tới lại là thân thể rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình đại sư minh diệp thiên ly kinh hô một tiếng nghe được diệp thiên ly xư hô h i dao mừng rỡ trong lòng linh sư minh là ngôi sao nhanh cứu ta diệp thiên ly tiện nhân này muốn giết ta bởi vì hy i a o bị phong ấn lại ngay cả đầu đều không thể bật mẹo ánh mắt chỉ có thể nhìn hướng lên phía trên thiên ly muội muội đừng để ý tới hắn tiếp tục nguyên huyên xem thường mắt nhìn chữ hà thúc giục diệp thiên ly nói Tốt. diệp thiên ly gật gật đầu lần nữa một kiếm đâm về hy i a o thiên ly sư muội không thể chữ hà kinh hô một tiếng sau đó thân hình lắc lư dự định tiến lên cứu đi hy i a o trở về nguyên huyên lần nữa huy quyền ngăn cản chữ hà chỉ có thể một bên thảm kích một bên hồ thiên ly sư muội tuyệt đối không nên ngộ nhập lặt lối nếu như ngươi hôm nay g i ế t hy giao vậy thì không có đường quay về nghe vậy diệp thiên l y dừng lại động tác ngự a khí phức tạp nói đại sư minh ngươi hẳn phải biết tại trong t ô n g môn đại sư tỷ khắp nơi nhằm vào ta ước h i ế p ta chèn ép t a dạng này ta đều có thể nhẫn nhưng hơn một năm trước n à n g mệnh t u ầ n tấn sư minh bọn người ở tại trong tiểu thế giới g i ế t chết ta ta bị bọn hắn trọng thương miễn cưỡng chạy trốn cuối cùng vẫn là trọng thương ngất x ỉ u nếu như không phải gặp phải thẩm tiền bối cứu rút ta đã sống chết lần này ta cùng thẩm tiền bối một đoàn người đến thanh mộc tiên thành d u n loạn nhận được tin tức đại sư tỷ liền lập tức dẫn người đến vây giết ta ngươi cảm thấy ta hẳn là b ô n g t h a n một cái lần lượt mong muốn làm cho ta vào chỗ chết người thiên l y sư mội ta biết ngươi chịu bị khuất bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi bây giờ lạc đường biết quay lại ta sẽ giúp ngươi tẩy thoát tội danh trở lại giao con tông chữ hà đáp lại nói không cần ta không có tính toán trở về diệp thiên l y sắc mặt lạnh xuống còn có ngươi kỳ thật cũng không phải vật gì tốt biết rõ đại sư tỷ đối ngươi tỉnh căn thấm trùng vẫn còn nghe t ị ngươi cũng biết tiếp xúc ta sẽ để cho đại sư tỷ điền cùng nhằm vào ta cho mang đến vô tận thiền t o á i có thể ngươi vẫn là làm như vậy ta đều tận lực trốn tránh ngươi có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện ở trước mặt ta còn nhường đại sư tỷ người phát hiện ngươi đem ta làm cái gì xem như châm ngòi đại sư tỷ cảm xúc công cụ người đối mặt diệp thiên ly chất vấn cùng chỉ trích chữ hà sắc mặt biến hóa nhưng hắn lập tức liền khôi phục bình thường ngược lại lộ ra biểu tình thất vọng thiên ly sư muội ngươi chính là nghĩ như vậy ta ta chiếu cố ngươi chỉ là ra ngoài t ì n h đồng môn diệp thiên ly c ư ờ i khởi nói vậy sao ngươi không đi chiếu cố cái khác sư muội không phải chiếu cô ta ngươi không chiếu cô ta lúc ta trôi qua thật tốt ngươi một quan chiếu ta ta liền khắp nơi bị nhằm v à ức hiếp ngươi nói ngươi đây là tại chiếu cô ta vẫn là đang hại ta trước kia nàng không muốn thông còn đối chữ hà có chút cảm kích nhưng ở tiên hoàng phủ ở lại trong khoảng thời gian này xuống tới nàng đã dần dần nghĩ thông suốt minh bạch chữ hà chỉ là cầm nàng kích thích hy giao mà thôi chữ hà còn muốn cãi lại nhưng nguyên huyên lại không cho hắn cơ hội và ảnh chữ hà thân thể bay ngược bị đánh ra quán rượu mà diệp tiên h ly kiếm trong tay cũng đâm xuống dưới phấp phấp một tiếng đâm xuyên qua hy giao mi tâm sau đó lại đưa nàng tiên hồn xoắn đến nắp ấy hy g a o quán rượu bên ngoài trên đường phố cảm ứng được hy g a o khí tức biến mất chữ hà sắc mặt đại biến hắn biết hắn chơi thoát hắn như thế treo hi y g a o cùng kích thích hi y g a o mục đích thực sự là muốn từ trên tay nàng thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên cùng bảo vật dù sao hi y g a o là tông chủ thân nữ nhi vẫn là mười phần thương yêu loại kia trên người nàng tu hành tài nguyên cùng bảo vật cũng rất nhiều nếu như hắn trực tiếp cùng hi y g a o kết làm đạo lữ lại hướng đối phương đòi hỏi tu hành tài nguyên liền có ăn bám hiểm nghi nhưng nếu như không cùng đối phương kết làm đạo lữ treo đối phương vì làm hắn vui lòng đối phương liền sẽ đưa cho hắn nhiều tư nguyên hơn đương nhiên vì phòng ngừa hi a o kịp phản ứng hắn cố ý cầm diệp tiên ly kích thích đối phương trốn chữ hà không chút do dự hóa thành lưu quang bỏ chạy khi giao chết tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn mà những gì hắn làm khẳng định cũng có người thấy rõ đại gia chỉ là lựa chọn khám phá mà không nói toọt mà thôi hiện tại khi giao chết những cái kia vì lấy lòng tông chủ người khẳng định sẽ ở tông chủ trước mặt đâm thủng tính toán của hắn đến lúc đó tông chủ có thể hay không giết hắn cho hà giận cũng không biết nhưng phàm là có một khả năng nhỏ nhoi hắn đều không có ý định liều lĩnh chàng phiêu lưu này nhìn thấy quả quyết lựa chọn thoát đi chữ hà diệp thiên ly biết suy đoán của nàng là chính xác chữ hà gia hỏa này thỏa thỏa chính là âm hiểm tiểu nhân tồn u vui này đặc sắc ca thẩm dục thầm nghĩ trong lòng sau đó vung tay lên liền đem trong tiểu điếm thi thể cùng những cái kia bị trọng thương còn chưa chết giao quan g tông đệ tử cho ném tới phía ngoài trên đường phố tiếp tục ăn cơm nhất thời đại gia liền tựa như cái gì không có xảy ra đầu dạng nói tiếp nói dỡn người ăn cơm cũng không có ăn bao lâu liền có một c ố cường đại khí tức thẳng đến thành một tiên thành mà đến là tông chủ diệp thiên ly sắc mặt biến hóa vô ý thức nhìn về phía thẩm d ụ đừng lo lắng không phải liền là một tôn tiên vương lục trọng sao thẩm dục ca ca đưa tay có thể diện nguyên huyên xem thường nói rất nhanh giao quang tông tông chủ liền xâm nhập thành một t i ê n hành sau đó lại xoát hạ lạc tại quán rượu bên ngoài trên đường phố nhìn thấy nhà mình nữ nhi thi thể hắn toàn thân sát cơ tăng bọn trên người tán phát ra khí tức quét sạch một phía lập tức quanh mình kiến trúc cùng sinh linh ngoại trừ thẩm dục bọn người chỗ quán rượu hết thể hóa thành chôn phấn sau đó ánh mắt của đối phương khóa chặt quán rượu người ở bên trong lan ra đây nhận lấy cái chết nhưng tại sau một khắc giao quan g tông tông chủ cảm giác một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố đem hắn bao phủ tại cỗ khí tức này trước mặt hắn cảm giác chính mình tựa như chính là một con run dế tùy thời đều có thể bị đối phương chấn vỡ đến một phấn tha tha mạng m ệ n h chữ hắn trung quy là không có cơ hội hô ra miệng sau đó cả người liền bị khí hóa tựa như biến mất không còn tăm hơi trên thế giới này phất tay một chiêu một cái chữ v ậ t tiên giới bay đến thẩm dục trên tay bị hắn tiện tay ném cho diệp thiên ly cho ngươi diệp thiên ly còn muốn chối tử nhưng lại bị nguyên huyên trở nữ khuyên lợi dù sao một cái tiên vương chữ bật tiên giới mặc kệ là thẩm dục vẫn là ưu nguyện nguyên huyên viên n g u y ệ t tam nữ đều không có để vào mắt thẩm dục liền không nói về phần tam nữ thẩm dục săn giết nhiều như vậy tiên hoàng bởi vậy hắn cũng tiện tay đưa qua tiên hoàng chữ a vật tiên giới cho bọn họ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố lần nữa đột kích t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố lần nữa đột kích thanh mục thành chủ phủ thanh mục tiên quân thu hồi ánh mắt của mình đồng thời t h ẩ m nghĩ trong lòng người kia là ai nắm giữ tiên vương lục trọng tu vi giao quang tông tông chủ đều bị tùy tiện b i ể sát chẳng lẽ là tiên hoàng cường giả cùng lúc đó tường đạo đưa tin phủ cũng theo thanh mục tiên thành bay ra đến ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc hơn một năm nay trong thời gian ngũ đại tiên đế gia tộc đã xảy ra không ít đại sự đầu tiên diệp g i a đem một tòa tiên phủ quyền quản hạt tặng cho chu gia cùng hoàng phổ gia nguyên bản chu gia cùng hoàng phổ gia cùng phục gia cùng vương gia xem như đồng khí liên tri trong bóng tôi nhằm vào diệp g i a nhưng hôm nay t ạ i ích lợi thật lớn trước mặt tăng thêm nhà mình l a o tổ vất lạc bão đoàn sửa ấm tình huống hạ diệp ra chu gia cùng hoàng phổ gia đã quang minh chính đại kết minh đôi kháng vương gia cùng phục gia tại nhà mình lão tổ không có n h ú n tay dưới tình huống âm thầm dao phong lúc vương gia cùng phục gia đều chịu không ít thua thiệt nhưng lá hoàng phổ thứ tư nhà cũng không thể q u á đáng một khi đem vương gia cùng phục gia chèn ép qua hung ác dẫn xuất nhà bọn hắn lao tổ phiền phái liền có thêm giờ phút này diệp g i a ngay tại tổ chức hội nghị cấp cao diệp trảm tiên cao cư bảo tọa nhìn xem hai vị trưởng lao nói hai vị trưởng lão chuyện làm được như thế nào khởi bẩm gia chủ đại gia không biết tung tích nhị gia tránh mà không thấy tam g i a thì là trực tiếp từ chối chúng ta nghe được trưởng lão trả lời diệp trảm tiên trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì tổ mẫu vất lặn cho nên diệp trạm thiên cùng phụ thân cùng nhị thuốc sau khi thương nghị không bằng mời viêm đế đại đồ đệ nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ trở thành diệp gia cung phụ ba người này đều là viêm đế đồ đệ hơn nữa thực lực không thể so với tổ mẫu của hắn diệp tị nguyện h n yếu thậm chí đại đồ đệ so với hắn tổ mẫu diệp tị nguyện h n còn phải mạnh hơn một tuyến chỉ cần ba người này bất kỳ người nào gia nhập bọn hắn diệp gia bọn hắn diệp gia liền có thể khôi phục lại trước kia nhưng rất rõ ràng kia ba vị đều không có gia nhập diệp gia u tứ tam sư ba cự tuyển nguyên nhân là cái gì diệp trạm thiên hỏi vị trưởng lão kia nói tam gia nói mỗi vị sư nương đều là trưởng bối của hắn hắn mặc kệ giúp nhà ai đều không thích hợp ai diệp trạm thiên không khỏi thở dài nhưng lại có mấy phần chưa từ bỏ ý định nói dạng này lại đi gặp mặt ta tam sư bá một lần đem lãi nộ tăng lên bất bà là gia chủ đúng lúc này một trưởng lão lấy ra đưa tin đọc sau không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ gia chủ đại nhân kia thẩm dục tại thanh mục tiên thành hiện thân cái gì gia hỏa này còn dám hiện thân người ở chỗ này tất cả giật mình trước đó bọn hắn ngũ đại tiên đế gia tộc vây quét thẩm dục đối phương mặc dù cũng trốn nhưng cũng có hơn một năm không có hiện thân bọn hắn dự cảm tại một đoạn thời gian rất dài thẩm dục hẳn là cũng không dám hiện thân không nghĩ tới mới trôi qua hơn một năm đối phương lại đường hoàng hiện thân quả thực chính là đang gây hấn với bọn hắn ngũ đại tiên đế gia tộc gia chủ chúng ta hẳn là lập tức triệu tập nhân mã bắt sống thẩm dục nói không chừng chúng ta cực phẩm tiên tinh sự t ì n h cùng lao tổ sự t ì n h hắn đ ề u biết một vị trưởng lao đề nghị nhưng mặt khác vị trưởng lão lại phản đối nói còn mời gia chủ nghĩ lại lão hủ cảm thấy không cần thiết lại đi trêu chọc thẩm dục lần thứ nhất chúng ta phái ra nhiều đội tiên hoàng tiệu đội đuổi theo giết hắn d ẫ trong mắt của ta cái này thẩm dục quả thực chính là thai tinh hoàng nguyên đối mặt loại này thai tinh hoàng nguyên chúng ta hẳn là cách xa xa mà không phải đi nhằm bảo hắn lại nói chúng ta mất đi lão tổ sau lòng người đã có chỗ bất ổn liên hợp hoàng phổ cùng chu ra sau chúng ta thật vất vả ổn định lại nếu như lại xuất hiện tổn thất thật lớn chỉ sợ nghe vị trưởng lão này như thế vừa phân tích diệp t r ạ m thiên không khỏi nhưng lại lộ ra đ ă m chiêu chi sắc tiết tốt tạm thời án binh bất động nhìn xem tình huống lại nói còn có đã chúng ta có thể thu tới tin tức chắc hẳn vương gia cùng phục gia cũng có thể nhận được tin tức không bằng để cho bọn hắn đi thử xem gia chủ m u ơ n cáo chi hoàng phổ gia cùng chu gia tính toán của chúng ta sao mặt khác trưởng lão hỏi không cần nói cho bọn hắn diệp t r ạ m thiên trong mắt lóe lên một vệ lãnh mang mặc dù bọn hắn ba nhà hiện tại đã chính thức kết minh nhưng chu gia cùng hoàng phổ gia lại tại bí mật làm tiểu đoàn thể cho nên nhường hai người này tổn thất một chút cũng rất không tệ ngay vậy diệp ra một đám trưởng lão cũng lộ ra vẻ suy tư minh bạch ra chủ tính toán quả nhiên không ra diệp trảm thiên sở liệu mặt khác bốn cái tiên đế gia tộc cũng nhận được thẩm dục hiện thân tin tức vương gia cùng phục gia đã cùng mặt khác tam đ ạ i tiên đế gia tộc b về mặt đương nhiên sẽ không liên hệ ba người khác bất quá có lần trước vây quét thất bại ví dụ tại hai nhà sau khi thương nghị quyết định mời các nhà lão tổ đồng loạt ra tay nếu như có thể cầm xuống thẩm dục hai nhà bọn họ hy vọng nhất định có thể siêu việt ba nhà khác hai nhà lão tổ cũng không có cự tuyệt nao nhao triệu tập trong gia tộc tiên hoàng cao thủ thẳng đến thanh một thành mã đi một bên khác thẩm dục một đoàn người sau khi ăn cơm xong liền tiến về thanh lâu thưởng thức ca múa biểu diễn ăn cơm nghe hát thưởng thức vũ đạo đã dưỡng thành lệ cũ muốn ánh mắt không tệ bao xương điểm r ư ợ u điểm tâm thẩm dục một đoàn người liền ăn uống tán gấu thưởng thức vũ đạo nguyên huyên lần nữa nhắc lên trầm hương tiên tử dẫn tới diệp thiên ly hiệu k ỷ thiên ly m ộ i tử nói cho ngươi một bí mật lớn a kỳ thật vị kia trầm hương tiên tử là cái nam nhân a trước kia nàng còn làm q a viêm đế đạo lữ nghe được tin tức này diệp thiên ly quả thật nổ trầm hương tiên tử là nam nhân tin tức cũng là không coi là nhiều nổ、tung. dù sao ngay cả một cái chân tiên liền liền có thể sống một trăm triệu năm vốn có dài dằng g i ặ c tuổi thọ tu vi lại không cách nào tăng lên dưới tình huống làm ra một chút khác người chuyện cũng không tính là gì thậm chí không ít người tâm tính đã bật mẹo biến cực kỳ biến thái n h ư n g n à n g cảm thấy bắn nổ là một người đàn ông lại cho viêm đế làm qua đạo lữ dạng này dế viêm đế nếu như bị viêm đế biết rõ chưa phải có mấy cái mạng mới đủ viêm đế truy sát ca nguyên viên tỷ tỷ ngươi đừng bảo là rồi nếu như bị vị tia nghe được chúng ta nhất định phải chết nhưng nguyên viên lại xem thường không phải liền là viêm đế sao có thẩm dục ca ca bảo hộ chúng ta viên đế không làm gì được chúng ta cái gì nghe được nguyên huyên đoạn văn này diệp thiên l y nội tâm không khỏi nhấc lên kinh tiên sóng biển thế là nàng thận trọng hỏi thẩm tiên bối ngài sẽ không phải là cựu đại tiên đế bên trong một vị à? không phải thẩm dục nói nghe vậy diệp thiên l y có chút thất vọng t h ế thế nguyên huyên có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng cũng không có chỉ ra thẩm dục chính là t i ê n đế không bằng để cho diệp thiên l y đi đoán cái này cũng rất thú vị đúng lúc này thẩm dục mắt nhìn bên ngoài nhưng ngay lúc đó hắn lại quay đầu nhìn về phía phía dưới biểu diễn v n g đúng lúc này hai đạo hùng vĩ cột sáng hướng thẩm dục bọn người chỗ thanh lâu vào tới hai đạo ánh sáng trụ đều mang hủy tiên diệt địa khí tức hơn nữa hai đạo ánh sáng trụ bên trong đều ẩn chứa một sợi đại đạo c h i lực mắt thấy cột sáng liền phải rơi vào thanh lâu phía trên lúc này ông âm thanh một lồng ánh sáng xuất hiện đem chọn tòa thanh lâu cho ba bà phủ b à ảnh hai đạo ánh sáng trụ đánh vào lồng ánh sáng phía trên sau đó trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành dư âm năng lượng bắn tung tóe hướng tư phương dẫn đến thành một tiên thành bên trong nhiều chỗ kiến trúc bị nổ thành p h vụt chương năm trăm tám mươi lăm nên cùng các ngươi tính sổ chương năm trăm tám mươi lăm nên cùng các ngươi tính sổ làm sao có thể nhìn thấy công kích mình thế mà không cách nào dung chuyển lồng ánh sáng hai tên tuyệt mỹ nữ nhân đều lộ ra cực kỳ chấn kinh c h i sắc bởi vì các nàng tại vừa rồi đã là toàn lực xuất thủ mà trong thanh lâu thì lâm vào khủng hoảng cùng bất an bên trong lần này thế mà chỉ hai nhà người thẩm dục lẩm bẩm nói hắn lần này mang nguyên viên lợi người tới dung hoạn kỳ thật cũng là cố ý bại lộ sau đó đem mũ đại tiên đế gia tộc cao thủ dẫn tới diệt đi đã viêm đế đều đã chết hiện mũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc cũng nên hủy diệt không nghĩ tới bọn hắn thế mà chỉ hai nhà bất quá hai nhà này lao tổ cũng chính là viêm đế mặt khác hai cái đạo lữ cũng tới vậy thì thuận tay giải quyết đã thẩm dục không có tự mình động thủ dự định hắn tiên nhà chế tạo vũ khí bên trong thật là có đại lượng cấp bảy tiên binh phất tay hai cái cấp bảy tiên binh xuất hiện tại thẩm dục trước mặt đi đem phía ngoài tiên hoàng đều giết một tên cũng không để lại là chủ nhân vừa mới nói xong hai cái tiên binh bông xuất hiện ở bên ngoài trên bầu trời vương g i a cùng phục ra một đám tiên hoàng khi nhìn đến hai người này sau đều có một loại sợ mất mật cảm giác giết hai cái cấp bảy tiên binh không nói hai lời trực tiếp đọc thủ hai đạo quyền ảnh quét sạch mà ra trực tiếp đem vương ra cùng phục ra rất nhiều tiên hoàng đặt vào trong đó phốc phốc phốc những này bị đặt vào quyền ảnh bên trong tiên hoàng nhóm thân thể tiên hồn cùng nhau nổ bể ra đến hóa thành từng đám từng đám huyết vụ trong khoảnh khắc hai nhà mang tới trên trăm tôn tiên hoàng liền hủy diệt t ự thành còn lại tiên hoàng không khỏi trực tiếp sợ vỡ mật m a u trốn hai nhà lão tổ sắc mặt đã biến t r ắ n g bệnh vô cùng mặc dù các nàng không nguyện ý tin tưởng nhưng hiện thực liền bày ở trước mặt các nàng không thể không tin trước mắt hai người này chính là tiên đế cấp tồn tại đáng tiếc viêm đế hai vị đạo lữ có chút ý nghĩ háo huyền tại tiên đế trước mặt bọn hắn làm sao có thể có thể chạy cũng không lâu lắm tính cả viêm đế hai vị đạo lữ đều bị đánh chết tại chỗ mà thẩm dục hệ thống nhắc nhở âm cũng đang không ngừng văng lên hai nhà chỉnh hợp hai trăm hai mươi bốn tôn tiên hoàng đến vây quất hắn trong đó tiên hoàng sơ kỳ năm mươi đều là đến đánh phụ trợ cho thẩm dục cung cấp năm mươi ước giết chóc sát lục điểm tiên hoàng trung kỳ một trăm hai mươi hai là thẩm dục cung cấp hai trăm bốn mươi b ố ước sát lục điểm tiên hoàng hậu kỳ năm mươi hai là thẩm dục mang đến hai trăm linh tám ước sát lục điểm tổng cộng thu hoạch năm trăm linh hai ước sát lục điểm tổng số đạt tới năm mươi bốn nghìn ba trăm linh hai ước ra mặt sau một khắc hai tôn cấp bảy tiên binh liền mang theo hai trăm nhiều mai chữ vật tiên giới trở về đem tiên binh thu hồi chữ vật tiên giới thu hồi sau thẩm dục nói đi ta mang các ngươi đi hủy diệt tiên đế gia tộc vừa mới nói xong thẩm dục quấn lên từ nữ biến mất tại trong thanh lâu mà trong thanh lâu mọi người tại thẩm dục sau khi rời đi mới dám miệng lớn ư thở đồng thời trên mặt bọn họ cũng tràn đầy nét mặt hưng phấn bởi vì bọn hắn vừa mới chứng kiến một trận xưa nay chưa từng có đại chiến trận này kiến thức đủ để bọn hắn nói khoác cả một đời rất nhanh thẩm dục liền đi tới ngũ đại tiên đế gia tộc vương g i a tổ đ ị a trên không cùng đồ phương nào lại dám đến ta vương g i a lỗ mãng phía dưới vương g i a người nhìn thấy lại có thể có người dám xuất hiện tại bọn hắn tổ đ i ệ trên không cả đám đều nổi giận tiếp lấy mấy tôn tiên hoàng đẳng không mà lên mắt mang sát ý nhìn chằm chằm thẩm dục bọn người người là thẩm dục ngẫu nhiên một cái tiên hoàng sắc mặt đã biến trong nhà cao thủ đều đi vây quét thẩm dục nhưng bây giờ thẩm dục lại xuất hiện ở nhà bọn hắn tổ đ ị a thẩm dục có thể xuất hiện ở đây có hai loại tình huống cái trước chính là đối phương lại chạy trốn chạy tới tổ đ ị a trả thù cái sau thì là hắn diệt s á t vây quét hắn tiên hoàng nhóm sau đó tới chạm thảo trừ căn nếu như là cái trước còn tốt nhưng nếu như là cái sau vậy phiền phức liền lớn nhanh lui về、thì、phản ứng cái tia tiên hoàng lách mình liền định lui về phía dưới có thể thẩm dục sao có thể để bọn hắn c h ạ y mất một trưởng bô rơi bốn cái tiên hoàng sơ kỳ thân thể liền nổ thành bốn đám huyết vụ hệ thống nhắc nhở âm v ă n g lên lại cho thẩm dục mang đến bốn ước sắt lục điểm phía dưới vương ra người nhìn thấy thẩm dục một bàn tay chụp chết bốn cái tiên hoàng lập tức mở ra g i a tộc đại trận vâng một tòa thất thải đại trận bay lên đem vương ra tổ địa nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại thẩm dục cảm ứng tòa đại trận này không tệ coi như mấy trăm tiên hoàng liên thủ đều rất khó đem nó đánh vỡ nhưng hắn không phải tiên hoàng mà là nắm giữ sáu ngàn mét đại đạo tiên đế thế là hắn lần nữa một trưởng vũ hạng nhắm ngay vương ra đại trận Tạch tạch tạch. đại trận phát ra không chịu nổi l á n h nặng thanh â h m vẹn vẹn giữ vững được ba giây liền ẩm vang vỡ vụ đi thôi đồ diệt vương ra tất cả mọi người thẩm dục p h á t tay liền có hai đầu cấp bảy tiên b i n h cùng năm trăm đầu cấp sáu tiên b i n h xuất hiện chiến tranh rất nhanh liền mở ra vương gia cường giả đang liều chết phản kháng nhưng bọn hắn phản kháng đều là phí công dù sao hai cái cấp bảy tiên b i n h vô địch diệt sát tiên hoàng cùng bóp chết sâu kiến không có gì khác biệt thời gian trôi qua nửa khác đồng hồ sau thẩm dục phái đi ra tiên binh một lần nữa trở lại bên cạnh hắn mà toàn bộ vương gia tổ điệp thì lâm vào hoàn toàn tích mịch tiên binh nhóm không phải tay không trở về còn mang về đại lượng chữ vật tiền l ê n giới đồng thời còn đem vương gia vơ vét không còn gì chỉ là vương gia tập thể tài sản liền cao đến mấy trăm tỷ c ự c phẩm tiên tinh mà c ự c phẩm tiên tinh chỉ là một bộ phận mà thôi còn có lượng lớn năng lượng đỉnh cấp tiên dược đỉnh cấp tiên khoáng trở một chút bất luận một loại nào giá trị đều không ít hơn mấy ngàn c ự c phẩm tiên tinh rất nhanh thẩm dục liền đi tới phục gia khai thác giống nhau thao tác đem toàn bộ phục gia cho hủy diệt tiếp theo là hoàng p h gia chu gia cùng diệt gia mặc dù cái này ba nhà và hôm nay không có phái người tham gia vây quét lưu tại tổ địa cao thủ muốn so mặt khác hai nhà nhiều nhưng đối cấp bảy tiên binh mà nói cũng chính là nhiều vung lên hai quyền sự tỉnh cho nên hủy diệt cái này ba nhà cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian d i ệ t đi ngũ đại tiên đế gia tộc sau thẩm dục trực tiếp tiến về tứ đại cổ tiên tộc hắn vừa tới tới hiên viên nhà phát hiện hiên viên nhà đang chuẩn bị thoát đi h i ệ n nhiên bọn hắn đã nhận được ngũ đại tiên đế gia tộc hủy diệt tin tức thấy thế thẩm dục thả ra hai tôn cấp bảy tiên binh cùng năm trăm cấp sáu tiên binh đi hủy diệt hiên viên nhà sau đó lại thả ra sáu tôn cấp bảy tiên binh cùng một nghìn năm trăm cấp sáu tiên binh để bọn hắn phân biệt đi diệt đi cá biệt ba người cổ tiên tộc miễn cho bọn hắn chạy hắn còn phải đi tách ra truy sát lãng phí thời gian cũng không lâu lắm hiên viên nhà toàn thể hủy diệt mặc dù có thể có chút cá lọc lưới nhưng thẩm dục không quan tâm tại hiên viên nhà hủy diệt không bao lâu cá biệt ba người cổ tiên tộc cũng bị hoàn toàn hủy diệt lần này đem viêm đế châu ưu ác tính đều diệt trừ thẩm dục mỉm cười nói lập tức hắn sát mặt r u lên mở miệng nói ta chính là thẩm dục hiện tại mệnh lệnh tất cả thế lực phong thích phi thăng tiên nhân sau ba ngày phàm l ạ còn c tại nô dịch phi thăng tiên nhân thế lực trực tiếp t r u d i ệ t mà thẩm dục thanh âm cũng đi theo truyền khắp toàn bộ viêm đế châu nghe được thẩm dục thanh âm có người e ngại lo lắng lấy có phải hay không tranh thủ thời gian thả đi phi thăng tiên nhân cũng có người âm thầm do dự dù sao phi thăng tiên nhân thật là tương đối tốt dùng công cụ người hàng năm đều có thể thay bọn hắn mang đến không ít tích lợi còn có người khịt mũi coi thường không xem ra gì thẩm dục mặc dù lợi hại chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ viêm đế châu thế lực là địch phải không chương năm trăm tám mươi sáu tình thế hỗn loạn chương năm trăm tám mươi sáu tình thế h g ô n l o ạ n đối với viêm đế châu các thế lực lớn ý nghĩ thẩm dục cũng không quan tâm chỉ chờ sau ba ngày lại nhìn chính là nói một chút diệt đi ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc sát lục điểm thu hoạch đã trước đó tại t h à n h m ộ t tiên thành thẩm dục cơ hồ liền tiêu diệt vương gia cùng phục gia tiên hoàng tinh nhuệ n bởi vậy tại bọn hắn tổ địa bên trong chỉ có một trăm hai mươi tiên hoàng sơ kỳ sáu tiên hoàng trung kỳ cùng hai tiên hoàng cựu trọng là thẩm dục mang đến một trăm bốn mươi ước sát lục điểm ngoại trừ tiên hoàng bên ngoài vương gia tổ địa bên trong còn có ba ngàn tiên vương tạo thành bí mật vệ đội trong đó tiên vương sơ kỳ hai nghìn tiên vương trung k ỳ tám trăm i tiên vương hậu kỳ hai trăm l ạ i là thẩm dục mang đến bốn trăm bốn mươi ư c s á t lục điểm về phần tiên quân số lượng càng nhiều khoảng chừng trên vạn người không thể không nói tiên đế gia tộc nội tỉnh chính là thâm hậu mà hơn một vạn tiên quân cũng cho thẩm dục mang đến bốn trăm hai mươi hai ư c s á t lục điểm tiếp lấy chính là huyền tiên cùng huyền tiên trở xuống sinh linh tổng cộng cho thẩm dục cung cấp năm trăm chín mươi tám ư c sắt lục điểm bởi vậy vương gia tổng cộng cho thẩm dục mang đến một sáu trăm l c s á t lục điểm phục gia cùng vương gia tình h u n g giống nhau đã hao tổn một nhóm tinh n g u ệ tại hủy diện bọn hắn tổ địa sau lại cho thẩm dục mang đến 1.702 ứ c s á t lục điểm kế tiếp chính là diệp da hoàng phổ cùng chu gia cái này ba nhà cho thẩm dục mang tới s á t lục điểm đều vượt qua 2.000 ứ c diệp ra nhiều nhất khoảng chừng hai n g t r ă n mươi ước hoàng phổ ra tiếp theo trọn vẹn lại 2.601 ứ c sau cùng chu gia thì cho thẩm dục mang đến 2.448 ứ c s á t lục điểm cuối cùng là tứ đại cổ tiên tộc cái này tứ đại cổ tiên tộc là so ngũ đại tiên đế gia tộc kém một b ậ c thế lực độ diệt bọn hắn bốn nhà sau cho thẩm dục tổng cộng mang đến bốn n g c sắt lục điểm bởi vậy, vậy thẩm dục lúc này sát lục điểm tổng số đạt đến 67.490 ơ i t r c ra mặt mà tu vi tiêm một cột dấu cộng lại xuất hiện đạt đến có thể thêm điểm yêu cầu b ấ t quá thẩm dục không nóng nảy thêm điểm dù sao hắn mới mang theo nguyên huyên bọn người đi ra một ngày khẳng định còn không có chơi chán b ấ t quá mắt nhìn chúng nữ giờ phút này các nàng đều tại hưng phấn kiểm điểm đến từ ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc chiến lợi phần đầu thẩm dục tùy ý các nàng kiểm kê sau đó cầm lấy cần câu cá đi câu cá đi đắm ắ t thời gian liền đi qua mấy cách giờ ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc bị thẩm dục hủy diệt tin tức cũng tại viêm đế châu nhanh chóng t r u y ề n bá ra nghe được tin tức này người trên cơ bản đầu tiên là trấn kinh lại là không thể tin tới cuối cùng sinh lòng hoài nghi tìm càng nhiều người chứng thực tin tức này tìm được chứng minh sau bọn hắn lần nữa trấn kinh cùng lúc đó một tòa tiên thành bên trong tiên quân trong gia tộc nô gia lão tổ triệu tập hơn mười cái nhi tử nghị sự chắc hẳn các ngươi đã nghe nói ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc bị thẩm dục hủy diệt tin tức c nô gia lão tổ dùng ánh mắt đảo qua một đám nhi tử sau đó chậm g ã i mở miệm nói phụ thân chúng ta đều đã nghe nói chuyện này thật là thật đúng vậy a phụ thân vũ đ ạ i tiên đế gia tộc thật là có viêm đế chỗ dựa chẳng lẽ cái này như thế hủy diệt sao đi nô gia lão tổ cắt ngang các con lời nói việc này không cần lại hoài nghi đều là thật vũ đ ạ i tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc đều đã hủy diệt hiện tại tìm các ngươi tới là để các ngươi thả đi tất cả phi thăng tiên nhân phụ thân không thể a đại nhi tử nô khải lập tức nói phụ thân chúng ta hơn hai mươi toàn núi quặng trên trăm đi săn đội đều cần phi thăng tiên nhân nếu như đem bọn hắn thả chúng ta q u ặ n bỏ cùng đi săn đội đều phải tê lừa ta đúng vậy a phụ thân nếu như thả đi phi thăng tiên nhân chúng ta nô ra nhất định tổn thất nặng nề dù sao chúng ta cùng nhiều mặt thế lực đều ký tên cung ứng dài đất trừng ư không có phi thăng tiên nhân chúng ta tìm ai đảo quáng cùng tìm ai đi săn n g ậ p miệng một đám ngu xuân nghe được một đám nhi tử t ê o gào phản bác nô ra lão tổ cả khuôn mặt đều đen lên h ắ n nghiêm nghị quát lớn thẩm dục liền ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc đều có thể hủy diệt chẳng lẽ lại còn không thể hủy diệt chúng ta một cái nho nhỏ nô ra thật là phụ thân thẩm dục diện ngũ đại tiên đế gia tộc khẳng định sẽ chọc giận viêm đế viêm đế xuất mã thẩm dục có thể hay không sống qua ba ngày đều là vấn đề một đứa con trai không phụ c nói mặt khác con trai cũng phụ h ò a nói đúng vậy a phụ thần viêm đế chắc chắn sẽ không bông tha thẩm dục bởi vậy chúng ta không ngại chờ một chút nếu như trong ba ngày viêm đế không có diệt đi thẩm dục chúng ta lại thả phi thăng tiên nhân cũng không mượn thúng chi ta cho rằng thẩm dục sống không được ba ngày theo s á t lấy cái khác nhi tử đều nhao nhao mở miệng thuyết phục lên n ô gia lão tổ đến có chút chấm tư n ô gia lão tổ thở dài nói mà thôi cứ dựa theo các ngươi nói xử lý à bất quá mấy ngày nay đối những cái kia phi t h ằ n g tiên nhân tốt một chút ít nhất phải để bọn hắn ăn no phụ thân không có cái kia tất yêu à đều là một đám dân đen để bọn hắn ăn no rồi về sau chỉ sợ đến được đà lần tới đại nhi tử nô khải lại một lần phản bắt lên nhưng tại lúc này nô ra lão tổ đống nhiên ra tay đem nô khải đánh cho thổ huyết ngã xuống đất tiếp lấy một cỗ giọng mang sát cơ thanh nhầm v ă n g lên xem ra là lao tử cho các ngươi mặt lao tử nói một câu các ngươi phản đối một câu nói đến đây hắn lại lạnh lùng mắt nhìn nô khải từ hôm nay trở đi giải trừ nô khải ra chủ thân phận về phần gia chủ về sau do ai tới làm nhìn các ngươi biểu hiện nghe nói như thế ngô khải trên mặt không khỏi lộ ra kinh hoàng cùng hối h ậ n đều là chính mình nhẹ nhàng làm nhiều năm như vậy gia chủ quen thuộc nói một không hai lúc này mới không biết sống chết liên tiếp phản đối phụ thân quyết định hiện tại phụ thân đem hắn đánh thành trọng thương bại m i ệ n g hắn vị trí gia chủ hắn mới tỉnh nộ g tới quyền lực đến từ thực lực tại ngô gia lớn nhất quyền lợi người sở hữu thủy chung là phụ thân hắn tôn này t i ê n quân về phần gia chủ bình thường lại bị phong lại như thế nào phụ thân hắn thuận miệng một câu liền có thể bãi miễn đáng tiếc hắn tỉnh nộ quá chậm cùng ngô ra như thế tình huống tại tiên giới từng cái địa phương đều đang phát sinh n h á t gan thế lực đã bắt đầu tại phóng thích phi thăng tiên nhân t hơi hơi gan lớn một chút thế lực còn tại quan sát cùng lắm thì đợi đến ngày thứ ba thẩm dục không có bị viêm đế giết chết lại thả không mượn còn có gan to bằng trời từ đầu đến cuối đều không có tính toán thả người bởi vì bọn hắn cho rằng thẩm dục làm như vậy chính là lựa chọn cùng toàn bộ viêm đế châu là địch thời gian trôi qua một ngày trôi qua tại viêm đế châu các thế lực lớn khổ sở chờ bên trong cũng không có chuyển đến thẩm dục bị viêm đế giết chết tin tức hai ngày trôi qua vẫn không có tin tức chuyển đến đạo mắt sau ba ngày đại lượng phi thăng tiên nhân bị bật mỏ đi săn đội phóng thích ra ngoài nhưng vẫn như c ũ có không ít thế lực đ ấ u sắt không chịu thỏa hiệp tiên tôn trong phủ cung điện trên giường lớn thẩm dục chậm rãi mở mắt mắt nhìn nằm tại trong ngực hắn đang ngủ say nguyên huyên đưa tay l ậ p xuống nguyên huyên chớ ngủ hôm nay còn có chuyện làm nguyên huyên mở to mắt có chút h ư n g p h ầ n nói thẩm dục c a c a ngươi làm u ố n đi thu thập những cái kia không chịu phóng thích phi thăng tiên nhân thế lực sao không tệ chỉ chốc lát sau thẩm dục mang theo nguyên huyên huyệt u nguyệt cùng diệp tiên ly rời đi tiên tôn phủ một cái là mình liên xuất hiện tại gần nhất tiên thành n g u y ệ t tuyển tiên thành phụ cận mỗi tòa tiên thành đều sẽ xây dựng ở tiên khoáng số lượng dự trữ tương đối nhiều địa phương bởi vậy mỗi tòa tiên thành phụ cận đều có thật nhiều q u ặ n mỏ mà n g u y ệ t tuyển tiên thành phụ cận to to nhỏ nhỏ cặn mỏ khoảng t r ừ mấy vạn t ò a n h i ề u trên cơ bản q u ặ n mỏ bên trong thợ mỏ đều là bắt tới phi thăng tiên nhân thẩm dục dùng tiên nghiệm bách k h a phát hiện mấy vạn tòa thợ mỏ có hơn phân nửa đều đã đình công nhưng vẫn như cũ có non nửa cặn mỏ tại khởi công mà làm việc vẫn như cũ là phi thăng tiên nhân xem ra vẫn như cũ có không ít người lòng mang may mắn tâm lý a thẩm dục nói thẩm l ánh mắt cũng đi theo biến sắp bén chương năm trăm tám mươi bảy tình chủng chương năm trăm tám mươi bảy tình chủng sau một khắc thẩm dục vung tay lên mấy ngàn tiên vương cấp tiên binh xuất hiện ở trước mặt hắn d i ệ t sát ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc sau thẩm dục lấy được đại lượng tiên vương thi thể thẩm dục cũng không có lãng phí trực tiếp đem bọn hắn cho luyện chế thành tiên binh đi đem những cái kia còn tại lợi dụng phi thăng tiên nhân khai thác mỏ q u ạ n g mỏ bên trên người đều giết lại đem những cái kia phi thăng tiên nhân đều thả đứng rồi biết rõ ràng những cái kia quặng mỏ thuộc về ai thẩm dục một chút h i ế n những n à y tiên binh nao nhao hướng một cái quặng m những cái kia quặng mỏ bên trong tối đa cũng liền có huyền tiên toa c h ấ n cho nên đi trước tiên vương cấp tiên b i n h dễ dàng liền đem quặng mỏ bên trên quản sự c ù n g hộ vệ đội dết đi sạch sẽ đồng thời triệu tập phi thăng tiên nhân tuyên bố bọn hắn tự do bộ phận phi thăng tiên nhân trực tiếp thoát đi cũng có bộ phận phi thăng tiên nhân lộ ra mở mịt không biết làm sao không biết nên đi nơi nào trong n g a y mắt liền đi qua một khắp đồng hồ phái đi ra tiên vương cấp tiên b i n h toàn bộ trở về bọn hắn đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau một khắc thẩm dục mang theo mọi người đi tới nguyện tuyển tiên thành cũng đi thẳng tới thành chủ phủ rất nhanh thân làm thành chủ n g u y ệ n tuyển tiên quân liền bị áp giải tới thẩm dục trước mặt gặp qua thẩm hoàng n g u y ệ n tuyển tiên quân nhìn thấy thẩm dục lập tức quỷ xuống đất trào là thức thời thẩm dục gật gật đầu giao cho ngươi một sự kiện làm xong ta không làm khó dễ ngươi làm không xong ngợi thẩm hoàng yên tâm và bối cho dù chết cũng phải hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ chết ngược lại không đến nỗi chính là để ngươi phối hợp đi bắt một nhóm người sau đó thẩm dục giao cho n g u y ệ n tuyển tiên quân một phần danh sách nhường hắn phát động thành chủ phủ nhân thủ phối hợp bắt người nguyễn tuyển tiên quân rất thức、thời. lập tức đáp ứng xuống tới sau đó cấp tốc điều động thành chủ phủ nhân mã phối hợp ba ngàn tiên vương cấp tiên binh bắt đầu bắt trên danh sách thế lực ba ngàn tiên vương xuất mã lại có nguyện tuyển tiên quân phối hợp cho nên cũng liền hơn một canh giờ thời gian trên danh sách thế lực toàn bộ bị bắt thẩm hoàng ngài còn có phân phó khác sao hồi báo hoàn tất nguyện tuyển tiên quân v ẹ mặt lấy lòng nói người phái người đi tuyên truyền liền nói một canh giờ sau ta sẽ tại tiên thành trung ương quảng trường xử quyết những cái kia nô dịch phi thăng tiên nhân thế lực hoan n ê n đại gia đến quan sát thẩm dục mỉm cười nói là văn bối cái này đi an bài cam đồng o thời nội tâm cũng rất là nghi hoặc rõ ràng thẩm dục hủy diệt ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc vì sao viêm đế sẽ không động hợp tác đâu quỷ đế châu một tòa rộng lớn đại điện bên trong nằm tại một chương trên ghế dựa lớn quỷ đế nghe xong giới t h ư ớ n g báo cáo không khỏi lộ ra một vệ vẽ kỳ quái không đúng viêm đế tên kia nhìn như rộng lượng chuyện này thực để bụng mắt không lớn thẩm dụng tên kia giết hắn hai cái đạo lữ còn hủy diệt nàng đạo lữ khai sáng gia tộc làm sao lại thờ ở đâu sau đó nàng lại hỏi thăm bên người hai người thị nữ các ngươi cảm thấy thế nào nữ đế lại nhân chúng ta cũng cảm thấy không bình thường hai người thị nữ đồng nói cổ quái thật sự là cổ quái quỷ đế mười phần nghi ngờ nói không được ta phải đi viêm đế châu nhìn xem náo nhiệt vừa mới nói xong quỷ đế liền biến mất tại t r o n g cung điện rất nhanh nàng liền đã tới viêm đế châu sau đó thẳng đến viêm đế điện mà đi gặp qua quỷ đế đ ạ i nhân ngay tại viêm đế bên ngoài tầm cung hộ pháp liêu châu lập tức không người hành lễ mặt khác tiên đế hắn đều gặp cho nên một cái hắn liền nhận ra quỷ đế người sư tôn đâu quỷ đế hỏi khởi bẩm quỷ đế đ ạ i nhân sư tôn đang lúc bế quan liêu châu c u n g k í n h hồi đáp đi ta đã biết quỷ đế quay thân liền đi lập tức trên mặt hiện ra mấy phần v ẻ suy tư mặc dù viêm đế bế quan cung điện bố trí đại trận cùng tâm chế nhưng cùng là tiên đế quỷ đế vẫn như cũ có thể cảm ứng được ra bên trong tòa cung điện kìa không ai rất rõ ràng viêm đế mượn bế quan danh nghĩa rời đi viêm đế cung hơn nữa còn không có tại viêm đế châu cho nên hắn cũng không biết mình đạo lữ cùng đạo lữ khai sáng gia tộc bị hủy diệt không đúng đ n g nhiên quỷ đế nghĩ đến một loại khả năng dù cho viêm đế không tại viêm đế châu mà tại cái k h á c châu nhưng hắn đạo lữ bị g i ế t khẳng định sẽ tâm sinh cảm ứng nhưng hắn vẫn không có lộ diện như vậy chỉ có một cái khả năng viêm đế không có ở tiên giới mà không tại tiên giới chính là đi hốn đột hải đáng chết viêm đế cũng không phải là muốn muốn đối t h ủ linh bất lợi a nghĩ tới đây Quỷ đế đã không lo được xem n á o nhiệt mà là phóng lên tận trời hướng thiên ngoại h ô n đồn hải mà đi rất nhanh Quỷ đế liền đã tới h ô n đồn hải cũng phóng xuất ra tiên n i ệ m tìm kiếm thủy đế tung tích bất quá nàng chưa kịp tìm tới thủy đế liền có một cái tiểu thế giới mở rộng hiện lộ ra thủy đế t h â n ảnh mau vào sao ngươi lại tới đây thủy đế nhìn xem quỷ đế hỏi thăm ngươi không sao chứ thủy đế có chút quan tâm hỏi ngươi vì sao lại hỏi như vậy thủy đế nói ta suy đoán tới viêm đế rời đi tên liên giới lo lắng h ắ n có chú ý với ngươi cho nên mới n ô n đồn hải nhìn xem đ ô n nhiên ủy đế nhứng mày trần trờ nói rằng trên người ngươi khí tức là t h ủ y đế cười cười ngươi không có nhìn lầm ta ngay tại luyện hóa long đế lại đạo cái gì quỷ đế kinh hô sau đó hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra t h ủ y đế nói viêm đế đề nghị chúng ta phân biệt đến h ô n độn hải đóng dữ trên thực tế lại là vì tính toán ta ta vừa tới h ô n độn hải không lâu viêm đế cùng long đế cũng đi theo theo đôi mặt tới cũng cố ý để cho ta bại lộ tại h ô n độn hung thú trước mặt đợi thật lâu ta bị h ô n độn hung thú trọng thương lại ra tay tập kích bất ngờ giết t r ế t ta cướp đoạt ta đại đạo vậy ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra đừng nói cho ta ngươi có thể đơn độc giết được viêm đế cùng long đế Quỷ đế nhìn chòng chọc vào thủy đế ta đương nhiên đơn độc không cách nào giết chết bọn hắn hai người thủy đế giải thích nói ta lúc ấy mặc dù giết chết hỗn độn hung thú nhưng cũng thụ trọng tường viêm đế hiện thân mong muốn giết ta kết quả bị ta dùng đón sát thủ đánh giết liền đại đạo của hắn đều không thể lưu lại mà long đế cái tên dạo hạ k i a một mực trốn ở trong t ố i không hề lộ diện may mắn bằng hữu của ta kịp thời đổi tới đem hắn chèm giết cũng đem đại đạo của hắn tháo rời ra đưa cho ta linh nhi ngươi xác định không phải trong biên chế c ủy đế giọng mang hoài nghi nói muốn tin hay không thủy đế tức giận vậy ngươi người bạn kia là ai ủy đế có mấy phần tin tưởng đồng thời cũng phi thường tò mò nếu như đổi lại là nàng liền xem như quan hệ cho dù tốt cũng không có khả năng lấy đại đạo đưa tiễn tạm thời không thể nói cho ngươi chờ sau này có cơ hội lại giới thiệu cho ngươi biết thủy đế mỉm cười nói nhưng ủy đế lại nhữ mày trầm tư sau một lúc lâu nàng nhìn xem thủy đế nói là thẩm dục đúng hay không làm sao ngươi biết thủy đế rất là kinh ngạc ngươi không biết rõ à Tên kia đem đại tiên i k chương năm trăm tám mươi tám u ỷ đế chương năm trăm tám mươi tám ủy đế tiên liên giới nguyện tuyển tiên thân thành rất nhanh một canh giờ liền đi qua tiên thành trung ương quảng trường chu vi đẩy đến đây xem náo nhiệt tiên nhân mà tại trên quảng trường thì có mấy b ạ n người bị phong ấn tu vi vì ở nơi đó chờ bị xử quyết xung làm xử quyết người đều là thẩm dục can bài tiên b i n h dù sao thịt mũi cũng là thịt tốt xấu cũng có mấy b ạ n người giờ tới giết thẩm dục mở miệng nói lập tức mấy bạn tiên b i n h nao n h a u độc thủ đem cái này mấy b ạ n người toàn bộ chém giết nhìn thấy những cái kia đổ vào quảng trường thi thể còn chúng vây xem đều âm t h ẩ m dùng mình một cái t h ẩ m nghĩ trong lòng về sau cũng đừng lại nô dịch phi thăng tiên nhân thần hoàng văn bối tại thành chủ phụ chuẩn bị thực không biết không đợi n g u y ệ n tuyển tiên quân nói xong thẩm dục liền k h o á t khoác tay ta còn muốn đi tới tòa thiên thành về sau có r ả n h lại nói lại bàn giao ngươi một việc đem những cái kia thả ra phi thăng tiên nhân đều an trí tới thành nội nếu như có thể cung cấp một cái công tác không còn gì tốt hơn nhưng không thể có ước hiếp n g u y ệ n tuyển tiên quân lập tức tỏ thái độ t h ẩ m hoang yên tâm bây giờ n g o à i thành nhiều chỗ u ặ p b ỏ đều đã đình công chính là thiếu nhân thủ thời điểm v ă n bối có thể đi cùng bọn hắn đ à m luận để bọn hắn có thù lao thuê tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ức hiếp sự tình v ớ t xuống một câu thẩm dục liền mang theo nguyên huyên bọn người rời đi đi tới cùng nguyện tuyển tiên thành liền nhau một tòa tiên thành giống nhau thẩm dục đi thẳng tới thành chủ phủ nhường thành chủ phối hợp làm việc nhưng tòa này tiên thành thành chủ thế mà không nguyện ý phối hợp hơn nữa đối thẩm dục tràn ngập địch ý dùng động sát chi nhãn xem xét đối phương tin tức sau thẩm dục minh bạch chuyện gì xảy ra thì ra giá hóa lại là tiên đế gia tộc diệp ra cá l ọ t lưới ngũ lại tiên đế gia tộc thành viên cũng không phải toàn bộ tụ tập tại tổ đ i ệ cho nên thẩm dục mặc dù h ủ diệt bọn hắn tổ đ i ệ bên trong thành viên nhưng vẫn như cũ có không ít thành viên chiếu xuống miêm đế châu các nơi thẩm dục tại chỗ đem nó đánh giết sau đó trộm tới thành nội một cái tiên v â n nhường hắn phối hợp làm việc cũng không lâu lắm những cái kia vẫn như c ũ lựa chọn nô dịch phi thăng tiên nhân thế lực đều bị bắt một canh giờ sau vẫn như c ũ là tiên thành trung ương quảng trường thẩm dục một chữ giết ra mặt mấy bạn người liền trực tiếp bị đánh giết về phần thi thể a thẩm dục cũng lấy đi ném cho tiên nhà chế tạo vũ khí giả công thành tiên b i n h những này tiên binh thực lực không mạnh nhưng dùng để sung làm đao phủ vẫn là dư sức có thừa ngày kế thẩm dục trực tiếp xử tử mười tỏa tiên thành bên trong những cái kia không chịu thả đi phi thăng tiên nhân thế lực sử quyết nhân số càng là cao đến hơn năm mươi vạn cái này hơn năm mươi vạn bên trong đại đa số đều là chân tiên hậu kỳ còn có một vạn tả hữu thiên tiên về phần huyền tiên số lượng cũng không nhiều chỉ có chỉ là mấy trăm v ề phần tiên quân à ngoại trừ cái kia không phân do tình thế diệp ra tiên quân bên ngoài liền không có những người khác mặc dù những này bị sử quyết tiên nhân thực lực đều không mạnh nhưng vẫn như cũ cho thẩm dục mang đến hai mươi ba ước sát lục điểm cùng lúc đó thẩm dục trắng trận sử quyết những cái kia vẫn như cũ nô dịch phi thăng tiên nhân thế lực chuyện c ũ n g cấp tốc chuyển bá ra do đến những cái kia vẫn như cũ nô dịch phi thăng tiên nhân thế lực lập tức phóng thích phi thăng tiên nhân đương nhiên trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt đầu sắt hoặc là tự chọn là thông minh người đối với loại này muốn cùng thẩm dục đối kháng hoặc là qua loa thẩm dục người thẩm dục vẫn như c ũ là không nói hai lời lựa chọn đánh giết thời gian loáng lên liền đã qua một tháng trong một tháng này thẩm dục buôn ba tại viêm đế châu từng cái t i ê n hành đem tất cả phi thăng tiên nhân đều cho giải cứu đi ra đồng thời cũng giết đại lượng người diện vô số thế lực thẩm dục đương nhiên cũng sẽ không toi công bận rộn trong một tháng này cũng thu hoạch hơn trăm tỷ sát lục điểm khiến cho sát lục điểm tổng số đạt tới sáu mươi tám nghìn năm trăm mười ba ước ra mặt đồng thời tại h ắ n lệnh cưỡng chế hạng tất cả tiên thành đều cho bằng lòng công tác phi thăng tiên nhân an bài công tác cái này khiến v u a số phi thăng tiên nhân đối thẩm dục mang ơn không thôi nên trở về đi được phá mang theo nguyên huyên bọn người trở lại tiên tôn phủ thẩm dục liền bắt đầu bế quan mấy ngày sau thẩm dục xuất quan thể nội hỏa chi đại đạo chiều dài đạt tới bảy nghìn m độ rộng đạt tới bảy trăm m thực lực cũng đi theo tăng trưởng không ít lần này sau khi đ ư ợ phá thẩm dục sát lục điểm lại hạ xuống đến tám nghìn nhữ lại nghĩ đột phá còn muốn góp nhặt hơn sáu vạn ước sát lục điểm biện pháp tốt nhất vẫn là đi hôn độn hải đánh giết tiên đế cấp hôn độn hứng thú thẩm dục kk ngươi không có ý định sáng tạo một phương thế lực sao nguyên huyên bỗng nhiên nói rằng không hứng thú thẩm dục quả quyết cự tuyệt nếu như nói hắn không có hệ thống mong muốn mạnh lên tốt nhất sáng tạo một phương thế lực vì chính mình phục vụ có thể hắn mạnh lên toàn bộ nhờ sát lục điểm sáng tạo thế lực làm gì cho bọn họ làm bảo mẫu sao phải biết tại hạ giới hắn liền hoàng đế đều không nguyện ý làm cho nên hắn căn bản liền khinh thường tại sáng tạo thế lực đ ú nguyên rồi, thẩm sẽ sợ không phải ngươi n g đi. là u huyên hỏi lại mà diệp thiên ly thì là vô ý thức dựng lên lỗ thai hắn không phải là không muốn đi ra mà là ra không được viêm đế đã chết thẩm dục khẽ cười nói cái gì viêm đế chết nghe được tin tức này ở đây chúng nữ đều là cực độ trần kinh thẩm dục ca ca viêm đế sẽ không phải là bị ngươi giết chết ta nguyên huyên nhìn qua thẩm dục nói ngay vậy diệp thiên ly lại là trong lòng đại trấn nguyên huyên tỉ tỉ có thể hỏi ra như vậy đã nói lên thẩm tiền bối có thể giết được viêm đế có thể giết được viên đế đã nói lên thẩm tiền bối cũng là t i ê n đế cũng không biết thẩm tiền bối là cựu đại tiên đế bên trong b ị kia dù sao không phải mỗi người đều biết cựu đại tiên đế tên họ là gì không phải ta giết là thủy đế giết thẩm dục giải thích nói bất quá ta giết long đế nguyên huyên viên, viên nguyện các ngươi sẽ không trách cứ ta đi nghe được thẩm dục giết long đế diệp thiên ly nội tâm lại là rung động t r ờ i ạ thẩm dục ca ca ngươi quá lợi hại thế mà liền long đế đều có thể giết chết nguyên huyên vẻ mặt sùng bái nhìn xem thẩm dục về phần long đế là ai mặc dù long đế là bọn hắn nhất tộc người sáng tạo nhưng nguyên h u y n cùng v i ê n nguyện từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua long đế cũng không có chút tình cảm làm sao có thể bởi vì thẩm dục giết chết long đế từ đó đi ghi hận thẩm dục nhìn thấy nguyên h u y n cùng v i ê n nguyện phản ứng thẩm dục cũng là nhẹ nhàng thở ra đúng rồi ta phải đi ra ngoài một chuyến các ngươi liền lưu tại tiền tôn phụ tiếp tục tu hành a bàn giao một câu sau thẩm dục thì rời đi tiên tôn phụ sau đó thẳng đến hỗn độn hải mà đi đến hỗn độn hải thẩm dục rất nhanh liền tìm tới thủy đế mở ra tiểu thế giới bước vào trong đó sau phát hiện thủy đế thế mà cũng ở bên trong thẩm dục ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến hạng đây là quỷ đế nàng phát giác được viêm đế không tại tiên giới lo lắng viêm đế gây bất lợi cho ta cho nên mới tới hỗn độn hải trông được ta thủy đế giới thiệu nói nghe vậy thẩm dục đối quỷ đế hảo cảm nhiều hơn mấy phần thế là cười nói quỷ đế ngươi tốt ta là thẩm dục tiểu tử ngươi cũng là lợi hại nhà ta linh nhi chục tỷ năm cũng không từng đối nam nhân kia động đậy phạm tâm ngươi thế mà có thể đưa nàng cầm xuống lợi hại lợi hại quỷ đế cười c h ê u vẹo màu xám thủy đế có chút ngượng ủng thọc n à n một chút nói mỏ gì đâu vì cái gì không phải nàng cầm xuống ta thẩm dục cười khanh k h á c nói cái gì Thủy giật đế lập mình, ứ chương cười to, ó a ra năm trăm tám mươi chín vẫn khôn giới chương năm trăm tám mươi chín vẫn khôn giới tại thủy đế trong tiểu thế giới chờ đợi mấy canh giờ sau thẩm dục liền khống chế h ố n độn toa hùng thú tiên giới xung quanh khu vực h ố n độn h u n g thú sớm đã bị thẩm dục săn rét không còn cho nên hắn một mực khống chế hỗn độn toa tại hỗn độn hải bên trong xuyên qua bảy tám ngày mới phát hiện con thứ nhất hỗn độn hùng thú hơn nữa còn chỉ là tiên hoàng cấp thẩm dục đem nó tiện tay c h é m giết thu hoạch được bốn nước s á t lục điểm thi thể cũng không thể lãng phí ném vào tiên nhà chế tạo vũ khí luyện chế thành tiên minh sau đó hắn lại thả ra đại lượng cấp bảy tiên minh ba người là một đội bắt đầu chia mở một chút đến tại hỗn độn hải bên trong săn giết hỗn độn hùng thú đứng tại hỗn độn toa bên trong thẩm dục nhìn qua vô ngần vô biên hỗn độn hải trong lòng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ cái này hỗn độn hải đến cùng lớn bao nhiêu lại dựng dục nhiều ít t o à thế giới phải biết lấy hỗn độn hải độ, đến cùng hơn mười giây liền có thể quay chung quanh tiên giới c h u y ể n vòng nhưng ở hôn đ ộ n hải bên trong phi hành xuyên thẳng qua bảy tháng ngày cũng không thể phát hiện mặt khác một tòa tiên liên giới bởi vậy có thể thấy được hôn đ ộ n hải đến cỡ nào bên ngông ngông ngẩn thời gian bất chi bất giác liền đi qua ba tháng tại tiên binh nhóm chợ giúp h ạ thẩm dục thu hoạch vẫn là không nhỏ hết thể thu hoạch tiên đế cấp hôn đ ộ n hung thú năm trăm ba mươi đầu tiên hoàng cấp hôn đ ộ n hung thú ba nghìn hai trăm đầu hết thể thu hoạch sáu mươi năm tám trăm l i c sát lục điểm mà sát lục điểm tổng số thì đạt đến bảy mươi bốn ba trăm m ư ơ i ba ước ra mặt đã đạt tới thêm điểm yêu cầu lần này thẩm dục chưa có trở về tiên giới đi đột phá dự định mà là quyết định lưu tại hỗn độn hải đột phá rất nhanh hắn liền đem tất cả tiên binh cho triệu hắn trở về vớn quanh tại hỗn độn toa bốn phía làm hộ pháp cho hắn điều ra hệ thống bảng hướng tu vi phía sau g i ấ u cộng điểm hạn g lập tức s á t lục điểm bị trừ đi bảy v ặ t ước còn đ ư a lại bốn nghìn ba trăm mười ba ước ra mặt theo s á t lấy hệ thống v i lực giáng lâm thẩm dục cũng cảm giác chính mình h ỏ a chi đại đạo cấp tốc kéo dài bất chi bất giác thời gian trôi qua làm hệ thống vĩ lực biến mất sau thẩm dục cũng mở mắt đại đạo trưởng độ đạt tới tám nghìn m một tới nhau nhau mét. chiếc cần t n ấ màu bạc trắng tiên chu đang nhanh chóng xuyên qua tiên chu bên trong không gian cũng không lớn chỉ có một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ nhưng mà bên trong lại ngồi xếp bằng sáu người đông nhiên một cái nam tử mở mắt trên mặt hiện lên một vệ bực đội tri sắc cũng hướng phía trong sáu người bề ngoài nhìn như tuổi tác lớn nhất nam tử nói tạ q u y n h thiên chúng ta đều đã tại hỗn độn hải bên trong phiêu đáng hơn mười vạn năm có phải hay không nên trở về địa điểm xuất phát nghe được cái này không nhịn được ngữ khí bốn người khác cũng đi theo mở mắt nhìn về phía tạ q u y n h thiên phát hiện năm người ánh mắt đều tập trung ở trên người mình tạ q u y n h thiên có chút bất đắc dĩ mở to mắt cũng q u ê n trư vị lại kiên trì xuống đi nói không chừng tiếp qua mấy năm chúng ta liền có thể phát hiện mục tiêu nói so h m hai phiêu đáng hơn mười vạn năm đều không có phát hiện làm sao có thể tại chỉ là mấy năm liền phát hiện mục tiêu giải viên cười lạnh nói không tệ ta cảm thấy giải viên nói rất có đạo lý là nên trở về địa điểm xuất phát mặt khác nữ tiên đế phụ hòa nói ta hiện tại thật hối hận liền không nên tiếp như thế một cái không đáng tin cậy nhiệm vụ thành thành thật thật tại tiên giới đợi không tốt không phải chạy tới hỗn độn hải chịu khổ đúng vậy à bản đế cũng hối hận tôn giả cho ra ban thưởng mặc dù phong phú nhưng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được à mặt khác nam tiên đế nói theo mắt thấy thủy hạ năm người đều đã không nguyện ý tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tả khuyên tiên trong lòng cũng rất là lo lắng hán thân làm năm người đội trường tôn giả cũng bí mật hứa hẹn hắn chỉ cần tìm được mục tiêu tiên liên giới liền chuyển thụ cho hắn tôn giả cấp công pháp tạ khuynh thiên ngươi nói chuyện a đến cùng bao lâu trở về địa điểm xuất phát dài v i ê n giọng nói vô cùng là không nhịn được hỏi lại tìm một đoạn thời gian tạ khuynh thiên nói ngay từ đầu năm người này còn gọi hắn đội trưởng hoặc là tạ minh nhưng bây giờ lại là gọi thẳng hắn kỳ danh h i ệ n nhiên nội tâm góp nhặt rất lớn và khí bất quá hắn cũng có thể lý giải tuy nói tiên đế tuổi thọ cơ hồ vô hạn nhưng hơn mười vạn năm cũng không phải một cái con số nhỏ thúng chi tại hôn độn hại bên trong liền tu hành đều làm không được ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải tránh không khỏi hỗn độn hung thú đạt được tay vậy nhưng gọi là khá là khô khan cùng ngồi tù cơ hồ không có gì khác biệt nếu như không phải tôn giả cho ra ban thưởng quá mức mê người liền hắn cũng nhịn không được mong muốn trở về địa điểm xuất phát cho thời gian cụ thể giải viên bức bách nói đúng vậy a tạ minh ngươi dù sao cũng phải cho mọi người một cái thời gian cụ thể a sơn hải cũng cùng nói một trăm năm như thế nào tạ huynh tiên nói trong lòng của hắn thực sự không cam tâm a không được quá d à i nhiều nhất ba năm giải viên cái thứ nhất phản đối một trăm năm thực sự quá dài dù sao chúng ta trở về địa điểm xuất phát cũng phải cần mấy trăm năm nữ tiên đế n h u mày nói rằng tả khuynh thiên có chút trầm âm như vậy đi chúng ta lại tìm mười năm nếu như mười năm vẫn là không có tìm tới mục tiêu chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát nghe được tả khuynh thiên đem thời gian xuống tới mười năm dài viên năm người lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi hạng sau đó gật đầu đáp ứng thấy mặt khác năm người bằng lòng tả khuynh thiên cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ trong lòng hy vọng có thể phát hiện tỏa kia mục tiêu tiên giới hỗn độn hại bên trong tồn tại đại lượng tiên giới nhưng hỗn độn h ả i thực sự quá lớn cho nên tiên giới tuy nhiều nhưng hai cái tiên giới mong muốn lẫn nhau phát hiện vẫn là vô cùng khó khăn bất quá có ngoại lệ giả nhập một cái tiên giới s ắ p độ kiếp tôn giả nội tâm liền sẽ sinh ra cảm ứng sau đó tìm tới cái kế độ kiếp tiên giới lại đem chiếm đoạt liền có thể khiến cho tự thân tiên giới lớn mạnh tiên giới lớn mạnh có chỗ tốt gì chỗ tốt rất lớn đầu tiên tiên linh chi k h í nồng độ sẽ tăng lên tiếp theo sẽ sinh ra càng nhiều đỉnh cấp tiên dược linh, linh bảo cùng tiên khoáng trở một chút trừ n g i ra tiên giới lớn mạnh sau còn có thể nhường càng nhiều người trở thành tiên đế hoặc là tiên tôn thì như bọn hắn tiên giới đã vượt qua hai lần cướp bởi vậy bọn hắn tiên giới có năm cái tiên tôn cùng một trăm hai mươi tiên đế nếu như bọn hắn chiếm đoạt mặt khác mới sinh tiên giới vậy ít nhất có thể thêm ra một đến hai tiên tôn chính quả cùng hơn mười cái tiên đế chính quả đồng thời vốn có tiên tôn cũng có thể trở nên càng thêm cường đại đặt thành hiệp nghị sau thiên chu bên trong lại khôi phục yên tĩnh chỉ trước mắt sau ba ngày đông nhiên khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần sáu người bỗng nhiên cùng nhau mở mắt sau đó nhìn ra phía ngoài lại là phát hiện có ba cái tiên đế cấp sinh linh ngay tại vây quét một đầu tiên đế cấp hôn đồn hung thú nhìn thấy một màn này sáu người đều lộ ra vẻ mừng như liên phát hiện sinh linh liền mang ý nghĩa cách đó không xa liền có mặt khác tiên giới muốn hay không bắt giữ bọn hắn ép hỏi ra tiên giới vị trí trường hắn hỏi tả huynh tiên lắc đầu tạm thời không nên vận g đ ậ n chúng ta trước không cần bại lộ bọn hắn săn g i ế t hôn đồn hung thú sau cũng nên trở về chính mình tiên liên giới ngay vậy bốn người khác âm thầm gật gật đầu cái này đích sắc là ổn thỏa nhất phương pháp tả huynh tiên một đoàn người chờ đợi dòng dã hơn nửa tháng m đông nhiên hỗn độn toa phát ra một đoạn cảnh cáo tín hiệu thẩm dục lập tức phóng xuất ra tiết niệm phát hiện mấy trăm vạn r ằ m g bên ngoài đang có một chiếc màu bạc trắng tiên chu đang vụ trộm đi theo ba cái cấp bảy tiên binh đằng sau hướng hắn cái phương hướng này mà đến chiếc này tiên chu có ngăn cách dọn xét công năng cho nên hắn cũng không biết bên trong có bao nhiêu người nhưng hắn có thể khẳng định là chiếc này tiên chu không phải tới từ hắn chỗ tiên giới mà là đến từ cái khác tiên giới có ý tứ thẩm dục nói thầm một tiếng lập tức đem phụ cận tiên binh đều thu v à o đồng thời còn cho cái khác bên ngoài tiên binh hạ lệnh để bọn hắn tạm thời từ bỏ săn giết hỗn độn hung thú đều chưa cần n ấ t đi tiếp l ấ y thẩm dục lại nhìn mắt tiên nhà chế tạo vũ khí bên trong bên trong trọn vẹn còn có năm trăm nhiều cái cấp bảy tiên binh đây đều là lợi dụng gần nhất săn giết hỗn độn hung thú thi thể chế tạo m ặ thành trước mắt tiên nhà chế tạo vũ khí luyện chế ra cấp bảy tiên binh đã vượt qua 2000, mà toàn bộ tiên giới cũng b ấ t quá mới chín tiên đế rất nhanh ba cái cấp bảy tiên binh liền mang theo vài đầu tiên đế cấp hôn đồn hung thú đi tới hôn đồn toa phụ cận màu trắng bạc tiên chu vẫn như c ũ n á n tại phía sau bọn hắn đúng lúc này thẩm dục ra lệnh một tiếng ba cái cấp bảy tiên binh bỗng nhiên hướng màu trắng bạc tiên chu phát động công kích tại bọn hắn oanh k í c h h ạ màu trắng bạc tiên chu cũng hiển lộ ra thân hình màu trắng bạc tiên chu bên trong sơn hải tiên đế nói không tốt chúng ta bị phát hiện không bằng liên thủ bắt lấy bọn hắn lại nói tia tốt ra tay tả khuynh ê tiên gật gật đầu thế là bọn hắn sáu tôn tiên đế theo tiên chu bên trong bay ra liền đối ba cái cấp bảy tiên binh triển khai vây công mà giấu ở hỗn độn t o a bên trong thẩm dục trực tiếp mở ra động sát chi nhãn sáu người thân phận tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện lên đi ra sáu người này đều đến từ một cái tên là vân k h ô n tiên giới đồng thời đều là tiên đế cấp sinh linh nhất thời thẩm dục không khỏi trầm tư sáu người này là tự chủ hành vi vẫn là nhận người mạnh hơn các cử thẩm dục cảm thấy loại thứ hai khả năng tương đối lớn sau một khắc ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào sáu người trên thân lấy chính mình tiên giới tiên đế làm sự so sánh lời nói theo bọn hắn cho thấy thực lực đều muốn so l o n g đế mạnh hơn bọn hắn đại đạo trưởng độ hẳn l á siêu việt 3 0 0 0 h ì n m nhất là người cầm đầu đại đạo c h i lực hẳn l á siêu việt 4 0 0 0 g h ì m cho nên tại bọn hắn liên thủ phía dưới ba cái cấp bảy tiên binh đã lộ ra chống đỡ hết nổi tình trạng nếu như hắn không can dự lời nói nhiều nhất nửa khắp đồng hồ ba cái cấp bảy tiên binh đều sẽ bị bắt sống thế là hắn bung tay lên lại có một cái thất cấp tiên binh xuất hiện c ũ đối với nó bên trong một người tiến hành tập kích bất ngờ tập kích bất ngờ cũng không thành công nhưng sáu người đều lộ ra phiền muộn c h i sắc dù sao mắt thấy qua không được bao lâu liền có thể cầm xuống ba cái cấp bảy t i ê n minh hiện tại lại toát ra một cái bọn hắn có thể không phiền muộn sao đào mắt thời gian trôi qua nửa khắc đồng hồ t ả khuynh thiên sáu người lần nữa áp chế bốn cái cấp bảy t i ê n minh không ít người trên mặt đều hiện lên ra nụ cười nhưng ở lúc này thẩm dục lại ném ra ngoài một cái thất cấp t i ê n minh lần nữa đối t ả khuynh thiên sáu người triển khai tập kích bất ngờ vẫn không thể nào tập kích bất ngờ thành công nhưng tạ k u y n thiên sáu người sắc mặt lại là một hồi biến thành màu đen mắt thấy là phải thành công lại toát ra một người thế là tả huynh thiên nói đ ừ n g lại kéo dài thêm đại gia toàn lực ra tay đem cái này nằm cái tiên đế cầm xuống không phải lại có cái khác tiên đế sinh linh chạy đến phiền phái liền lớn tất cả mọi người cảm thấy tả huynh thiên nói rất đúng thế là bắt đầu bất kể tiêu hao ra tay quả nhiên tại sáu người toàn lực ra tay phía dưới năm cái cấp bảy tiên binh bị áp chế thật sự thảm m ắ t thấy là phải bị bắt sống thẩm dục phất tay lại là trực tiếp xuất hiện mười cái cấp bảy tiên binh đồng thời tạo thành một vòng đ â y đem tả huynh thiên sáu người cho bao vây lại không tốt chúng ta chúng kế nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện mười cái tiên đế cấp sinh linh tả khuynh tiên sáu người sắc mặt đều biến hết sức khó coi giải viên hỏi hiện tại chúng ta nên làm cái gì còn có thể làm sao đương nhiên là rút lui tả khuynh tiên nói các ngươi trước thay ta ngăn trở công kích ta phóng xuất ra tiên chu lập tức giải viên năm người đem tả khuynh tiên bay lại quan hệ song song tay phóng xuất ra lồng năng lượng chặn tả khuynh tiên sau một khắc tả khuynh tiên phóng xuất ra tiên chu sau đó hô tiến nhanh đi ngay tại sáu người dự định lách mình tiến vào tiên chu thời điểm quanh mình đột một xuất hiện một trăm cấp bảy tiên minh cũng đồng loạt ra tay công hướng tiên chu đang muốn đi vào sáu người chỉ có thể bất đắc dĩ bay r u n lui vâng tại một trăm tiên đế cấp cường giả bành k í c h hạn g tiên chu trực tiếp nổ t u n g hóa thành mảnh vỡ thấy cảnh này t ả k h u y ê n tiên sáu người đều lộ ra v ẻ tuyệt vọng chiếc này tiên chu chính là tôn giả tự tay chế tạo có thể vượt qua hỗn độn hải không có chiếc này tiên chu coi như bọn hắn có thể chạy đi cũng không cách nào thuận lợi trở lại chính mình vân c h ô n g giới đương nhiên nhìn xem quanh mình lít nha lít nhít tiên đế bọn hắn không cho rằng bọn hắn có thể chạy trốn t ạ khuynh thiên ngươi xác định chúng ta gặp phải là mới sinh tiên giới sao một cái nữ tiên đế lắp bắp nói là cái r á m t ạ khuynh thiên tức giận đến cùng là thuốc thủ chịu c h ó i vẫn là l i ề u chết một trận chiến đại gia làm quyết định đi ta cảm thấy các ngươi vẫn là thuốc thủ chịu c h ó i tương đối tốt một cái thanh n h a n đột ngột văng lên tiếp lấy t ạ khuynh thiên sáu người hoảng sợ phát hiện một cái tuấn m ị thanh niên chống rông xuất hiện đi theo hắn xuất hiện còn có mấy trăm vị tiên đế cấp sinh linh đ ầ hàng đi tả k u y n h i ê n cởi khổ nói mấy trăm tiên đế cấp sinh linh một người một quyền đều có thể đem bọn hắn sáu cái nện thành phân vụ ta đồng ý giải viên tiên đế âm thầm nuốt nước miếng một cái ta cũng đồng ý sáu người đều đồng ý đầu hàng sau t ả khuynh ê tiên xem như đại biểu hướng thẩm dục gọi hàng nói đạo h ư u chúng ta chính là vân không i ớ i tiên đế chúng ta đều bằng lòng đầu hàng coi như các ngươi thất thời không nên phản kháng ta trước phong tỏa các ngươi đại đạo thẩm dục h à i lòng đất đầu tại sáu người không phản kháng tình h u n g hạng thẩm dục thành công phong tỏa bọn hắn đại đạo tại phong tỏa lúc hắn thuận tiện kiểm tra một hồi sáu người đại đạo trường độ cùng hắn dự liệu không sai việc lắm cái kia gọi tạ k u y n thiên đại đạo trường độ là bốn nghìn ba trăm m hơn nhưng độ rộng mới một trăm ba mươi m hơn mặt khác năm người đại đạo trưởng độ đều tại hơn ba n g h n m trở lên bốn n g h n m trở lên độ rộng lớn nhất mới một trăm hai mươi tám m thẩm dục p h á t tay liền đem sáu người đưa vào tiên tuấn phủ sau đó cho c á c b ả tiên binh nhóm hạ lệnh tiếp tục đi bắt giữ hỗn độn h u n g thú hắn cũng đi theo tiến vào tiên tuấn phủ sau đó đôi chúng nữ nói nguyên huyên viêm nguyệt ưu nguyệt còn có diệp tiên h ly các ngươi mau ra đây t a cho các ngươi nhìn tiền đế nghe được thẩm dục thanh âm tứ nữ lập tức bay ra cung điện sau đó ánh mắt đều tập trung vào tạ khuyên tiên sáu người trên thân v thẩm dục kak ngươi sẽ không phải đem chúng ta tiên giới sáu cái tiên đế đều bắt lại à nguyên huyên nhịn không được hỏi cái này sáu cái tiên đế là bốn nam hai nữ vừa vặn cùng mình tiên giới sáu cái tiên đế giới tính phù hợp cũng có trách nguyên huyên sẽ như vậy m u ố n không phải bọn hắn đều đến từ cái khác tiên giới tiên đế thẩm dục cười giải thích cái khác tiên giới nghe vậy chúng nữ càng phát ra cảm thấy hứng thú một đôi mắt không ngừng tại tả khuynh tiên sáu người trên thân liếc nhịn nhất thời tả khuynh tiên sáu người cảm nhận được vũ nhục ự c lớn dùng một câu hiện đại lời nói mà nói bọn hắn cảm thấy mình liền như là khi trong vườn mất thú không ngừng bị người hiếu kỳ dò xét còn tại chỉ trỏ chương năm trăm chín mươi mốt xung kích tiên tôn cảnh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt xung kích tiên tôn cảnh ngồi đi tiên tôn c h o p h ủ thẩm dục chỉ chỉ bốn cái băng ghế đá t ạ khuynh thiên sáu người có chút lo lắng bất an ngồi xuống rất là lo lắng thẩm dục sẽ xử trí như thế nào bọn hắn các ngươi đến từ cái nào tiên giới thẩm dục hỏi t ạ khuynh thiên còn đang do dự phải trăng thành thật trả lời lúc giải viên liền cấp hồi đáp chúng ta đến từ vân c ố ô n giới càng k h ô n tôn giả phái chúng ta tới tìm kiếm một tòa mới sinh tiên giới hắn thấy thẩm dục hẳn không phải là mới sinh tiên giới người dù sao một cái mới sinh tiên giới sao có thể có nhiều như vậy tiên đế phải biết bọn hắn vân k h ô n tiên giới đều tấn thăng hai lần cũng b ấ t quá một trăm hai mươi tiên đế cho nên hắn kết luận thẩm dục hẳn là đến từ một cái tấn thăng ba lần tiên giới mà bọn hắn lại không nhằm vào thẩm dục tiên giới cho nên thành thật khai báo không tính là gì nói không chừng người ta tâm thật sẽ còn thả bọn hắn quả nhiên thẩm dục thầm nghĩ sáu người này chính là hướng về phía bọn hắn tiên giới tới thế là hắn tiếp tục hỏi các người tìm kiếm mới sinh tiên giới thật là vì dự định chiếm đoạt tòa này tiên giới g i i viên tiếp tục nói bẩm đại nhân đúng vậy Thẩm dục gật gật Dục đầu, nói m ộ trắng chút c i tiên giới tình huống. n Cái ra là hắn đối với mình chỗ tiên giới cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm dù sao hắn là phi thăng tiên nhân nếu như không có hệ thống cái này hắn nói không chừng hắn bây giờ còn đang cái nào tỏa quặn bỏ bên trong bị buộc lấy đảo con đâu cho nên hắn rất khó đối tòa này tiên giới sinh ra tán đồng cảm giác tốt ta nghe thẩm dục không yêu cầu chính mình nói ra nhà mình tiên giới vị trí g i a i viên cũng không có cái gì cố kỵ mở miệng giới thiệu hắn chỗ tiên giới hắn chỗ vân k h ô n tiên giới đã tiến hành qua hai lần tấn thăng bởi vậy nắm giữ năm cái tiên tôn một trăm hai mươi tiên đế tiên giới mỗi tấn thăng một lần đều sẽ mở rộng mấy lần bởi vậy trước mắt vân không i ớ i muốn so thẩm dục chỗ tiên giới lớn hơn mười lần mà vân k h ô n giới hai lần tấn thăng lần đầu tiên là bản thân tấn thăng lần thứ hai thì là chiếm đoạt một tòa sắp tấn thăng mới sinh tiên giới cho nên càng khôn tôn giả tại cảm ứng được phụ cận có tòa mới sinh tiên giới muốn tấn thăng mới có thể phái bọn hắn sáu người đến tìm kiếm đúng rồi chỉ có đạt tới tiên tôn cấp khả năng cảm ứng được mới sinh tiên giới sắp tấn thăng cùng một cái mơ hồ phương hướng về phần vân khôn giới thế lực thì là lấy tông môn hình thức tồn tại bọn hắn sáu người đều là một cái đỉnh cấp tông môn khai sơn lao tổ về phần năm đại tiên tôn mặc dù không có sáng tạo thuộc về mình tông môn nhưng vẫn như c ũ nắm giữ trí cao vô thượng địa vị tất cả đỉnh cấp tông môn đều phải hướng năm đại tiên tôn cung p h ụ đại nhân nên lời nhắn nhủ ta đều bàn giao ngươi là có hay không có thể cho chúng ta một đầu sinh lộ giải viên vẻ mặt cầu khẩn nói rằng tả h u y ê n thiên nói bổ sung hơn nữa tại chúng ta sau khi trở về chúng ta cũng biết hướng cản k h ô n tôn giả báo cáo cũng không có tìm được tòa kia mới sinh tiên giới tại tả h u y ê n thiên xem ra thẩm dục hẳn là đến từ một cái so vân không i ớ i cường đại tiên giới tồn tại hắn mang theo nhiều như vậy tiên đế xuất hiện hơn phân nửa chính là đánh tòa kia mới sinh tiên giới chủ ý có thể các ngươi như thế nào cam đoan các ngươi sẽ không nói dối thẩm dục giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ nói đại nhân chúng ta có thể bằng vào chúng ta đại đặc thể tả k h u y ê n thiên lập tức nói chỉ cần chúng ta thế sau vi phạm ước định chúng ta đại đạo liền sẽ sụp đổ nghe vậy thẩm dục thì là suy nghĩ đông nhiên trong lòng của hắn khẽ động nghĩ đến một cái biện pháp nói rằng như vậy đi ta cân nhắc ba ngày ba ngày sau cho các ngươi đạt án đem sáu người này đưa đến một tòa cung điện nghỉ ngơi sau thẩm dục thì trực tiếp khống chế tiên tôn khôi lội phân thân hắn dự định tại sáu người trên thân lưu lại ấn ký thông qua ấn ký này coi như bọn hắn trở lại vân không giới hắn cũng có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại thế là thông qua tiên tôn c ấ p khôi lỗi phân thân thẩm dục lạng yên không tiếng động tại sáu người trên thân lưu lại một đạo cực kỳ ẩn nấp ân ký chỉ cần cái khác tiên tôn không cẩn thận kiểm tra thân thể của bọn hắn khẳng định không phát hiện được ba ngày sau thẩm dục thả đi tả khuynh tiên sáu người sau khi rời đi sáu người đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác nhưng trốn được một mạng sáu người lập tức vừa khổ bước lên không có tiên tru bọn hắn sáu người muốn theo hỗn độn hải bên trong vượt qua trở lại chính mình tiên giới cũng rất khó khăn á thả đi sáu người này sau thẩm dục lại đem tâm tư bỏ vào săn rết hỗn độn hung thú sự tình bên trên lần này h á n đem tất cả cấp bảy tiên minh đều thả ra san giết tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh tăng thêm hỗn độn hung thú thi thể cũng có thể không ngừng mà chuyển đổi thành tiên minh bởi vậy cũng liền hai cái tháng sau thời gian thẩm dục liền góp đủ bảy v ạ đ ứ ớ c sắt lục điểm hắn quả quyết lựa chọn thêm điểm tăng cao tu vi khiến cho tự thân đại đạo trưởng độ đạt tới 9 h í n g h ì n m độ rộng đạt tới 9 h í trăm m tiếp lấy hắn lại tốn hao ba nhiều tháng thời gian lần nữa góp đủ tám v ạ đ ứ ớ c sắt lục điểm lần nữa thêm điểm tăng lên hơn mười ngày sau thẩm dục hỏa chi đại đạo chiều dài đạt tới m ư nghìn m độ rộng cũng đạt tới một nghìn m s á t lục điểm còn có còn có ba nghìn chín trăm hai mươi ba ước ra mặt còn lại không biết rõ cần bao nhiêu s á t lục điểm khả năng đột phá tới tiên tôn cấp thế là thẩm dục tiếp tục góp nhặt s á t lục điểm hơn ba tháng sau làm thẩm dục s á t lục điểm đạt tới mười vạn ước sau tu vi phía sau g i ấ u c n g rốt cục phát sáng lên bất quá thẩm dục không hoảng hốt lấy thêm điểm mà là tiếp tục săn giết một tháng hôn đ ộ n hung thú khiến cho s á t lục điểm đạt tới mười tám vạn ước ra mặt sau mới lựa chọn thu tay lại điều ra hệ thống bảng thẩm dục lựa chọn chỉ định rút thưởng hệ thống ta muốn tiến hành tiên tôn cấp chỉ định rút thưởng thiên tôn cấp chỉ định rút thưởng mở ra lập tức sát lục điểm bị trừ đi mười ước tiếp lấy mười kiện phần thưởng xuất hiện thẩm dục nhanh chóng lướt qua mười kiện phần thưởng cũng không có phát hiện thiên tôn cấp công pháp đổi mới lại đổi mới liên tiếp đổi mới mười bốn lần sau rốt cuộc xuất hiện tiên tôn cấp công pháp môn này tiên tôn cấp công pháp tên là cựu kiếp bất d i ệ t tôn công hệ thống chỉ định rút ra cựu kiếp bất d i ệ t tôn công đốt chúc mừng túc chủ rút ra thất bại đối với cái này thẩm dục cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc chấn động nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ tiếp tục rút ra chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được cựu t i ế t bất d i ệ t tôn công xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy một giây sau một cái quan g đoàn xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục lấy ra dung hợp sau môn này tiên tôn cấp công pháp liền đạt đến nhập môn cấp độ sau đó thẩm dục lựa chọn cho môn công pháp này thêm điểm hao phí một trăm năm mươi ư ớ c sát lục điểm sau môn công pháp này trực tiếp đạt tới bên i mãn tiêu hóa hấp thu công pháp c ả n lộ sau thẩm dục cũng minh bạch tiên tôn là cái dạng gì cảnh giới kỳ thật tiên tôn cùng tiên đế cấp khác biệt không lớn khác nhau có hai điểm thứ nhất thiên tôn đại đạo sẽ tiến hành một loại nào đó thuế biến khiến cho đạt đại đạo chi lực càng mạnh tiếp theo tiên tôn cấp đối đại đạo trưởng không càng thêm hoà mỹ có thể phát huy ra mạnh hơn uy n ă n g đến công pháp có thẩm dục liền chuẩn bị thêm điểm thăng cấp đối với tu vi phía sau dấu cộng nhẹ nhàng điểm hạng s á t lục điểm bị trừ đi mười n a ước còn thừa lại hơn tám mươi ba phẩy không không không ước ra mặt hệ thống vĩ lực cũng đi theo giáng lâm chương năm trăm chín mươi hai viên đế châu mới cách cục theo hệ thống vĩ lực giáng lâm thẩm dục rõ ràng cảm nhận được chính mình đại đạo đang nhanh trong thuế biến cái này thuế biến tiến hành ba ngày thuế biến sau khi hoàn thành thẩm dục đại đạo trưởng độ độ rộng đều không có bất kỳ cái gì tăng trưởng nhưng lại biến càng thêm cường đại theo s á t lấy tại hệ thống vĩ lực gia trì hạng đại đạo bắt đầu bành trướng lại qua hơn mười ngày đại đạo bành trướng kết thúc một lần hành động đạt tới hai vạn m é t dài cùng hai ngàn m é t rộng đối với cái này thẩm dục cũng không cảm thấy ngoài ý mớn thông qua hệ thống thêm điểm tăng lên đều là h o à n mỹ nhất cảnh giới những sinh linh khác đột phá tới tiên tôn gần như không có khả năng làm được h o à n mỹ cảnh giới cho nên bọn hắn đại đạo chỉ có một vạn da mặt độ rộng có thể đạt tới một ngàn cũng không tệ rồi mà không phải giống hắn d ằ n g này chiều dài hai bạn độ rộng cũng là hai bạn làm hệ thống vĩ lực thối lui sau thẩm dục mở rộng hạ thân thể cảm giác đến không chỉ là cường đại vô song lực lượng còn có trưởng không đến cực hạn hỏa chi đại đạo giống nhau đại đạo chi lực hắn hiện tại lại là có thể tạo thành mấy chục lần tổn thương không biết bây giờ ta có thể hay không cùng thiên đạo đ ị c h nổi thẩm dục thầm nghĩ hẳn là có thể thẩm dục ngữ khí khẳng định tự nói dù sao hắn cùng thủy đế trao đổi qua thiên đạo đối bọn hắn cựu đại tiên đế cũng có chút kiến kỵ cái này giải thích rõ thiên đạo cũng không có đột phá tới tiên tuân cảnh thậm chí tại không có đạt tới tiên tôn cảnh trước đó hắn đều đã có thể diệt đi thiên đạo dù sao dưới trướng hắn nắm giữ nhiều như vậy cấp bảy tiên minh lần nữa điều ra hệ thống giao diện thu vi một cột phía sau dấu cộng đã không tồn tại về phần sát lục điểm đã xuống tới hơn tám vạn ứ c ra mặt bây giờ đã đột phá tới tiên tôn cảnh nên trở về nghỉ ngơi một chút thu hồi tất cả tiên minh thẩm dục điều khiển hỗn độn toa hướng tiên giới phương hướng bay đi đạt tới tiên tôn sau thẩm dục điều khiển hỗn độn toa so với ban đầu không ngừng nhanh hơn mấy chục lần bởi vậy không tốn bao nhiêu thời gian hắn liền tiếp cận tiên giới lại thu hồi hôn đ ộ toa một cái lắc mình liền tiến vào thủy đế mở tiểu thế giới quỷ đế đã rời đi thủy đế đang toàn lực luyện hóa long đế đ ạ i đạo ta tới giúp ngươi thẩm dục đi vào thủy đế sau lưng thủ trưởng ấn tại thủy đế sau lưng một cỗ kinh khủng đại đạo chi lực theo bàn tay của hắn không có vào thủy đế thể nội cũng tại thủy đế bỏ mặt phía dưới trực tiếp tiến vào nàng đại đạo không gian mặc dù trôi qua thời gian hơn một năm nhưng thủy đế cũng vẹn vẹn luyện hóa một phần trăm long đế lại đạo long đế dù chết nhưng ở đại đạo của hắn bên trong vẫn là có hắn còn sót lại ý chí năng lượng tồn tại muốn luyện hóa tiên đế lại đạo đầu tiên đến bóc ra ý chí của hắn năng lượng khả năng đối với hắn đại đạo tiến hành luyện hóa thẩm dục đại đạo chi lực trực tiếp xâm nhập long đế trên đại đạo trong c h ư ớ c mắt liền đem còn sót lại ý chí năng lượng toàn bộ đánh nát tiếp lấy đại đạo của hắn chi lực hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm đem long đế đại đạo bao vây lại trong khoảnh khắc long đế đại đạo liền biến thành một đoàn không thuộc tính đại đạo chi lực hấp thu a thẩm dục thu hồi chính mình đại đạo chi lực đối thủy đế nói mà thủy đế trực tiếp đem đoàn kia không thuộc tính đại đạo đặt vào tự thân đại đạo bên trong sau đó toàn lực hấp thu căn bản cũng không cần nàng lại đi luyện hóa theo nàng hấp thu nàng đại đạo cũng bắt đầu bành trướng mấy ngày sau xếp bằng ngồi dưới đất thủy đế bỗng nhiên mở to mắt sau đó trực tiếp nào vào thẩm dục trong ngực đưa lên mối thơm sau một lúc lâu hai người t á c h ra thủy đế hưng phần nói ta đã hoàn toàn hấp thu long đế đại đạo chỉ kém vài mét ta đại đạo liền có thể đạt tới ba ngàn mét dài hơn nữa độ rộng cũng tăng lên rất nhiều đạt đến khoảng hai trăm mét vậy chúc mừng ngươi thẩm dục cười ha hả nói nếu như đổi lại thủy đế chính mình luyện hóa hấp thu long đế đại đạo khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều nhưng ở thẩm dục chợ giút hạ nàng cơ h ồ hoàn mỹ dung hợp hấp thu long đế đại đạo cho nên nàng tăng lên rất lớn đúng rồi thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới gì trước đó ngươi đại đạo chi lực tiến vào trong cơ thể của ta lúc ta đại đạo đều tại run lầy bầy thủy đế ngước nhìn thẩm dục trong ánh mắt tràn ngập tò mò ha ha thực lực của ta đã siêu việt tiên đế đạt tới tiên tôn cảnh thẩm dục cũng không có dầu diếm bây giờ thực lực của hắn đã siêu việt thiên đạo tự nhiên không cần đến giả heo ăn thịt hổ tiên đế kế tiếp cảnh giới là t i ê n tôn a thẩm dục gật gật đầu vậy ta cách tiên tôn còn có bao lớn trên lệch thủy đế hỏi lại thẩm dục nói đại đạo trưởng độ đột phá một vạn độ rộng đột phá một ngàn có như vậy à? thủy đế cảm thấy có chút tuyệt vọng nói yên tâm có ta ở đây về sau nhất định có thể giúp ngươi đột phá tới tiên tuần cảnh thẩm dục ngữ khí chém đinh chặt sắt nói ha ha ta thế mà quên ngươi tên biến thái này thủy đế lập tức cười nói nói ai biến thái đâu thẩm dục đem thủy đế ôm vào trong ngực câu lên cầm của nàng hỏi n g ư ơ i biến thái thủy đế cố ý khiêu khích nói còn dám khiêu khích ta xem ta như thế nào thu thập ngươi thẩm dục hừ lạnh nói một ngày sau thủy đế đi theo thẩm dục trở về thế giới đồng thời đi tới thủy đế địa bàn bên trên thẩm dục vung tay lên l i ê n đem nguyên viên nguyệt u nguyệt còn có diệp tiên ly theo tiên tôn phủ na di đi ra v a thẩm dục ca ca nơi này là nơi nào a nguyên viên vừa ra tới liền thấy hiếu kỳ đánh giá cảm thấy trước mắt cung điện thực sự quá xa hoa lãng phí quá hào hoa bởi vì trong cung điện trang phục vận dụng rất nhiều linh bảo hơn nữa còn không phải bình thường linh bảo toàn bộ đều là thượng phẩm linh bảo thậm chí trong đó còn có mấy chục kiện cực phẩm linh bảo đây là thủy đế tập cung thẩm dục nói gặp qua thủy đế tỷ tỷ nguyên viên lập tức bay đầu hướng thủy đế hành lễ gặp qua thủy đế cái khác tam nữ cũng nhao nhao hành lễ ngoại trừ diệp thiên l y bên ngoài u n g u y ệ t cùng biêm n g u y ệ t cùng thủy đế cũng coi là người quen biết cũ về sau các ngươi liền gọi ta linh nhi tỷ tỷ a thủy đế trên mặt nụ cười nói rằng thoáng trước mắt thẩm dục bọn người ngay tại thủy đế cũng ở nửa tháng thủy đế cũng là hết sức chiêu đãi đại gia nguyên huyên thật là chơi đến thật quá mức mà thẩm dục đang vui lùa thời điểm cũng sẽ cả tòa tiên giới dò xét mấy lần đối với hiện tại hắn mà nói toàn bộ tiên giới đã không có bất kỳ bí mật ngay cả thiên đạo vị trí đều bị hắn tìm cho ra bất quá đối mặt hắn dò xét thiên đạo tựa hồ có chút run lẩy b đối với hắn tràn đầy đề phòng bởi vì tiên giới đối thẩm dục đã không có bí mật cho nên tại những ngày này hắn cũng cách không thu lấy không ít linh bảo hạ phẩm linh bảo một nghìn không trăm hai mươi ba kiện trung phẩm linh bảo tám trăm hai mươi chín kiện thượng phẩm linh bảo một trăm hai mươi chín kiện thực phẩm linh bảo ba kiện đây đều là thành công đản sinh linh bảo còn có không ít tại thai n é n bên trong không có cách nào thu lấy cho dù tốt chơi địa phương chơi lâu cũng biết d í n h tại thủy đế cũng chờ đợi không sai biệt lắm một tháng nguyên huyên an vị không được giật dây thẩm dục đi viêm đế chầu tiên thành chơi bởi vì mỗi cái tiên thành đều có thuộc về mình đặc sắc thẩm dục không có cự tuyệt ngược lại kêu lên thủy đế sau đó cùng một c h i tổ đội đi viêm đế châu dung o ạ n đáng nhắc tới chính là tại ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc hủy diệt sau nhìn thấy thẩm dục không có chiếm lĩnh viêm đế châu dự định sau đó liền có nguyên một đám thế lực lần lượt ngoi đầu lên bắt đầu chiếm lĩnh địa bàn bởi vậy, vậy trong khoảng thời gian này đã ra đời mấy cái đỉnh cấp thế lực đầu tiên là đại đạo giáo trước mắt đã chiếm cứ một cái tiên phủ tiếp theo là tiên hoàng lâu cái này tiên hoàng lâu thành viên toàn bộ đều từ tiên hoàng tạo thành mà những n à y tiên hoàng trước kia đều là không có thế lực cùng địa bàn tiên hoàng báo đoàn sửa ấm dù sao ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc vẫn luôn đang chèn ép bọn hắn những n à y không nguyện ý cho bọn họ làm chó hiện tại ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc hủy diệt bọn hắn cũng rốt cục có thể g ặ p hết bắt đầu đường hoàng chiếm đoạt địa bàn trước mắt thông qua chiêu binh mãi mã chiếm lĩnh hơn phân nửa tiên phủ chương năm trăm chín mươi ba phi thăng tiên nhân mọc gia tiên căn chương năm trăm chín mươi ba phi thăng tiên nhân mọc gia tiên căn ngoại trừ đại đạo giáo cùng tiên hoàng lâu bên ngoài còn có ba cái đỉnh cấp thế lực một lúc trước những này tiên hoàng gia tộc hoặc là phụ thuộc ngũ đại tiên đế gia tộc hoặc là phụ thuộc tứ đại cổ tiên tộc hiện tại ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc đều hủy diệt bọn hắn cũng không có phụ thuộc đối tượng nếu như đơn đả độc đấu bằng vào một đến hai tôn tiên hoàng liền sẽ lộ ra thế đơn l ự c bạc thế là bọn hắn lựa chọn liên minh hợp thành hiện tại tiên hoàng gia tộc liên minh m ặ t k h á c đỉnh cấp thế lực chính là tiên hoàng tông môn liên minh cùng tiên hoàng gia tộc như thế lúc trước bọn hắn đều là phụ thuộc vào ngũ đại tiên đế gia tộc hoặc là tứ đại cổ tiên tộc vì chiếm cứ càng nhiều địa bàn bọn hắn cũng chỉ có thể lự chỉ là mặc kệ là gia tộc liên minh vẫn là tông môn liên minh cũng dễ dàng tạo thành lòng người không đủ cho nên bọn hắn mặc dù chiếm cư không ít địa bàn nhưng là không bằng tiên hoàng lâu cùng đại đạo giáo cái cuối cùng đỉnh cấp thế lực thì là thái cổ chủng tộc bất quá thái cổ chủng tộc nhân khẩu thưa thớt coi như chiếm cư quá nhiều địa bàn cũng không cách nào phái người tới quản lý hơn nữa nhân tộc đối thái cổ chủng tộc trời sinh ôm lấy địch tý thái cổ chủng tộc mong muốn hoàn toàn đứng vững góp chân cũng không dễ dàng bởi vậy bọn hắn lựa chọn ổn, ổn âm cũng không có mù quắng nhiều chiếm cứ địa bàn ngoại trừ cái này ngũ đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài. còn có một số tiên vương gia tộc hoặc là tiên vương tông môn trở cũng nao nhao chiếm cứ một chút địa bàn bởi vậy hiện tại viêm đế châu xem như t r ư hầu thời đại ngũ đại t r ư hầu cùng mấy trăm hoặc là mấy ngàn tiểu t r ư hầu đáng nhắc tới chính là phi thăng tiên nhân hoàn cảnh đều đã thật tò cải thiện mặc kệ là ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực vẫn là cái khác cỡ trung tiểu thế lực tại thẩm dục uy hiếp dưới dù là trong lòng lại không bằng lòng bọn hắn cũng không thể lại đem phi thăng tiên nhân làm công cụ người sử dụng bởi vậy phi thăng tiên nhân nhóm không ngừng nắm giữ tự do còn có thể thông qua chế tắc kiếm lấy tiên tình mà những n à y phi thăng tiên nhân đều đúng giải cứu bọn hắn thẩm dục tràn đầy cảm kích bất quá phi thăng tiên nhân vẫn là có cái to lớn vấn đề chính là không có tiên can dẫn đến bọn hắn tu hành tốc độ so bản thổ tiên nhân chậm vô số lần khi tiến vào một tòa tiên thành sau thẩm dục liền thi triển nhất khí hóa tam thanh hóa ra một tôn hóa thân trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa rất nhanh thẩm dục hóa thân liền đi tới một chỗ không gian bên ngoài thiên đạo chúng ta nói chuyện tại không gian bên ngoài thẩm dục hô nhưng thiên đạo lại không có mở cửa ý tứ thậm chí đều không có tính toán đáp lại thẩm dục ha ha Thẩm mấy dục lộ ra p đồng, đồng thời còn có một đạo uy hiếp thanh nhầm vang lên mau để cho ta đi vào nếu không đừng trách ta đánh nát của người thiên đạo không gian vừa mới nói xong thẩm dục lại là một q u y ề n đánh vào thiên đạo không gian bích trướng bên trên c a âm thanh thiên đạo không gian nổi lên hiện ra một đầu vết dạng đừng đánh nữa thanh â m g i à n mua văng lên tiếp lấy một cánh cửa xuất hiện thẩm dục thu tay lại dập chân mà vào làm thẩm dục bước vào thiên đạo không gian liền thấy đại quang cầu cùng quang cầu bên trên tấm kia còn mang theo vài phần kinh hoàng g i à n mua gương mặt Phúc. nhìn thấy thiên đạo lại là cái bộ dáng này thẩm dục nhịn cười không được ta nói thiên đạo lão nhi ngươi liền không thể hóa thành nhân hình sao thẩm dục ngươi tới nơi này có gì muốn làm thiên đạo không nhìn thẩm dục chế dễ trực tiếp mở miệm nói ngươi qua đây ta nhờ ngươi một sự kiện thẩm dục hướng thiên đạo vẫy tay thẩm dục ta khuyên ngươi đừng làm loạn thiên đạo càng thêm luôn cuống yên tâm ta sẽ không đem ngươi như thế nào thẩm dục bảo đảm nói nghe được thẩm dục cam đoan thiên đạo do dự bay tới ta muốn ngươi sửa chữa hạ quy tắc nhường phi thăng tiên nhân đều sinh ra thiên can thẩm dục nói đây không có khả năng thiên đạo quả quyết tự tuyệt vì cái gì thẩm dục hỏi thiên đạo giải thích nói bởi vì phi thăng tiên nhân không thuộc về thiên liên giới nếu như muốn để bọn hắn sinh trưởng ra thiên can liền phải hao phí bản nguyên trí lực bây giờ tiên giới ngay tại độ kiếp chính là cần bản nguyên chi lực thời điểm sao có thể lãng phí vâng thẩm dục phát tay mười đầu tiên đế cấp h ố n độn hung thú xuất hiện tại thiên đạo không gian có đủ hay không đền bù người tiêu hao thẩm dục hỏi tiên giới có thể theo h ố n độn hải bên trong hấp thu năng lượng chuyển hóa làm tự thân năng lượng điểm này là thẩm dục cái này t i ê n tôn đều làm không được cho nên tiên giới cũng là có thể theo h ố n độn hung thú trên thân hấp thu năng lượng thiên đạo nhìn xem cái này mười đầu h ố n độn hung thú trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần vẽ kích động nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hướng thẩm dục nói phi thăng tiên nhân số lượng không nhỏ mười đầu hỗn độn hùng thú không đủ vậy ngươi mong muốn nhiều ít đầu thẩm dục hỏi ít ra ngàn con thiên đạo nói ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn thẩm dục bị chọc phát cười cái này thiên đạo lao nhi thực sự quá tham thế là mỉm cười nói có tin ta hay không đánh ngươi à ngươi còn giá đi thiên đạo gian trả nói vậy thì mười một con thẩm dục lần nữa phát tay lại có một đầu hỗn độn hùng thú thi thể xuất hiện một trăm đầu thiên đạo lao nhi có kẻ mặc cả nhiều nhất mười hai đầu ngươi còn dám trả giá ta liền độc thủ thẩm dục lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đại q u a n cầu thành giao thiên đạo lao nhi đáp ứng lập tức x u ố n g dưới đi ta đi thẩm dục khoát khoát tay lách mình rời đi thiên đạo không gian chờ thẩm dục sau khi rời đi thiên đạo lập tức đóng lại thiên đạo không gian trên khuôn mặt giản mua không khỏi lộ ra vẻ mừng như đ i ê n bởi vì hắn đem mười hai đầu hỗn độn hung thú sau khi hấp thu coi như trừ bỏ cho phi thăng tiên nhân mọc r a tiên tăng tiêu h à o cũng có thể nhường hắn bản nguyên gia tăng không ít đồng thời hắn cũng thăm dò ra thẩm dục thái độ là nguyện ý giảng đạo lý dạng này hắn cũng không cần lo lắng thẩm dục đem hắn luyện hóa hoặc là tr sau một khắc toàn bộ tiên giới liền xuống lên quang vũ l à g quang vũ rơi xuống phi thăng tiên nhân trên thân sau bọn hắn ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể của bọn họ xuất hiện tiên căn một cái mọc ra tiên căn phi thăng tiên nhân vô ý thức tu luyện xuống tới cảm nhận được hiện tại tốc độ tu luyện hắn không khỏi vui đến phát khóc cũng có phi thăng tiên nhân khóc lớn hoặc là cười to chuyện này sẽ không phải là ngươi làm a thủy đế quay đầu nhìn về phía thẩm dục nói thẩm dục gật gật đầu ta đi tìm thiên đạo lao nhi hàn huyên trò chuyện chỉ là tâm sự thủy đế không phải tin tưởng chỉ là tâm sự ta còn đưa hắn mười hai đầu hỗn độn hứng thú thẩm dục nói bổ sung đương nhiên c u n g thuận miệng uy hiếp hắn bài câu ngươi thật lợi hại thế mà có thể khiến cho thiên đạo lão nhi kinh ngạc thủy đế cười nói đúng rồi ngươi cảm thấy thiên đạo mạnh bao nhiêu thẩm dục nghĩ nghĩ so ngươi bây giờ mạnh cũng ít ít ra có thể phát huy ra bốn n g h n mét đại đạo thực lực hơn nữa hắn vẫn là thiên đạo có thể mượn dùng tiền giới quy tắc trí lực hẳn là có thể phát huy ra năm n g h n mét đại đạo thực lực trên lệch cũng không phải rất lớn đi thủy đế nói chờ ta thực lực vượt qua hắn cũng đi uy hiếp hắn chương năm trăm chín mươi b ố đến đưa công đức ma chương năm trăm chín mươi b ố đến đưa công đức ma làm viêm đế châu phiêu khởi q u a n vũ nguyên một đám phi thăng tiên nhân mọc ra tiên căn sau mặt khác sáu cái tiên đế đều là một hồi kinh nghi bất định bởi vì bọn hắn biết đây là thiên đạo t h ủ bút nhưng tại thời khắc mấu chốt này thiên đạo làm sao có thể tiêu hao bản nguyên nhường phi thăng tiên nhân mọc ra tiên căn Quỷ đế không khỏi chống cầm suy tư sẽ không phải là thẩm dục tên i kia uy hiếp tiên h đạo a càng nghĩ nàng cảm thấy khả năng càng lớn dù sao thẩm dục liền long đế đều có thể chết cái này giải thích rõ thực lực của hắn so long đế phải mạnh mẽ hơn nhiều có phải hay không nói thẩm dục tu vi đã siêu việt thiên đạo càng nội tâm của nàng thì càng hiếu kỳ thế là nàng lập tức lách mình rời đi chính mình tiên đế c u n g hướng thủy đế cung mà đi nhưng nàng lại bổ hụt đành phải dùng đưa tin phủ liên hệ thủy đế biết được thủy đế vị trí sau nàng lập tức chạy tới thẩm dục có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề vừa thấy được thủy đế nàng đều không có cùng thủy đế chào hỏi mà là nhìn chằm chằm thẩm dục nói ngươi hỏi phi thăng tiên nhân mọc ra tiên căn có phải hay không cùng ngươi có quan hệ ủy đế hiếu kỳ hỏi đúng vậy ta thuyết phục thiên đạo thẩm dục gật gật đầu ngươi xác định là thuyết phục không phải bức bách thẩm dục vẫn là quyết định khiêm tốn một chút thế là nói rằng này cũng không có ta cầm mười hai đầu l ố n đồn hung thú cùng hắn làm giao dịch thì ra là thế Quỷ đế lộ ra vẻ t r ợ t hiểu sau đó liền cáo tử lại bị thủy đế giữ chặt nhường nàng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ du lịch chơi thoáng trước mắt mấy ngày đã qua đ ồ n g nhiên thẩm dục cảm ứng được cái gì phóng xuất ra t i ê n niệm lập tức phát hiện nơi nào đó hoang dạ phía trên trực tiếp xuất hiện trên t r ầ m t ĩ n h mịch lỗ đen rất hiển nhiên cái này t ĩ n h mịch lỗ đen thông đạo nối liền hắc vũ trụ rất nhanh liền có đủ loại ma theo trong thông đạo trôi ra xem ra h á c vũ trụ ma cũng hấp thu giáo hấn biết trực tiếp xuất hiện tại trong thành trì sẽ bị cấp tốc tiêu diệt sau đó lần này đem thông đạo mở tại hoang dã phía trên hơn nữa lần này còn mở ra trên trăm cái thông đạo hiển nhiên có trên trăm loại ma cùng một chỗ xâm lấn tiên l ê n giới kiếm công đức cơ hội tới các n g ư y i m u ố n cùng đi sao thẩm dục thu hồi nhắn t h ầ n hỏi muốn đi muốn đi nguyên viên không chút do dự nói nàng thật là hưởng qua công đức chỗ tốt lần này thế mà mở ra hơn một trăm cái thông đạo xem ra ma là muốn quy mô xâm lấn a nghe thẩm dục kiểu nói này t h ủy đế cũng phóng xuất ra t i ê n niệm lập tức liền đã nhận ra kêu một trăm cái thông đạo cũng không biết sẽ có hay không có tiên đế cấp mà xuất hiện ủy đế như có điều suy nghĩ nói chờ lấy chẳng phải sẽ biết sau một khắc hắn quấn lên đáng người trực tiếp xuất hiện tại thông đạo phụ cận bất quá hắn cố ý đem chính mình cùng đại gia tân h hình nhận đặt lên đúng lúc này thông đạo phụ cận một tòa sơn mạch bên trong đ ỗ n g nhiên có bóng người đằng không mà lên hóa thành lưu q u a n g phi t ố c rời đi hiển nhiên đối phương cũng biết thông đạo nối liền hát vũ trụ rất nhanh liền có đại lượng mà xuất hiện cho nên trực tiếp chạy ra mà thẩm dục thì là ý vị thâm t r ư ờ n g mắt nhìn chạy trốn người kia chính là khi vận chi tử d i ệ p phong cũng liền gần hơn hai năm không thấy thực lực của người này đã bước vào tiên vương cảnh bây giờ mọc ra tiên căn h ắ n tu hành tốc độ chắc hẳn sẽ nhanh hơn thời gian trôi qua một cái lối đi có động tĩnh đại lượng chiến tranh chi ma theo trong thông đạo bay ra số lượng trọn vẹn cao đến mười vạn theo s á t lấy lại có mười vạn ô nhiễm chi ma ký sinh chi ma thôn v ệ chi ma phân biệt theo lối đi khác bay ra sau đó cái khác thông đạo cũng lần lượt bay ra khác biệt chủng tộc ma một khác đồng hồ sau một trăm lẻ ba cái lối đi bên trong phân biệt bay ra một loại khác biệt chủng tộc ma mỗi cái chủng tộc ma số lượng đều cao đến mười vạn cộng lại số lượng càng là cao đến một ngàn vạn nhường thẩm dục hơi cảm giác thất vọng là nay một ngàn hơn vạn ma bên trong mạnh nhất chính là lục tinh cấp cũng chưa từng xuất hiện thất tinh cũng chính là tiên đế cấp ma v ề phần đạt tới lục tinh cấp ma khoảng chừng một trăm năm mươi b ố đầu tâm niệm vừa đậu trước mặt hắn ngưng tụ ra một trăm năm mươi b ố đạo k i ế m khí đi hắn k h ẽ quát một tiếng k i ế m khí bắn ra chúng đích một trăm năm mươi b ố đầu lục tinh ma sau đó liền gặp được thân thể của bọn nó cùng nhau nổ bể ra đến hóa thành từng đoàn từng đoàn các loại nhan sắc hết vụ mà theo cái chết của bọn nó đi hệ thống nhắc nhở âm cũng đi theo khác biệt v ă n g lên 154 đầu lục tinh ma bên trong sơ cấp 48 đầu trung cấp 56 đầu còn lại còn có 50 đầu là cao cấp sơ cấp cho thẩm dục mang đến 96 í ư ớ c sát lục điểm trung cấp cho thẩm dục mang đến 224 t ư ớ c sát lục điểm cao cấp cho thẩm dục mang đến 400 t ư ớ c sát lục điểm tổng cộng cho thẩm dục mang đến 720 t ư ớ c sát lục điểm khiến cho giết chóc tổng số đạt tới 84.644 ơ ước ra mặt n nhao nhao sau đó ra hiệu nguyên huyền viêm nguyệt hữu nguyệt cùng diệp tiên ly đi vào chém giết cũng tại lúc này có bốn cái tiên quân từ phương xa bay tới khi bọn hắn nhìn thấy bị vây ở nguyên địa cùng ở bên trong chém giết nguyên huyền chủ nữ trên mặt bọn họ đều hiện lên ra chấn kinh c h i sắc đến cùng là ai nắm giữ cường đại như thế thần thống thế mà đem lên ngàn bạn ma cho vây lại lên đồng thời bọn hắn cũng có chút may mắn nếu như không phải đối phương đem những ngày ma cho vây lại lên chỉ sợ bọn hắn chỗ tiên thành hội thủ trong khi sông thanh chủ đại nhân ngài nhìn mấy vị kia cô nương có phải hay không thường xuyên đi theo thẩm hoàng bên người mấy vị kia đúng nhiên một cái tiên quân mặt lộ vẻ vẻ kinh hay nói là các nàng kim diệu tiên quân gật gật đầu sau đó suy tư nói chẳng lẽ những ngày ma là thẩm hoàng gây khốn tám chín phần mười mặt khác vị tiên còn nói cũng chỉ có thẩm hoàng mới có loại năng lực này từ khi thẩm dục diệt đi ngũ đại tiên đế g i a tộc cùng tứ đại cổ tiên t ộ c sau đại gia liền đối với hắn càng chú ý tới đến thậm chí không ít người đều vẽ ra hắn chân dung tự nhiên nguyên huyên bọn người nhiều lần xuất hiện tại thẩm dục bên người tự nhiên cũng bị người cho nhớ kỹ cho nên mấy người này khả năng nhận ra nguyên huyên bọn người sau một khắc thẩm dục bỏ ẩn ấp phất tay phóng xuất ra tiên đế trên xa mời thủy đế cùng ủy đế đi vào vòng tàu bên trên lấy ra cái bàn nước trả điểm tâm ngồi xuống con chiến quả nhiên là thẩm hoàng kia bốn cái tiên quân nhìn thấy thẩm dục sau không khỏi lộ ra vẻ kích động thanh chủ chúng ta muốn hay không đi b à i kiến thẩm hoàng một cái tiên quân hỏi đã nhìn thấy thẩm hoàng tự nhiên muốn b à i kiến một phen tại kim diệu tiên quân xuất linh g i ớ i bốn cái tiên quân bay tới chiến xa phụ cận sau đó cùng nhau không người chào văn bố i kim diệu gặp qua thẩm hoàng ba người khác cũng đi theo chào thấy thế quỷ đế không từ thù nói thẩm dục ngươi bây giờ thật là so ta cùng linh nhi đều nổi danh thẩm dục ra hiệu bốn người đứng dậy quay đầu đối quỷ đế nói ngươi muốn nổi danh còn không đơn giản trực tiếp nói cho bọn hắn ngươi chính là quỷ đế bọn hắn khẳng định đối ngươi so ta còn k h á c h khí Quỷ đế b u môi ta mới không có thèm đâu thần hoàng chúng ta có thể đi vào g i ế t ma sao lúc này kim diệu tiên quân mở miệng hỏi bây giờ mọi người đều biết đánh g i ế t ma cũng là có chỗ tốt có thể thu được công đức chương năm trăm chín mươi lăm thấy xác khởi ý chương năm trăm chín mươi lăm thấy xác khởi ý lần này xâm lấn tiên giới ma chủng loại nhiều đến hơn một trăm loại hơn nữa mỗi cái chủng loại ma đều có được đặc biệt năng lực nếu như là tại tu vi tương đối tình hữu hạn rất dễ dàng ăn thiệt thòi vất quá nguyên viên cùng biên nguyện đều là long tộc càng nắm giữ hoàng tộc long huyết mạch vượt cấp giết địch bất quá là chuyện thường ngày càng có rất nhiều linh bảo hộ thân dù cho đối mặt cùng cảnh giới ma cũng có thể làm được dễ dàng nhiệt ép bây giờ nguyên nhân đã đánh chết mấy chục con tiên quân cấp và ma bất quá mỗi loại ma nàng chỉ g i ế t một đến hai chỉ chủ yếu là vì hiểu rõ bọn chúng năng lực đặc thù chạy tới kim diệu tiên quân bốn người cũng g i ế t đi vào nhưng bốn người khá là cẩn thận không hề đơn độc đi đối kháng một đến hai chỉ ma mà là lựa chọn tổ đội ngay cả như vậy bọn hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí chỉ chốc lát sau lại có người đã tìm đến dù sao trước đó một ngàn vạn nhiều mặt ma xuất hiện có thể nói là ma khí trùng tiên hơn nữa vẫn là từ ba vị tiên hoàng dẫn đội dưới trướng hơn trăm người không phải tiên vương chính là tiên quân động sát chi nhãn đạo qua thẩm dục liền biết rồi đám người này thân phận chính là viêm đế châu mới đỉnh cấp thế lực tiên hoàng lâu nhân mã bất quá vừa mới đã tìm đến ba vị tiên hoàng ánh mắt lại rơi tại phong tỏa hơn ngàn vạn ma trong hư không trong đó một cái tiên hoàng hỏi mặt khác hai tôn tiên hoàng v u a hoàng thần hoàng các ngươi cảm thấy cái này phong cấm thủ đoạn như thế nào nghe vậy hai người cùng nhau lắc đầu xem không hiểu cũng nhìn không tấu bọn hắn ba cái này tiên hoàng cũng chỉ có thái hoàng tu vi đạt đến tiên hoàng tứ trọng vua hoàng cùng thần hoàng tu vi chỉ có tiên hoàng tam trọng tự nhiên nhìn không thấu thẩm dục thi triển thủ đoạn đúng rồi trên chiến xa vị kia t h ư ợ n h ư là thẩm dục ngẫu nhiên vua hoàng truyền âm hướng hai người nói hai người khác cũng đều đã sớm phát hiện thẩm dục thần hoàng truyền âm nói các ngươi nói vì sao đến bây giờ viêm đế đều không có ra tay với hắn hắn sẽ không phải là tiên đế à. thái hoàng nói làm sao có thể tại chúng ta tiên hoàng trong lầu thiên tư thiên phú quyết định tiên hoàng cựu trọng đều có k h n g ít nhưng có ai chạm đến tiên đế cánh cửa một cái đều không có có được hay không thẩm dục thực lực rất mạnh có lẽ nắm giữ thủ đoạn đặc thù nhưng tu vi khẳng định không có đạt tới tiên đế cũng là hai người khác cũng đều gật đầu phụ h o ạ n tiên hoàng lâu mặc dù là bão đoàn sưởi ấm đối kháng ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc thế lực nhưng trên thực tế bọn hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở đột phá tới tiên đế chuyện bên trên đáng tiếc bọn hắn nghiên cứu trao đổi vô số năm cũng không có tìm tới đột phá tới tiên đế phương pháp xử lý bởi vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng thẩm dục có thể đạt tới tiên đế cấp độ dù sao bọn hắn nhiều người trí tuệ còn không sánh bằng thẩm dục một người đúng rồi những n à y ma đô là thẩm dục nuốt lên chúng ta muốn nhúng một tay sao dù sao công đức thật là đồ tốt vô hoàng hỏi thăm hai người ý kiến thẩm dục mặc dù không phải tiên đế nhưng hắn bên người lại nắm giữ không ít tiên hoàng cảnh cừng dạ không phải chúng ta ba người có thể trêu trọc hắn đem những n à y ma nhốt lên rõ ràng mong muốn độc hưởng công đức chúng ta mong muốn nhúng tay sợ là sẽ phải đắc tội với người nhà lại nói nếu như không phải hắn hủy diệt ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc cũng không có chúng ta tiên hoàng lâu ra mặt cơ hội cho nên nói đến chúng ta tiên hoàng lâu là thiếu người khắc tình đã qua nhận biết xuống đi giao lưu h o à n tất ba tôn tiên hoàng hướng thẩm dục chiến xa bay tới đông nhiên thân ngoài t r ă m thước nhao nhao hạ thấp người hành lễ tiên hoàng lâu thái hoàng gặp qua thẩm tiền bối tiên hoàng lâu vô hoàng gặp qua thẩm tiền bối tiên hoàng lâu thần hoàng gặp qua thẩm tiền bối bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đã đối phương khách k h í như vậy thẩm dục cũng sẽ không cố ý làm khó dễ thế là mỉm cười gật gật đầu ba vị không cần đa lễ cảm ơn thẩm tiền bối ba người khách phí đáp lại tiếp đấy thái hoàng tiếp tục mở miệng nguyên bản chúng ta còn lo lắng những này mà sẽ tứ ngược tiền đ ế ớ i đã có thẩm tiền bối ở đây toa trấn chúng ta đợi cũng không có cái gì tốt lo lắng như vậy cáo lui thẩm dục gật gật đầu thật cũng không nói cái gì mà cái này ba tôn tiên hoàng cũng dẫn người phi tốc rút lui thời gian kế tiếp mặc dù cũng có người đến xem xét nhưng nhìn thấy thẩm dục ở chỗ này cũng đều nhao nhao trào sau rời đi không giết tại đánh chết mấy trăm đầu tiên quân cấp ma về sau nguyên huyên thoát ly một khu vực như vậy có chút thở hồng n g c nói nàng chuyên môn chọn lựa loại kia đạt tới tiên quân đỉnh phong ma đánh giết tự nhiên tiêu hao rất lớn sau đó v i nguyện u nguyện cùng diệp thiên ly lần lượt thoát ly một khu vực như vậy về phần kim diệu tiên quân bốn người đã sớm thoát ly cũng rời đi. cái này đánh giết ma mặc dù nguy hiểm nhưng lấy được lại là công đức cho nên thẩm dục để bọn hắn đi giết ma chính là để bọn hắn chiếm tiện nghi nhưng cũng không thể chiếm không ngừng cho nên tại không ai đánh chết một đầu tiên quân cấp ma về sau liền quả quyết thu tay lại thấy chúng nữ tiêu hao rất lớn thẩm dục cũng liền không k h á c h khí trực tiếp đem còn lại ma toàn bộ hủy diệt theo những n à y ma chết đi hệ thống nhắc nhở âm đ i ê n u ồ n băng lên cuối cùng là thẩm dục mang đến hơn hai vạn đức sát lục điểm sắt lục điểm tổng số lần nữa đột phá m ư ơ i vạn đức đáng tiếc tu vi cột phía sau dấu cộng chưa từng xuất hiện thẩm dục suy đoán hẳn là muốn hai mươi vạn đức sát lục điểm khả năng đạt tới thêm điểm yêu cầu đương nhiên ngoại trừ sát lục điểm bên ngoài thẩm dục còn thu hoạch hải lượng công đức sau đó hắn đem những n à y công đức chia ba phần cho nguyên huyền v i ê m nguyện cùng u n g u y ệ t dù sao hắn hiện tại đã không cần đến công đức nguyên nhân trọng yếu hơn kia là nguyên huyền tháng riêng cùng u n g u y ệ t đều đã bị thẩm dục cầm xuống về phần diệp thiên li thẩm dục không cho thụy đế mặc dù cũng là thẩm dục nữ nhân nhưng nàng đã là tiên đế không cần đến công đức lại nói nàng đạt được long đế đại đạo có thể so sánh những ngày công đức chân quý được nhiều c ầ m tới đại lượng công đức nguyên huyên ba người đều biểu thị muốn về tiên tôn phủ bế quan thẩm dục liền đưa các nàng đưa trở về thẩm dục ngươi không có ý định tu kiến một tòa tiên đế cung sao Quỷ đế cười nói ngươi đường đường tiên đế cũng không thể liền nói trận đều không có một tòa a i nói ta không có thẩm dục cười nói hiện tại ta liền mời ngươi đi đạo trường của ta làm khách theo thẩm dục thu hồi chiến xa mang theo thủy đế cùng ủy đế tiến vào tiên tôn phủ tiên tôn trong phủ không chỉ có, có rất nhiều xa hoa lộng lấy cung điện còn có rất nhiều mỹ lệ cảnh quan trở một chút thẩm dục đem dẫn đầu quỷ đế du lãm tiên tôn phụ nhiệm vụ giao cho thủy đế chính hắn thì tại tiên tôn trong phụ tìm một tòa hồ nước chống lên cần câu bắt đầu thả câu một bên khác quỷ đế tại thủy đế dẫn đầu hạ du làm trong chốc lát liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi ngươi có phải hay không đã luyện hóa long đế đ ạ i đạo trước đó có người khác tại nàng không thiện hỏi lần này chỉ còn lại hai người bọn họ tự nhiên là muốn hỏi liền hỏi thủy đế nhẹ nhàng gật đầu thế nào nhanh như vậy ta còn tưởng rằng ngươi phải tốn một hai trăm năm khả năng luyện hóa ủy đế kinh ngạt nói thủy đế lộ ra vẻ hạnh phúc Thì t h ủy đế nói lúc trước nàng cũng là quỷ thần xui khiến chia ra phân thân đi bên ngoài du đãng lại vừa lúc gặp phải thẩm dục liền mặt giày mày dạn lưu tại bên cạnh hắn cái giám ủy đế tức giận chó ma thiên ý ta nhìn ngươi là thấy sắc khởi ý mới không sai biệt lắm chương năm trăm chín mươi sáu hỗn độn thương hội chương năm trăm chín mươi sáu hỗn độn thương hội quỷ đế tại thẩm dục tiên tôn trong phủ dừng lại mấy ngày liền cáo tử rời đi về phấn nguyên huyên b ọ n người đều đang bế quan đột phá thực lực cho nên thẩm dục quyết định tiến về hỗn độn hải bên trong tiếp tục săn g i ế t hỗn độn h u n g thú kiếm lấy sát l ụ c điểm bất quá thủy đế dự định lưu tại tiên giới bên trong dù sao trước mấy ngày mới có số lớn ma s ầ m lấn nói không chừng rất nhanh lại có càng nhiều ma s ầ m lấn nàng cùng thẩm dục không giống cùng toàn bộ tiên giới khóa lại cho nên đến lưu tại tiên giới để phòng bất chắc vì thế thẩm d ụ còn nhiều cho nàng mười tôn cấp bảy tiên minh cho dù là lần xâm lấn tiên giới ma bên trong xuất hiện tiên đế cấp tồn tại bằng vào mười hai vị cấp bảy tiên binh một đầu hỗn độn hung thú cùng sáu mặt khác tiên đế cũng có thể ứng đối rất nhanh thẩm dục liền xuất hiện tại hỗn độn hải bên trong n h ư n g hắn cảm thấy kinh ngạc là tiên giới bên ngoài hỗn độn hải bên trong thế mà ngồi xếp bằng hơi có vẻ mập mạc nam tử trung niên nhìn thấy thẩm dục đối phương không khỏi lộ ra mỉm cười thân thiện nhưng thẩm dục lại cảm ứng được ra đối phương cũng là tiên tốn cảnh bất quá thẩm dục không có từ đối phương trên thân cảm nhận được địch ý cùng áp ý các hạ là người nào thẩm dục hỏi thẩm huy nga không cần thần trương ta là phụng mệnh tới gặp ngươi có dành trò chuyện chút sao nam tử trung niên ngữ khí hiền lành nói có thể thẩm dục gật gật đầu chỉ thấy nam tử trung niên tiện tay bung lên ngay tại hỗn độn hải bên trong ngưng tụ ra một cái bình đài mời thẩm dục đi lên sau đối phương lấy ra cái bản ấm trà chen trà cua lên nước trà rất nhanh liền có một cỗ nồng đậm hương trà tràn lan ra nam tử trung niên đổ ra một ly trà đưa cho thẩm dục lại rót cho mình một ly uống trước miệng thấy thế thẩm dục cũng cầm lấy chén trà nhấp một hớp chỉ cảm thấy hương trà đầy tràn qua miệm nuốt vào phân bụng liền có một cỗ thanh linh chi khí xông vào thức hải dung nhập vào hắn tiên hồn bên trong một lát sau thanh linh chi k h í tiêu tán thẩm dục cảm giác chính mình tiên hồn đều ngưng luyện mấy phần lập tức minh bạch nước trà này không tầm thường trà ngon thẩm dục tán dương nam tử trung niên cười cười mở miệng lần nữa thẩm minh cho ta làm tự giới thiệu ta gọi thương thành đến từ hỗn độn thương hội hỗn độn thương hội là thẩm dục dò hỏi thương thành đạo hỗn độn thương hội chính là một cái trải rộng hỗn độn hải tổ chức to lớn trải rộng hỗn độn hải thẩm d ụ mười phần trực kinh hỗn độn có thể nói vô biên vô ngẩn cái này hỗn độn thương hội có thể trải rộn hỗn độn tuyệt đối là siêu cấp tổ chức lớn chỉ nghe thương thành tiếp tục nói tại cái này hỗn độn hải bên trong tồn tại vô số cái thế giới chúng ta đem những thế giới này chia làm linh giai tới thập giai t ỷ như thẩm minh hiện tại thân ở thế giới chính là linh giai thế giới nếu như hoàn thành một lần tấn thăng chính là nhất giai thế giới cứ thế mà suy ra tấn thăng hai lần chính là nhị giai thế giới tấn thăng ba lần chính là tam giai thế giới nói chung một đến ba giai đều tương đối dễ dàng nhưng muốn tấn thăng từ giai thì sẽ thay đổi vô cùng gian nan lấy một thí dụ một bạn số không dai thế giới bên trong có thể thành công tấn thăng nhất dai vượt qua cửu thành tấn thăng nhị dai vượt qua tám thành tấn thăng tam dai vượt qua bảy thành nhưng tấn thăng đến tứ dai không cao hơn một thành về phần tấn thăng n mu dai một bạn tứ dai thế giới đều chưa hẳn có thể thành công tấn thăng một cái thẩm dục nghe được rất chân thành sau đó nhịn không được đặt câu hỏi tiên tôn đằng sau là cảnh giới gì thương thành dường như sớm biết thẩm dục sẽ đặt câu hỏi thế là không có chút nào ngoài ý m u ố người trả lời tiên tôn về sau chính là bất hủ cảnh nói chung chỉ có tứ dai thế giới khả năng sinh ra bất hủ cấp sinh linh tại bất hủ cảnh về sau thì là giới chủ cảnh ít nhất thất giai thế giới khả năng sinh ra giới chủ cảnh sinh linh tại giới chủ cảnh về sau chính là hỗn độn cảnh cũng là trước mắt hỗn độn hải bên trong mạnh nhất cảnh giới tại chúng ta hỗn độn thương hội bên trong liền có bốn tôn hỗn độn cảnh cường giả sau khi n g h e xong thẩm dụ câm thẩm t ắ t lưỡi nhưng lập tức lông mày cao lại đã các ngươi hỗn độn tổn thương cường đại như thế tại sao lại cố ý phái người tới gặp ta một cái con tốt nhỏ thương thành cười cười thẩm huynh cũng không nên tự coi nhẹ mình ngươi cũng không phải con tốt nhỏ ngược lại tiềm lực vô tận bởi vì linh giai thế giới mạnh nhất cũng liền tiên đế nhưng n h ư n g ngươi có thể đánh phá thông thường thành t i ể u tiên t ô n cảnh liền đã viễn siêu những người khác nói như vậy chúng ta tiên giới cũng tại các ngươi hỗn độn thương hội giám thị bên trong thẩm dục nhìn chằm chằm thương thành hỏi thẩm minh không cần phải lo lắng chúng ta hỗn độn thương hội từ trước đến nay tương đối ưu đãi thiên tài sự xuất hiện của ta cũng là bởi vì thẩm minh phá vỡ thông thường nếu không một số không gian thế giới là không đáng ta xuất hiện vậy các ngươi mục đích đâu thẩm dục trầm giọng hỏi thương thành đạo ta là tới p h ụ n mệnh cho người tạc đồ đang khi nói chuyện thương thành lấy ra một mặt khắc họa lấy thẩm dục xem không hiểu p h ù văn thần bí lệnh bài màu trắng giao cho thẩm dục cũng nói đây là chúng ta hỗn độn thương hội lệnh bài màu trắng có cái này mai lệnh bài ngươi không chỉ có thể hưởng thụ thương hội của chúng ta cựu thành chiết khấu nếu như gặp phải nguy hiểm còn có thể thông qua lệnh bài truyền t ố n g tới chúng ta hỗn độn thương hội đương nhiên cái này truyền t ố n g công năng một trăm năm có thể sử dụng một lần thẩm huynh có thể nhỏ máu nhận chủ thử một chút thẩm dục tiếp nhận lệnh bài màu trắng nhỏ một giọt máu tươi đi lên sau đó liền cùng lệnh bài màu trắng sinh ra liên hệ h ã tâm thần chìm vào lệnh bài bên trong thấy được hai tòa không gian trong đó một cái không gian có thể mua sắm thương phẩm m ặ t khác không gian thì có thể bán ra thương phẩm mà giao dịch tiền tệ là hỗn độn tệ thẩm dục hiện tại hỗn độn tệ không phải số không mà là một bạn lúc này thương thành thanh âm vang lên thẩm huynh hẳn là thấy được kia hai cái không gian bên trong một bạn hỗn độn tệ là thương hội của chúng ta hỗn độn cường giả đưa cho ngươi lễ gặp mặt vị đại nhân kia thật coi trọng ngươi nếu như ngươi có thể ở trăm vạn năm bên trong đột phá tới bất hủ cảnh vị đại nhân kia có lẽ có thể thu ngươi làm độn tệ thẩm dục thu hồi tâm thần vị đại nhân kia là ai thương thành cười cười thẩm huynh chớ có trách ta nói chuyện k ó nghe ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết vị đại nhân n g kia tôn hiệu nhưng ta có thể nói cho ngươi nếu như ngươi thật có thể bái vị đại nhân n g kia vi sư ngươi tương lai ít nhất là giới chủ cảnh nói đến đây thương thành trên mặt không khỏi hiện ra cực kỳ biểu tình hâm mộ đồng thời thẩm dục cũng mơ hồ cảm giác được ra cái này thương thành là tại định vợ chính mình chỉ có điều không quá rõ ràng trước đó thương thành đ ể cập qua hỗn độn thương hội có bốn tôn hỗn độn cảnh cường giả mà chính mình bái sư về sau ít ra có thể đạt tới giới chủ cảnh kỳ thật cái này ám chỉ đã hết sức rõ ràng cái kia chính là nhìn chúng chính mình chính là hỗn độn cảnh cường giả Thế lúc à mà là toàn ngoài, là thành thẩm truy thương tại trừ thương thế Thương thể không định hỏi, hình, hôn hải, hôn hội khác nhiên dục dự cũng có còn có cái lực có. Thương thành đạo, có thể cùng vấn, độn ngoại độn bên Đương đạo, sao? bộ n hôn độn thương hội sánh g ta vai hội ũ này g nhưng những có cái, lực mấy n thế ngươi cần chưa thương i phải biết, coi ế t h n biết, biết. tiền tăng thêm não. Tốt, ta t cũng Lúc não. này, là h đã ư thành đưa ra một cái bình ngọc giao cho thẩm dục lần đầu gặp mặt thẩm minh đây là ta một chút tâm ý chờ ngươi về sau b á i vị đại nhân kia vì sư sau còn mời chiếu cố một hai đi ta liền không khắc phí thẩm dục thu hồi bình ngọc thương thành đạo trong bình ngọc chính là một cái tăng cao tu vì tôn cấp đ năng lượng sau khi phục d ụ n g có thể tăng lên ngươi một chút tu vi đa tạ thương minh thẩm dục nói cảm kích nói tốt thẩm minh nhiệm vụ của ta đã hoàn thành liền nên đi thương thành đứng dậy hướng thẩm dục cười cười sau đó đông biến mất ngay tại chỗ mà thẩm dục phóng xuất ra t i ê n niệm cũng không có, có thể phát hiện thương thành tung tích mắt nhìn trước mắt còn bút hơi nóng nước t r à thẩm dục tiện tay thu hồi đây chính là đồ tốt đã chương năm trăm chín mươi bảy vẫn là bị phát hiện chương năm trăm chín mươi bảy vẫn là bị phát hiện sau đó thẩm dục cũng không nóng nảy đem tâm thần chìm vào tới lệnh bài màu trắng bên trong bắt đầu xem xét bên trái trong không gian có thể mua sắm thương phẩm thương phẩm chủng loại rất nhiều đồng thời có đơn giản giới thiệu nhưng thẩm dục bây giờ có thể mua được thương phẩm cũng không nhiều thì như một loại gọi hôn đ ộ n nghi đồ vật vật này có thể kiểm tra xuất xứ ở khu vực giá bán ba nghìn hôn đ ộ n t ệ có chút do dự thẩm dục liền tốn hao ba n g h n hôn đ ộ n tệ mua cái này hôn đ ộ n nghi nhỏ máu nhận chủ sau thẩm dục cũng nhìn thấy hôn nội nghi nội bộ tin tức hôn nội hải bị chia làm ngũ đại khu vực theo thứ tự là đông hải vực sau đó ánh mắt rơi vào tôn cấp đan dược bên trên tôn cấp đan dược chia làm bốn loại một loại tăng cao tu vi một loại bổ sung tu vi còn có một loại là chữa thương cuối cùng một loại thì là giải độc cái này bốn loại đan dược giá cả đều giống nhau đều là một trăm linh hỗn độn tệ một cái thẩm dục tạm thời không có mua sắm dự định mà là ngược lại đem tâm thần tập trung ở bên phải bán ra không gian hắn lấy ra một đầu tiên hoàng cấp hôn đồn hung thú nhét vào bên phải không gian lựa chọn bán ra x o á t hôn đồn hung thú thi thể trực tiếp biến mất mà trong chương mục của hắn nhiều mười hôn đ ộ n tệ tiếp lấy hắn lại lấy ra một cái c ự c phẩm tiên tinh đặt ở bên phải không gian lựa chọn bán ra nhưng c ự c phẩm tiên tinh không có biến mất đồng thời còn có một hàng chữ xuất hiện vật phẩm quá mức giá rẻ không vừa lòng một cái hôn nội tệ không cách nào giao dịch thế là thẩm dục trực tiếp lấy ra mười nghìn t ự c phẩm tiên tinh để vào bên phải không gian lựa chọn bán ra sau đó một b ạ n c ự c phẩm tiên tinh biến mất không thấy gì nữa trong chương mục của hắn nhiều một cái hỗn độn tệ ta đi đây cũng quá giá rẻ đi thẩm dục im lặng lập tức không có bán ra c ự c phẩm tiên tinh ý nghĩ tiếp lấy thẩm dục một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở bên trái trong không gian không hề đứt đoạn xem xét thương phẩm phát hiện đồ tốt hoàn toàn chính xác thật nhiều thậm chí có tiên đế cấp nô lệ bán ra cùng linh giai thế giới bản nguyên bán ra tiên đế nô lệ giá cả cũng không cao lắm năm trăm hỗn đ ộ tệ một cái hơn nữa những này nô lệ có nam có nữ lại xem một hồi thương phẩm sau thẩm dục liền lui đi ra sau đó khống chế hỗn độn toa hướng hỗn độn hải chỗ sâu mà đi tiếp tục săn g i ế t hỗn độn hùng thú một tháng hai tháng ba tháng bất chi bất giác thẩm dục ngay tại hỗn độn hải trung độ hơn một năm thu hoạch cũng là phi thường lớn nguyên bản chỉ có hơn hai mươi vạn ước sát lục điểm trực tiếp bành trướng tới chín mươi ba vạn ước ra mặt thế là thẩm dục đi vòng về tới tiên giới tâm niệm vừa động liền bước vào tiên tôn phủ nguyên huyên bọn người vẫn như cũ đang bế quan thẩm dục không có đi q u y dày bọn hắn trở lại tầm cung của mình điều ra hệ thống bảng tu vi cột phía sau dấu cộng tại sát lục điểm đột phá tới 20 vạn ước liền đã xuất hiện tâm niệm mở đ ộ n g hắn hướng phía dấu cộng phía trên một chút xuống lập tức sát lục điểm bị trừ đi 20 vạn ước còn đ ư a lại 73 vạn ước ra mặt theo sát lấy hệ thống vi lực giáng lâm thẩm dục cũng cảm giác chính mình đại đạo bắt đầu bành trướng ước chừng đã qua 20 ngày hệ thống vi lực biến mất mà thẩm dục đại đạo trực tiếp bành trướng tới dài ba vạn m rộng ba ngàn m thẩm d ụ kiểm tra một hồi mình bây giờ thực lực so với ban đầu cường đại trường gấp đôi mà tu vi cột phía sau dấu cộng vẫn tồn tại thế là thẩm dục lần nữa lựa chọn thêm điểm lần này thêm điểm s á t lục điểm bị trừ đi ba mươi vạn ức còn thừa lại bốn mươi vạn ức ra mặt biến mất hệ thống vĩ lực lần nữa giáng lâm bất chi bất giác lại là hai mươi ngày đã qua thẩm dục đại đạo bành trướng tới dài bốn vạn m rộng bốn ngàn m é t đồng thời thực lực tại hiện tại trên cơ sở lại tăng lên gấp đôi ánh mắt quét về phía tu vi cột dấu cộng vẫn tồn tại như cũ thẩm dục lần nữa thêm điểm không sai biệt lắm đã qua một tháng đại đạo của hắn triều dài đạt tới năm vạn m rộng năm ngàn m về phần sắt lục điểm chỉ còn lại hơn ba vạn ức lần sau thêm điểm l i ê n phải cần năm mươi b ằ n ư ớ c suy nghĩ khéo động t h ầ m dục cảm giác được toàn bộ tiên tôn p h ụ tình huống phát hiện nguyên huyên bọn người vẫn như cũ đang bế con sau hắn lách mình ra tiên giới khổng lồ cảm giác lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ viêm đế châu sau đó nguyên một đám tin tức tập hợp tới trong đầu hắn chỉnh lý thành tin tức hữu dụng hắn tại hỗn độn hải bên trong săn giết hỗn độn h u n g thú hơn một năm bên trong viêm đế châu ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực vẫn tại riêng phần mình chiếm đoạt địa bàn trong đó đại đạo giáo chiếm trước địa bàn nhiều nhất trước mắt đã nắm trong tay hai cái tiên phủ cái khác mặt khác bốn cái đỉnh cấp thế lực cũng đều miễn cưỡng chiếm t r ư ớ c một cái tiên phủ về phần còn lại sáu cái tiên phủ thì lâm vào trong h ố n loạn vô số cỡ trung tiểu thế lực đều tại riêng phần mình chém giết cướp đoạt tài nguyên đáng nhắc tới chính là chúng ta khi v ậ n c h i tử d i ệ p phong đã là ba tòa t i ê n thành trường khống giả dưới tay hắn càng là nhiều hơn hai mươi tiên quân xem như một phương tiểu chư hầu càng có ý tứ chính là d i ệ p phong còn nhiều thêm ba cái hồng nhan c h i kỷ hai cái đều là tiên nhân tộc mặt khác lại là thái cổ thập cường chủng tộc cổ thần tộc một nữ tử đối p ư ơ n g cũng nắm giữ tiên vương cảnh thực lực về phần d i ệ u phong trước mắt đã đạt tới tiên vương cảnh tam trọng thực lực tăng trưởng đến gọi là một cái nhanh trừ ngoài ra hắc vũ trụ ma cũng trong vòng một năm tiến hành hai lần xâm lấn bất quá cái này hai lần xâm lấn đều không phải là viêm đế châu mà là quỷ đế châu cùng thần đế châu đồng thời mỗi lần xâm lấn số lượng đều vượt qua ngàn vạn vì phòng ngừa những n à y ma cho tiên giới tạo thành to lớn tổn thương quỷ đế cùng thần đế đều tự mình kết quả chu sát rơi mất những ngày ma đúng lúc này thẩm dục nhận được thủy đế đưa tin sau một khắc thẩm dục xuất hiện tại thủy đế tập cung đưa tay ô n nàng đưa nàng kéo vào trong ngực thế nào gọi ta đến thật là muốn ta đừng làm rộn t ì m ngươi có chính sự thủy đế vua xuống thẩm dục không an p h ậ n tay tiếp tục nói yêu đế cho chúng ta đưa tin để chúng ta tụ họp một chút hơn phân nửa là bọn hắn phát hiện viêm đế cùng lòng đế xảy ra chuyện phát hiện liền phát hiện thôi thẩm dục xem thường nói ta đã là tiên tuân cảnh muốn chấn áp bọn hắn năm cái tiên đế còn không dễ dàng t h ủy đế đã sớm biết viêm đế cùng lòng đế đã chết hơn nữa cùng thủy đế quan hệ cực kỳ thân mật khẳng định là đứng tại thủy đế bên này tính toán sớm tối đều phải ngạ bài không bằng thừa dịp cơ hội lần này xem bọn hắn phản ứng Thủy đế thở dài nói đại gia tiên giới nhóm đầu tiên biến hóa sinh linh ở trung t r ụ c tỷ năm vẫn là có mấy phần giao tỉnh vậy ta cùng ngươi đi vừa bận ta còn không có gặp qua kia năm tôn tiên đế thẩm dục nói tốt, một tòa tạm thời mở trong tiểu thế giới yêu đế thần đế hoàng đế ma đế cùng linh đế đều trước một b ư ớ c đếến yêu đế nói nếu như ta không có đón o sai v i ê m đế cùng lòng đế đều đã tao ngộ bất chắc mà hiểm nghi lớn nhất người chính là thủy đế cùng bị đế thần đế đôi mi thanh tú cao lại ngươi không có chứng cứ không nên nói lung tùng viên đế cùng lòng đế thực lực tại chúng ta bên trong sắp xếp hai vị trí đầu coi như thủy đế cùng quỷ đế liên thủ cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ không tệ ta cũng đồng ý linh đế phụ hòa nói ha ha có thể thủy đế lại lặng lẽ về tới tiên giới cái kia còn không tới một trăm năm à. yêu đế cười lạnh nói t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám đập bay yêu đế t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám đập bay yêu đế đúng lúc này tiểu thế giới mở rộng một nam hai nữ cùng nhau đi đến ngay tại yêu đế bọn người đang đánh giá thầm giúp lúc hắn đông nhiên nhìn xem yêu đế nói ta vừa rồi nghe người ta nói đối nhà ta linh nhi trở về tiên giới có ý kiến người là tiên đế đông nhiên yêu đế khiếp sợ chỉ vào thẩm dục nói sau đó hắn dường như nghĩ thông suốt cái gì có phải hay không các ngươi ba người liên thủ tập kích bất ngờ ám sát v i ê m đế cùng lòng đế thế nào ngươi muốn báo thủ cho bọn họ à? thẩm dục mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn chư vị các ngươi nghe thấy được à, người này thừa nhận ba người bọn họ chính là hại chết viêm đế cùng lòng đế hung thủ đại gia còn đang chờ cái gì nhanh liên thủ giết bọn hắn không phải liền đợi đến bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận à. yêu đế biến kích động lên cũng hiệu triệu tất cả tiên đế ra tay cùng một chỗ đối phó thẩm dục ba người nhưng mặt khác bốn vị tiên đế lại mặt lộ vẻ do dự hoặc là xoắn suýt chi sắc lúc này linh đế mở miệng nói vẫn là đem chuyện hỏi rõ ràng rồi nói sau ta tin tưởng thủy đế cùng quỷ đế sẽ không vô duyên vô cơ đối viêm đế cùng long đế ra tay không tệ hoàn toàn chính xác hẳn là đem sự t ì n h h i ệ u rõ ràng lại nói thần đế cũng đi theo mở miệng nói hai người bọn họ đều không ốc long đế cùng viêm đế chính là bọn hắn chín vị tiên đế bên trong thực lực cường đại nhất hai người coi như bọn hắn bảy vị tiên đế liên thủ muốn giết chết hai người này đều vô cùng khó khăn nhưng thẩm dục ba người lại giết chết long đế cùng viêm đế như vậy các nàng năm người liên thủ có thể địch nổi thẩm dụng ba người a lại nói hai người bọn họ cùng viêm đế cùng lòng đế quan hệ cũng không có gì đặc biệt nhất là lòng đế đều tự mình b a i d ố i qua các nàng viêm đế cũng đối với nàng nhóm có ý tưởng các nàng liền càng thêm không thể là vì hai người này đi cùng thẩm dụng đánh nhau chết sống nhìn thấy thần đế cùng linh đế đều nhảy ra phản đối yêu đế trong mắt không khỏi hiện lên một vệ hận ý sau đó âm thanh lạnh lùng nói t ố t đã linh đế cùng thần đế nói như vậy liền cho các ngươi một cái cơ hội cho chúng ta một cái cơ hội ngươi là cái thá gì thẩm dụng thanh âm vang lên sau đó hắn lách mình xuất hiện tại yêu đế trước mặt một cái bàn tay liền đem hắn theo trên bảo tọa đánh bay ra ngoài một tát này trực tiếp đem yêu đế cho rút ộ n g đồng thời một cơn l ử a giận cùng sát ý theo hắn lồng ngực bay lên dự định đem thẩm dục cho xé thành nát b ấ y nhưng ngay lúc đó hắn liền nghĩ đến cái gì như là một bầu nước lạnh đem hắn l ử a giận cùng sát cơ dội tát bởi vì hắn hồi tưởng lại tại thẩm dục quất bay hắn lúc thân thể của hắn cùng tu vi đều bị một cô vô hình c h i lực cầm giữ lên khiến cho hắn không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng nếu như vừa rồi thẩm dục không phải quất bay hắn mà là đánh nát hắn tiên hồn như vậy, tại vừa rồi s á t na hắn đã chết thẩm dục đặt mông ngồi yêu đế trên bảo tọa cũng mở miệng nói linh nhi ngươi liền cùng mọi người nói một chút viêm đế cùng lòng đế là thế nào chết nhìn thấy thẩm dục chiếm đoạt vị trí của mình yêu đế nội tâm không khỏi lần nữa tuân ra một cơn l ử a giận cùng b k h uất nhưng đối mặt cao thâm mặt chắc thẩm dục hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc chỉ nghe thủy đế mở miệng nói các ngươi còn nhớ rõ trước đó viêm đế đề nghị phái người đi hỗn độn hải bên trong đóng giữ a ta xác thực dựa theo ước định tiến về hỗn độn hải đóng giữ nhưng viêm đế cùng lòng đế lại vụ trộn theo, theo đôi ta sẽ có tâm tư gì tất cả mọi người hẳn là tinh tường a nghe vậy một đám tiên đế đều nhưng lại lộ ra đâm chiêu c h i sắc bọn hắn chính cái tiên đế chính là cùng tiên giới khóa lại tồn tại nếu như tiên giới bị diệt bọn hắn cũng đều chết bởi vậy mỗi người đều đang tìm kiếm đột phá tiên đế phương pháp xử lý mà thôn vệ cái khác tiên đế đại đế không thể nghi ngờ là một loại đột phá tiên đế mọi l ẹ phương pháp bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến viêm đế cùng long đế theo đôi thủy đế tiến vào hỗn độn hải chính là không có hảo ý về phần nói viêm đế cùng long đế theo đôi là vì âm thầm bảo hộ thủy đế loại này vụng về lấy cớ thì không cần nói đại gia ở trung chục tỷ năm không nói trăm phần trăm hiểu rõ nhưng lẫn nhau tính cách vẫn tương đối rõ ràng viêm đế cùng long đế thật có lòng này thì sẽ không khiến thủy đế tiến vào hôn đột hải chỉ nghe thủy đế tiếp tục nói ta tại hôn đột hải mở ra tiểu thế giới ẩn thân trong đó về sau một đầu hôn đột hung thú xuất hiện tại phụ cận kết quả viêm đế đem một khối huyết lục ném ở ta mở tiểu thế giới phụ cận khiến cho ta bại lộ tại hôn đột hung thú trước mặt t ỉ n h phong ở ta đường đi khiến cho ta không thể không cùng hôn đột hung thú đại chiến cuối cùng ta mặc dù chém giết hôn đột hung thú tự thân lại gặp bị thương nặng mà viêm đế thì tại lúc này xông ra dự định ra tay với ta t ấ c đoạt ta đại đạo cũng may thẩm dục cho một đòn sát thủ để cho ta một lần hành động đánh giết v i ê m đế nghe đến đó mọi người ở đây đều là âm thầm khiếp sợ không tôi h dạng gì đòn sát thủ khả năng trực tiếp m i ệ n sát một tôn tiên đế à. chỉ nghe thủy đế tiếp tục nói nguyên bản long đế thấy ta giết chết v i ê m đế sau là không có tính toán hiện thân nhưng lại bị chạy tới thẩm dục nhìn ra thân hình cũng buộc hắn hiện thân lại đem hắn c h é m giết đi chuyện chính là như vậy kế tiếp là chiến là đàm luận đều từ các ngươi nghe vậy năm vị tiên đế đều vô ý thức mắt nhìn thẩm dục vừa rồi thẩm dục một bàn tay quất bay yêu đế đã đã chứng minh thực lực của hắn hiện tại lại nghe thủy đế nói thẩm dục giết long đế cái này giải thích rõ thẩm dục thực lực so long đế còn cường đại hơn rất nhiều cũng khó trách hắn có thể một bàn tay quất bay yêu đế còn làm cho đối phương liền hoàn thủ dũng khí đều không có lúc này linh đế mở miệng nói thử, viêm đế cùng long đế đối thủy đế lòng mang ý đồ xấu chết chưa hết tội không tệ ngay cả người mình đều muốn ra tay hai người này quả thực chính là xuất sinh may mà đại gia còn có chục tỷ năm giao tỉnh thần đế cũng đi theo phụ hòa nói đã viêm đế cùng long đế đã làm sai trước việc này không thể trách thủy đế ma đế có chút trầm âm mở miệng nói ra sau đó lại hướng thẩm dục cười một tiếng thẩm minh g i ế t đến tốt người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu thúng chi thủy đế trả lại ra lý do chính đáng thật muốn bọn hắn ra tay cùng thẩm dục ba người chém giết đến lúc đó chết là ai còn không biết sau đó hoàng đế cũng đi theo mở miệng biểu thị viêm đế cùng lòng đế hai người đích thật là chết chưa hết tội ta không có ý kiến yêu đế cũng biệt khuất mở ra miệng mặt khác bốn cái tiên đế đều không có ý kiến nếu như hắn còn có ý kiến chẳng phải là cho thẩm dục ra tay với hắn lấy cớ lúc này một mực không nói gì quỷ đế mở miệng đã viêm đế cùng long đế đã chết ta nhìn cái này viêm đế châu cùng long đế châu liền giao cho thẩm dục trưởng quản a ngay vậy ở đây năm vị đại đế đều là nhữ n g mày thẩm dục thực lực mặc dù mạnh nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý nhường thẩm dục trưởng quản hai châu chi địa a ta đề nghị như vậy là có nguyên nhân đầu tiên thẩm dục là tiên nhân trưởng quản viêm đế châu chính là đương nhiên tiếp theo thẩm dục hai cái đạo lữ đều là lòng tộc người càng nắm giữ hoàng tộc huyết mạch các ngươi cũng không thể ép thẩm dục đạo lữ một đầu a nói đến đây quỷ đế cười khanh khách nhìn xem thẩm dục ta nói không sai chứ không sai mặc dù thẩm dục không muốn tranh bá cùng tổ kiến thế lực nhưng cũng không nguyện ý nhường mặt khác tiên đế nhặt cái tiện nghi đã như vậy ta không có ý kiến ta cũng không ý kiến năm c á i tiên đế liên tiếp tỏ thái độ chỉ nghe quỷ đế tiếp tục nói thẩm dục ngươi bây giờ là trưởng quản hai đại đế châu tiên đế cũng nên chính mình lấy niên hiệu niên hiệu thì không cần bởi vì ta không phải tiên đế thẩm dục đ ố n g nhiên mở miệng ngay vậy ở đây một đám tiên đế đều là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem thẩm dục chương năm trăm chín mươi chín ta là tiên tôn chương năm trăm chín mươi chín ta là tiền tôn ngươi không phải tiên đế là cái gì Thủy đế không i n ngạc tiên hỏi. Ta t là Thầm Tiên tôn. Thầm dục mỉm dục cười nói. n o ạ i tệ r trên ừ thủy mặt tĩnh tiên mặt bình khác h đế đế đều vẻ bên ngoài, cái i n lên nghi hoặc cùng ra hoặc vẻ suy thần ư Tiên tôn sẽ k ô n tiên đế cảnh phía sau cảnh Đông nhiên, g giới phải phía h là t đế sau đế kinh hô bọn hắn đều muốn đột phá tới tiên đế kế tiếp cảnh giới nhưng lại không biết kế tiếp cảnh giới kêu cái gì không tệ thẩm dục gật gật đầu phóng xuất ra thuộc về tiên tôn khí tức lập tức cả tòa tiểu thế giới đều bị thẩm dục khí tức tràn ngập tràn ngập mà thân ở tòa này tiểu thế giới tiên đế đều cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp m á c tính tại cỗ khí tức này trước mặt bọn hắn thậm chí sinh ra chính mình là một con run dế cảm giác cũng may thẩm dục vẹn vẹn thả ra hai dây khí tức liền đem tiên tôn khí tức thu vào nhất thời tất cả mọi người có một loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác nhưng từ đối với đột phá tiên đế cảnh khát vọng linh đế vẫn là không nhị n được bức t h i ế t hỏi xin hỏi thẩm tiên tôn muốn thế nào khả năng đạt tới tiên tôn cảnh thẩm d ụ c nói đầu tiên ngươi phải có tiên tôn cấp cấm pháp tiếp theo đại đạo trưởng độ đến vượt qua m ư ơ i km độ rộng đến vượt qua một năm m đại đạo trưởng mười km rộng một ngàn m é t nghe được yêu cầu này giống nhau ngoại trừ thủy đế bên ngoài bao quát ủy đế ở bên trong sáu vị tiên đế đều có chút tuyệt vọng phải biết bọn hắn đại đạo trưởng độ cũng liền hơn hai ngàn m é t độ rộng cũng không có thể vượt qua hai trăm m phải biết đây chính là bọn hắn tu luyện chục tỷ năm mới đạt tới nếu như muốn đem đại đạo chiều dài tăng lên tới ba m é t độ rộng tăng lên tới ngàn m é t liền xem như mười cái chục tỷ năm chỉ sợ đều khó mà đạt tới đông nhiên ủy đế nghĩ tới điều gì hướng thẩm d ù hỏi thẩm d ù ngoại trừ dựa vào bản thân tu luyện nhưng có gia tốc tăng lên tự thân đại đạo phương pháp xử lý có thẩm dục gật gật đầu thôn vệ người khác đại đạo hoặc là luyện hóa đại đạo tinh thạch đều có thể gia tốc tự thân đại đạo đến tăng trưởng bất quá nói thật liền xem như các ngươi bây giờ đem những người khác đại đạo đều luyện hóa thậm chí đem thiên đạo nắm trong tay đại đạo cũng cùng một chỗ luyện hóa đều không cách nào đạt tới tiên tôn cảnh vì cái gì quỷ đế không hiểu hỏi đương nhiên là số lượng không đủ a thẩm dục nói chúng ta chỗ tiên giới tên là linh dài tiên giới là không thể nào sinh ra tiên tôn về phần tại sao ta có thể các ngươi cũng đừng hỏi ta là ngoại lệ cho nên các ngươi mong muốn đột phá tới tiên tôn không bằng toàn lực ra tay trợ giúp tiên giới hoàn thành tấn thăng một khi tiên giới trở thành nhất giai thế giới các n g ư ơ i người ở chỗ này liền có trở thành tiên tôn khả năng ngay vậy mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kích động chỉ nghe thẩm dục tiếp tục nói trước đó ta đã chặn lại một nhóm đến từ cái k h á c tiên giới tiên đế nhóm này tiên đế là hướng về phía chúng ta tiên giới tới không ngoài sở liệu của ta lời nói cái k h á c tiên giới xâm lấn một tiết này tiên giới xem như vượt qua duy nhất phải ứng đối chính là hắc vũ chủ ma ngay vậy đám người lần nữa vui mừng thần đế hỏi thẩm tiên tôn cái khắc tiên giới tiên đế thực lực như thế nào a thẩm dục nói bọn hắn đến từ một cái tấn thăng hai lần tiên giới vân có lân giới bọn hắn thế giới tiên đế số lượng cao đến một trăm hai mươi tiên tôn cũng có năm cái mà phái tới tìm kiếm chúng ta tiên giới sáu người thực lực kém nhất đại đạo đều đạt đến ba nghìn m dài mạnh nhất đại đạo càng là đạt đến bốn nghìn m nghe thẩm dục t i ể u nói này mọi người tại đây đều âm thầm may mắn may mắn thẩm dục đem bọn hắn cho ngăn lại nếu không chúng ta cũng không phải sáu người này đối thủ dù sao trong bọn họ liền đại đạo trưởng ba nghìn m đều không có một cái nào lúc này ủy đế tiếp tục đặt câu hỏi thẩm dục ngoại trừ người mới vừa nói biện pháp chúng ta còn có tiếp tục nhanh chóng tăng lên đại đạo phương pháp xử lý sao có thẩm dục gật gật đầu tại hỗn độn thương hội bên trong có một loại tên là nuôi đạo đan tồn tại luyện hóa một cái nuôi đạo đan không sai biệt lắm có thể để các ngươi đại đạo tăng trưởng chừng một mét nghe được hỗn độn thương hội cùng hỗn độn tệ ở đây tiên đế lại một lần lộ ra vẻ m ở mịt thế là thẩm dục giới thiệu nói hỗn độn thương hội là cái thế lực trải rộng toàn bộ hỗn độn hải tổ chức to lớn cái này hỗn độn tệ thì là để dùng cho hỗn độn thương hội giao dịch tiền tệ ta vừa rồi nói nuôi đạo đan một cái giá trị mười hỗn độn tệ cái này hỗn độn tệ giá trị một bạn cực phẩm tiền tinh cũng có thể hối nói một cái hỗn độn tệ vậy làm sao hối nói hỗn độn tệ lại thế nào tìm tới hỗn độn thương hội cùng bọn hắn giao dịch đâu Quỷ đế tiếp tục hỏi thẩm dục nói các ngươi là không có tư cách nhìn thấy hỗn độn thương hội người cũng không cách nào cùng bọn hắn giao dịch nhưng hỗn độn thương hội người lại cho ta một cái lệ bài thông qua cái này mai lệ bài có thể cùng hỗn độn thương hội tiến hành giao dịch ta có thể giúp các ngươi tại hỗn độn thương hội mua sắm đôi lạ đan nhưng là đến thu lấy mười phần trăm thủ tục phí t a chỗ này có một trăm mười triệu cực phẩm tiên tinh một ngàn vạn là tay của ngươi tục phí cái khác toàn bộ đổi thành hôn đ ộ i tệ sau đó mua sắm nuôi đạo đan Quỷ đế trực tiếp đem một trăm mười triệu cực phẩm tiên tinh chuyển rời đến một cái chữ vật tiên trong nhẫn đưa cho thẩm dục nói có thể thẩm dục thu hồi chữ vật tiên giới liền đem nó bên trong một trăm triệu cực phẩm tiên tinh đưa vào lệnh bài bên trong bên phải không gian bán đi thu hoạch được một vạn hôn đ ộ i tệ tiếp l ấ y lựa chọn mua một nghìn mai nuôi đạo đan thẩm dục điều dưỡng đạo đan giao cho ủy đế sau nàng trực tiếp lựa chọn một cái ăn vào mà đám người thì tại kiên nhẫn chờ đợi một canh giờ sau quỷ đế hưng phấn mở mắt hướng đám người gật gật đầu hiệu quả rất tốt ta đại đạo không sai biệt lắm bành trướng gần hai mét ngay vậy cái khác tiên đế đều hưng phấn lên nhao nhao thỉnh cầu thẩm dục cho bọn họ mua hộ mà quỷ đế cũng lần nữa lấy ra năm trăm năm mươi triệu nhường thẩm dục toàn bộ giúp nàng đổi thành ngôi đạo đan thẩm dục thì thông qua giúp sáu vị tiên đế mua hộ dễ dàng liền kiếm lấy hơn một thước cực phẩm tiên t ì n h mua sắm bạn nuôi đạo đan sau quỷ đế lại tiếp tục đặt câu hỏi thẩm dục tiên tôn cấp công pháp cần bao nhiêu hôn nội ệ thẩm dục nói các ngươi hẳn là mua không nổi rẻ nhất tiên tôn cấp công pháp năm triệu hỗn độn tệ c ấ t bước một đám tiên đế âm thầm tính t o á n hạ một trăm triệu cực phẩm tiên tinh giá trị ước vạn hỗn độn tệ nói cách khác phải năm trăm ước cực phẩm tiên tinh khả năng mua được không đúng còn phải thanh toán thẩm dục năm mươi ước phí thủ tục lúc này thẩm dục lần nữa nói các ngươi hiện tại không cần thiết mua sắm tiên tôn cấp công pháp dù sao các ngươi bây giờ cách tiên tôn cảnh có chút xa chờ đạt tới tiên đế viên mãn sau lại mua sắm cũng không mượn nghe thẩm dục kiểu nói này đám người cũng bình tĩnh lại n g m lại cũng là bọn hắn liền tiên đế viên mãn đều không có đạt tới mua cái gì tiên tôn cấp công pháp linh đế thanh âm vang lên xin hỏi thẩm tiên tôn tại tiên tôn cảnh đằng sau còn có cảnh giới sao thẩm dung nói đương nhiên là có t i ê n tôn về sau là bất hủ cảnh bất hủ về sau thì là giới chủ cảnh giới chủ cảnh về sau chính là hỗn độ cảnh về phần đằng sau còn có hay không cảnh giới ta cũng không rõ ràng vẫn là thẩm tiên tôn kiến thức rộng rãi thì ra chúng ta còn tại dương dương đắc ý hiện tại xem ra lại là chúng ta hết ngồi đ á y dưng ơ rồi linh đế vẻ mặt sùng bái nhìn xem thẩm d ụ g sau đó giọng mang cảm thắng nói sau đó nàng lại đứng dậy hướng thẩm dục c u i đầu đa tạ thẩm tiên tôn thay chúng ta giải thích n g hoặc không biết thẩm tiên tôn có hay không đi linh đế châu du ngoạn dự định nếu có ta nguyện ý làm thẩm tiên tôn dẫn đường nhìn thấy linh đế lần này biểu hiện quỷ đế lập tức thay khuê mật khẩn trương lên chương sáu trăm ăn dưa chương sáu trăm ăn dưa uy đem v ị kiềm chế một chút cách xa như vậy ta đều có thể ngửi được trên người ngươi mùi khai Quỷ đế cười l ạ n h hướng linh đế đạo thẩm tiên tôn cũng không phải ngươi đạo lữ ngươi gấp gáp như vậy làm gì a linh đế cũng không cam chịu yếu thế dọn mang dễu cẩn nói ta là thay ta k u ê mật ra mặt ủy đế cắn răng nói linh đế rêu rêu nói đến cùng là vì k u ê mật ra mặt hay là người nào đó có tâm tư khác ai biết thiện nhân muốn chết ủy đế trực tiếp bị trọc giận xuất thủ công hướng linh đế lập tức hai đại nữ tiên đế chiến thành một đoàn thẩm tiên tôn bị lực của ngươi thật đúng là lớn a t h ủ y đế ê n tôn bị a n g treo t h ọ c n ó i Ha h a thầm dục cười cười cũng không có giải thích cái này linh đế nhìn như nhiệt tình nhưng nàng chân chính tiếp cận thẩm dục mục đích chỉ cần là có đầu góc đều có thể thấy rõ t h ủ y đế tự nhiên cũng xem thấu đ i ể m này qua nửa ngày thần đế bắt đầu thuyết phục còn tại giao thủ hai người ta nói hai vị các ngươi cũng không xê xích gì nhiều dù sao ai cũng không thắng nổi ai không bằng g ừ n g tay hai nữ cũng biết tiếp tục đánh xuống cũng không thích hợp liền ngao nhau rút khỏi chiến đoàn đi hôm nay tới đây thôi chúng ta trước hết cáo tử thẩm dục mở miệng nói cùng t i ê n tiên tôn mấy vị tiên đế đồng nói các loại thẩm dục rời đi mặt khác năm vị tiên đế lại hết sức ăn ý lựa chọn lưu lại chư vị về sau có tính toán gì yêu đế hỏi còn có thể như thế nào ma đế thản nhiên nói hắn là tiên tôn lại nắm giữ dưỡng đạo đan chẳng lẽ ngươi còn có thể đắc tội hắn không thành ta cảm thấy vẫn là phải cùng thẩm tiên tôn giữ gìn mối quan hệ thần đế mở miệng nói lấy thẩm tiên tôn thực lực hoàn toàn có thể giết chết chúng ta độc b á tiên l ê n giới còn nguyện ý cho chúng ta cung cấp tăng thực lực lên cơ hội đây đã là vô cùng rộng lượng nói không chừng hắn là muốn thu phục chúng ta yêu đế đạo thì tính sao linh đế khinh thường mắt nhìn yêu đế không có thẩm tiên tôn chúng ta không biết còn muốn kinh lịch bao nhiêu cái chụp tỷ năm mới có thể đem tự thân đại đạo tăng lên tới vạn mét trở lên nhưng có thẩm tiên tôn liền không giống với lúc trước đương nhiên nếu như ngươi lo lắng thẩm tiên tôn có ý khác ngươi cũng có thể không cần dưỡng đạo đan không sai thần đế gật, gật đầu yêu đế ta biết ngươi cùng viêm đế quan hệ tốt nhưng tiên đế cùng tiền tôn trinh lệ thực sự quá lớn cho nên ta khuyên ngươi hay là đừng có tâm tư khác không phải vậy chọc g i ậ n thẩm tiên tôn không cách nào lại giao dịch dưỡng đạo đan chúng ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu ta cũng l à ý nghĩ này mọi người tản đi đi hoàng đế mở miệng nói một bên khác thẩm dục mang theo quỷ đế cùng thủy đế tiến nhập tiên tôn phủ sau đó thẩm dục tiện tay ném cho thủy đế một cái chữ vật tiên liên giới bên trong thì là hắn mua sắm dưỡng đạo đan đây là ngươi phần kia tạ ơn thủy đế cũng không ra mộn trực tiếp thu hồi chính mình nam nhân cho đồ vật lại có cái gì tốt giả mồm lại nói thẩm dục đều đạt tới tiên tôn cảnh cái này dưỡng đạo đan hắn cũng không dùng được thấy cảnh này quỷ đế lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ nguyên bản nàng còn muốn trào phúng khuê mật tìm cái tiểu nam nhân không nghĩ tới tiểu nam nhân này không chỉ là tiên tôn xuất thủ còn đặc biệt hào phóng xin mời hai nữ uống một chén thừa t r à các nàng liền vội vàng đi bế quan bởi vì nước t r à uy lực có chút lớn các nàng không chịu đ ổ i vậy phần cái này thừa t r à thì là hỗn độn thương hội thương thành lưu lại một người đợi tại tiên tôn phủ cũng có chút nhàm chán thẩm dục lách mình ra tiên tôn phủ sau đó trực tiếp na di đến một tòa trong t i ê n thành tòa tiên thành này coi như an ổn thẩm dục tìm một nhà tựu i lâu ăn uống thả cửa một trận sau đó liền dạo bước hướng phụ cận thanh lâu mà đi muốn cái bao xương điểm nước trà điểm tâm liền bắt đầu thưởng thức trên sân khấu ca múa biểu diễn thưởng thức một hồi sau thẩm dục cũng tiện tay ném ra cực nhanh tiên tinh tiến hành k h á t thưởng đ ồ n g nhiên thẩm dục ánh mắt rơi xuống thanh lâu chỗ cửa lớn lại là phát hiện một đôi nam nữ đi đến còn nữ tử kia không phải tiên nhân tộc mà là thái cổ thập đại chủng tộc cổ thần tộc thành viên bên người nàng nam tử chính là diều phong ở vào nhiều kỳ thẩm dục khí vận mắt vàng kiểm tra một hồi diệp phong khí vận khí vận màu vàng giá trị đã đạt tới bốn mươi vạn da mặt tăng trưởng rất nhanh khó trách hắn có thể cua được cổ thần tộc nữ tử nói như vậy nhân vật chính xuất hiện địa phương đều sẽ xuất hiện thai họa cho nên thẩm dục ngược lại là rất ngạc nhiên tòa thanh lâu này bên trong sẽ xuất hiện cái gì mà lại kỳ quái là d i ệ p phong hẹn họ không tại chính mình trường không tiên thành không phải chạy đến tòa tiên thành này đến chỉ trước mắt thời gian liền đi qua hơn một cách giờ ca múa biểu diễn cũng thưởng thức đến không sai bị lắm thẩm dục cũng dự định rút lui bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là cái này hơn một canh giờ bên trong thế mà chẳng có chuyện gì phát sinh mà diệp phong cùng cái kia cổ thần tộc nữ tử cũng muốn một gian ghế lô thưởng thức ca múa bất quá hai người hát đối múa đều không thế nào cảm thấy hứng thú mà là tại trong rạp lẫn nhau t r e o t r ọ n g ngay tại thẩm dục chuẩn bị đứng dậy lúc hắn lại cảm ứng được cái gì sau đó một lần nữa ngồi xuống sau một khắc mấy cái cổ thần tộc thành viên tốc độ cực nhanh đi tới thanh lâu bên ngoài trong phòng t r u n g đang cùng thẩm dục dính nhau cổ thần tộc nữ tử loan tâm đột nhiên sát mặt biến diệp phòng ngươi đi mau tộc nhân của ta tới diệp phong làm người vốn là cẩn thận cho nên hắn cũng không có do dự trực tiếp cẩn nấp thân hình lặng yên thoát ra b a o xương sau đó tiếp tục cẩn nấp thân hình hướng ngoài thành mà đi vâng bóng người loay lên dẫn đầu cổ thần tộc thanh niên một quyền đánh cho diệp phong bất đắc dĩ hiện ra nguyên hình cũng huy quyền phản kháng vị này dẫn đầu cổ thần tộc thanh niên chính là tiên vương thất trọng tồn tại trong lúc nhất thời đánh cho diệp phong liên tục bại lui vô pháp hoàn thủ nhưng thẩm dục lại nhìn ra được tiểu tử này tại dấu dốt lúc này cái kia cổ thần tộc nữ tử xuất hiện phan thác diệp phong các n g u y ê mau dừng tay ngay vậy, hai người tách ra phan thác nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thần tộc nữ tử n g ự a khí phức tạp chất vấn loan tâm hắn là ai ngươi tại sao muốn cùng một tên nhân tộc tiểu tử tụ cùng một chỗ hắn là bằng hữu của ta diệp phong còn có phan thác ngươi vì cái gì dẫn người theo dõi ta giải thích hoàn tất sau loan tâm lập tức mở miệng chất vấn lên h ừ ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên vụ trộm rời đi là tới gặp diệp phong đi phan thác h ừ lệnh nói ngươi cũng không nên bên ngươi thế nhưng là v ị hôn thê của ta nghe được loan tâm hỏa phản thác có hơ nước diệp phong lập tức mất hứng chú ý tới diệ phong biểu lộ loan tâm bất mãn trừng mắt nhìn phan th có hôn ước thì như thế nào hôn ước này cũng không phải ta chính miệng đáp ứng mà là ta phụ thân quyết định lại nói chúng ta mặc dù đính hôn nhưng cũng có thể hủy bỏ nghe nói như thế phan thác thể nội không khỏi l ử a dẫn sôi trào nhìn về phía diệp phong lúc trong hai con ngươi càng là toát ra như là thực chất sát ý hắn quát ngươi vì một vị tiên nhân tộc tiểu t ử lại để cho cùng ta từ hôn ngươi không phải ưa thích cái này tiên nhân tộc tiểu t ử sao vậy ta liền giết hắn vừa mới nói xong phan thác quả quyết xuất thủ diệp phong cũng không cam chịu yếu thế rất nhanh hai người lại lần nữa giao thủ mà diệp phong cũng không tiếp tục cẩn g i u trong lúc nhất thời hai người thế mà đánh đến lực lượng ngăn nhau chật chật cái này ăn d ư a hiện trường nhưng so sánh ca múa biểu diễn thú vị nhiều nhìn thấy một màn trước mắt thẩm dục cười ha h à lẩm bẩm chương 601 h r ă n đ ộ n bí cảnh chương 601 h r ă n đ ộ n bí cảnh hai cái tiên vương giao thủ tạo thành lực phá hoại vẫn tương đối lớn tứ tán năng lượng trực tiếp đem mảng lớn kiến trúc phá hủy hóa thành phế tích nhưng ở trong những kiến trúc này duy chỉ có tòa thanh lâu kia thật tốt ngược lại là có vẻ hơi đặc lập học hành tòa tiên thành này thành chủ đã sớm dẫn người chạy tới nhưng thấy là tiên vương giao thủ không dám lên trước chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem đồng thời cầu nguyện hai hàng này không nên đem cả tòa tiên thành đều làm hỏng thẩm dục đứng tại thanh lâu bên trên nhìn chăm chú lên phía dưới đánh nhau không khỏi âm thầm gật gật đầu cái này diệp phong không hổ là nhân vật chính rõ ràng so cái kia cổ thần tộc phạm thác thấp mấy cái tiểu cảnh d ư ớ i nhưng thế mà có thể cùng đối phương đánh cho khó bỏ khó phân về phần cái kia phạm thác cũng là có thể vượt cấp giết địch mắt thấy diệp phong rõ ràng tu v i so với hắn thấp thế mà còn có thể không ngừng kháng trụ công kích của hắn nội tâm khó tránh khỏi trở nên táo bạo phạm thác đại ca chúng ta tới giút ngươi lúc này đi theo p h ả m thác tới mấy cái cổ thần tộc nhịn không được xuất thủ bọn hắn cũng đều là tiên vương tu vi không bằng p h ả m thác nhưng tu vi đều do、so、diệp phong lớp mười đến lưỡng trọng theo bốn cái cổ thần tộc gia nhập chiến đấu diệp phong cảm nhận được áp lực sau đó hắn lấy ra một kiện cực phẩm linh bảo nhìn thấy diệp phong trên tay cực phẩm linh bảo thẩm dục hơi h í p mắt lại không hổ là nhân vật chính hắn đường đường tiên tôn đem toàn bộ tiên giới đều vơ vét một lần mới tìm được ba kiện cực phẩm linh bảo nhưng diệp phong một cái tiên vương lại có cực phẩm linh bảo không thể không nói đối phương vận khí thực sự quá tốt có cực phẩm linh bảo sau diệp phong bắt đầu đại phát thần uy không tốn bao nhiêu thời gian liền đem phạm thác ở bên trong mấy cái cổ thần tộc tiên vương đánh thành trọng thương vô lực t á i chiến diệp phong đa tạ thủ hạ ngươi lưu t ì n h loan tâm cảm kích đối với diệp phong đạo h i ệ n nhiên nàng cũng nhìn ra diệp phong đây là hạ thủ lưu t ì n h biết diệp phong khẳng định là xem ở trên mặt của nàng mới bưng tha phạm thác mấy người không khỏi nội tâm đặc biệt mặt nào không có việc gì ngươi trước dẫn bọn hắn trở về dưỡng thương đi diệp phong khoát khoát tay đưa mắt nhìn loan tâm mang đi phạm thác bọn người hắn lại sâu sắc mắt nhìn tòa kia sừng s ứ g tại trên phế tích thanh lâu sau đó hóa thành đội quang phi tốc rời đi tiểu tử này trưởng thành quá nhanh nhìn xem rời đi d i ệ p p h o n g thẩm dục lẩm bẩm bằng vào món kia cực phẩm linh bảo hắn đủ để quét ngang tiên vương cảnh bất quá thẩm dục cảm thấy d i ệ p phong tối đa cũng liền có thể đạt tới tiên đế cảnh mỗi cái thời đại đều có khí vận c h i tử nhưng thời đại cũng là có thời gian hạn chế một khi thuộc về khí vận c h i tử thời đại trôi qua hắn liền sẽ không lại hồng phúc tề tiên dù sao chín đại tiên đế cũng đều là người mang người đại khí vận có thể bởi vì hoàn cảnh lớn hạn chế bọn hắn cũng đều dừng bước tại tiên đế đúng lúc này thẩm dục phát hiện tòa tiên thành này thành chủ dẫn người hướng thanh lâu hòa đến hắn khẽ cho mày lách mình tan biến tại trong thanh lâu rất rõ ràng vị thành chủ t i ê n là hướng về phía hắn tới hắn sợ phiến phức r ứ t khoát trực tiếp chạy trốn sau đó một đoạn thời gian thẩm dục tại tiên r i i bốn chỗ dung o ạ n thưởng thức cảnh đẹp nhấm nháp mỹ thực rượu ngon trừ ngoài ra ngẫu nhiên cũng sẽ các nơi thanh lâu nhìn xem ca múa biểu diễn ở chỗ này không thể không nhắc lại một câu tiên g i i vũ đạo phong cách thực sự quá nhiều đều có các ưu điểm bởi vậy cho dù là nhìn một tháng thẩm dục đều không có mất đi tươi mới cảm giác không sai biệt lắm nên làm việc từ một tòa thanh lâu đi ra thẩm dục thân hình thoát một cái liền biến mất tại nguyên chỗ thẳng đến hôn đ ộ n hải rất nhanh thẩm dục liền xuất hiện tại hôn đ ộ n hải ném ra ngoài hôn đ ộ n t ò a sau đó khống chế lấy hôn đ ộ n t ò a hướng chỗ sâu mà đi tiên giới phụ cận hôn đ ộ n hung thú cơ hồ bị hắn săn giết không còn rất khó gặp lại mấy canh giờ sau thẩm dục xuất hiện tại một cái chưa bao giờ đặt chân khu vực tiếp lấy h ắ n bung tay lên liền có mấy ngàn tiên đế cấp tiên binh xuất hiện tiếp lấy tại thẩm dục mệnh lệnh dưới tổ đội phân tán ra tới lui săn giết hỗn độn hùng thú các loại nhóm này tiên binh sau khi rời đi thẩm dục khống chế hỗn độn toa tiếp tục tiến lên sau đó lại phóng xuất ra một nhóm tiên binh bây giờ thẩm dục trên tay cấp bảy tiên binh trọn vẹn hơn bạn nếu để cho tiên giới mấy cái tiên đế biết dưới tay hắn có nhiều như vậy tiên đế cấp tiên binh chỉ sợ đến hụ chết thủ hạ đủ nhiều thẩm dục cũng không có ý định tự mình xuất thủ liên ngồi tại hỗn độn toa bên trong một bên uống trả một bên xem xét lệnh bài trong không gian thương phẩm bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn hơn bạn tiên binh xuất động san giết hiệu suất vẫn là vô cùng cao cũng liền hơn một tháng thời gian thẩm dục điểm giết chóc lại tăng v ọ t đến năm mươi từ vạn ước nhiều tu vi cột phía sau dấu cộng đã phát sáng lên mà lại thẩm dục cũng không ngừng đem tiên binh bọn họ mang về hỗn độn thi thể hung thú ném vào tiên binh công hán luyện chế thành cấp bảy tiên binh bởi vậy h á n đội ngũ đi săn cũng đang không ngừng lớn mạnh bất quá thẩm dục tạm thời không có ý định tăng cao tu vi hắn dự định nhiều góp nhặt một chút điểm giết chóc sau đó duy nhất một lần nói thêm thăng mấy lần đi và hỗn độn hải thứa tháng thẩm dục điểm giết chóc phá trăm vạn ước thứ năm tháng phá hai triệu ước thứ sáu tháng liền rách ba triệu ức thứ chín tháng trực tiếp phá sáu triệu ức tại đệ thập nhất tháng trực tiếp phá ngàn v ạ n g ức thẩm dục quyết định thu tay lại ngay tại hắn dự định triệu hồi tất cả tiên b i n h lúc đột nhiên hơi mướn g mày bởi vì hắn đột nhiên phát hiện có một đội tiên b i n h mất liên lạc thẩm dục không có lập tức chạy tới mà là các loại tất cả tiên b i n h trở về đem bọn hắn thu hồi tiên b i n h công hắn sau thẩm dục mới hướng cái kia đội tiên minh mất tích vị trí t i ề đến thẩm dục ũ n g không có trước tiên chạy tới đó là hắn biết ba cái tiên minh chỉ là mất liên lạc không phải là bị giết chết một khi bị giết chết, t i ê n binh công hán bên kia cũng sẽ có cảm ứng rất nhanh thẩm dục liền đã tới ba cái tiên binh mất tích địa phương bốn bể trống rỗng không có cái gì cũng không có bất kỳ dư âm năng lượng là vết nước thời không hay là bí cảnh thẩm dục nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc tại cái này sẽ gần thời gian một năm bên trong thẩm dục cũng từ lệnh bài trong không gian mua mấy quyển giới thiệu hỗn độn hải thư tịch đến quan sát trong đó một quyển sách liền nâng lên hỗn độn hải bên trong cũng là có bí cảnh tồn tại vất quá bí cảnh này có là cường giả mở ra tới cũng có là hỗn độn hải tự hành đạt sinh cương giả mở ra tới bí cảnh bình thường đều tương đối nguy hiểm có được các loại cấm chế bấy dập trận pháp loại hình ngược lại là hôn đ ộ n hải tự hành đ ả n sinh trong bí cảnh bình thường có được các loại bảo vật nói như vậy chỉ cần phát hành hôn đ ộ n hải tự hành đ ả n sinh bí cảnh cũng thuận lợi tiến b ả o đều có thể phát một bút phát phát thêm thiếu phải xem bí cảnh đ ả n sinh thời gian bí cảnh đ ả n sinh thời gian càng lâu bên trong bảo vật cũng càng nhiều nghĩ đến ba cái tiên binh có thể là rơi vào bí cảnh sau thẩm dục liền bắt đầu lợi dụng tiên n i ệ m tiến hành t ư n g khúc tìm kiếm liên tiếp tìm tòi mấy lần thẩm dục cũng không có phát hiện bí cảnh lối vào lập tức hắn hơi nhúm mày trong lòng chẳng lẽ chẳng lẽ là ta đoán sai đ g ẫ u nhiên trong lòng của hắn khẽ động đưa tay ngưng tụ ra một cái cự hình trở ấn đối với mảnh khu vực này liên tiếp đập đứng lên tại hắn đập b ê n d ư ớ i mảnh khu vực này không gian không ngừng vỡ nát cùng chữa trị mà thẩm dục cũng trong lúc này phát hiện một cái so cọng tóc còn nhỏ bé gấp trăm lần vị trí chưa bao giờ vỡ nát qua lập tức thẩm dục đem tiên n i ệ m tập trung ở vị trí kia dò xét quả nhiên cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí t ứ c chương sáu trăm linh hai tiên tôn viên mãn chương sáu trăm linh hai tiên tôn viên mãn ha ha rốt cuộc tìm được thẩm dục không khỏi phá lên cười sau khi cười to thẩm dục liền nghiên cứu nên như thế nào tiến vào bí cảnh có thể nghiên cứu nửa ngày hắn cũng không có tìm tới biện pháp đột nhiên hắn lộ ra vẻ suy tư dưới tay hắn cái kêu ba cái tiên binh hẳn là từ nơi này đi ngang qua bị hút vào trong bí cảnh vậy liệu rằng là mỗi qua một đoạn thời gian bí cảnh này liền sẽ mở ra một lần càng là suy tư thẩm dục cảm thấy khả năng này càng lớn cũng không biết cái này mỗi lần khoảng cách mở ra thời gian là bao nhiêu thế là thẩm dục quyết định từ chức một chút cưỡng ép phá vỡ bí cảnh cựu trọng tiên trị sau một khắc thẩm dục thi triển tiên thuật đánh vào bí cảnh chỗ cái điểm kia phía trên nhưng này cái điểm lại là cực kỳ kiên cố tuy nói cựu trọng tiên chỉ chỉ là tiên đế cấp thần thông nhưng ở hắn tiên tôn cảnh gia trì bên dưới uy lực đã vượt qua thần thông bản thân uy lực rất nhiều một lần không thể phá vỡ thẩm dục cũng không hoảng hốt lần nữa thi triển cựu trọng tiên chỉ chọc lấy đi lên môn thần thông này uy lực có thể đẹp ra cuối cùng đạt tới gấp chín uy lực hai ngón tay ba ngón thứ chín chỉ vẫn không thể nào đâm mở bí cảnh phòng ngự nhất thời thẩm dục có chút một mực thế là hắn điều ra bảng hệ thống chuẩn bị thông qua chỉ định rút thưởng rút ra mấy môn tiên tôn cấp công kích thần thông hệ thống ta muốn tiến hành tiên tôn cấp chỉ định rút thưởng đốt thiên tôn cấp chỉ định rút thưởng mở ra lập tức điểm dết chóc bị trừ đi một tỷ theo s á t lấy mười cái phần thưởng xuất hiện tại thẩm dục trước mắt ánh mắt vượt qua cũng không có phát hiện công kích thần thông thế là hắn lựa chọn đổi mới liên tiếp đổi mới chín lần thẩm dục rốt cuộc tìm được hắn muốn công kích thần thông môn thần thông này tên là hỗn nội kiếp chỉ thi chỉ lúc có thể ngưng tụ ra kiếp khí kiếp này khí có được cực mạnh ăn mòn hiệu quả hệ thống chỉ định rút ra hỗn độn k i ế p chỉ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch đ ư ợ c hỗn độn k i ế p chỉ xin hỏi phải trang nhận lấy không sai một lần liền thành công tiết kiệm mười ước điểm r ấ t chóc thẩm dục hài lòng cười một tiếng sau đó lựa chọn nhận lấy một cái chùm sáng xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục lấy ra trực tiếp dung hợp sau đó hắn nếm thử thi triển ra môn thần thông này lập tức cảm giác trong hư không có một loại năng lượng đặc thù dung nhập thân thể của hắn lại hội tụ đến đầu ngón tay của hắn đốt thẩm dục đầu ngón tay t r ù n điệp đâm tại bí cảnh điểm phía trên nhưng bất đắc dĩ là vẫn như c ũ không thể đâm mở đang thi triển ra hỗn độn tiếp chỉ sau thẩm dục cũng cảm giác ra môn thần thông này lực công kích ít nhất là cựu trọng tiên trị mấy lần cái này vẹn vẹn lực công kích còn không có nói ăn một lực vẫn như trước không có phá vỡ bí cảnh thẩm dục biết lấy thực lực của hắn bây giờ muốn phá vỡ hỗn độn bí cảnh chỉ sợ là làm không được đã như vậy thẩm dục liền không m i ê m cưỡng thu hồi hỗn độn toa thẩm dục ngay tại bí cảnh địa phụ cận ngồi xếp bằng nguyên bản hắn dự định về tiên giới đột phá nhưng hắn lo lắng bỏ qua bí cảnh mở ra thời gian cho nên hắn dự định ngay tại hỗn độn hải đột phá tâm niệm vượ động ngay tại tu vi cột phía sau giấu c ộ n g phía trên một chút xuống lập tức điểm dết chóc bị khấu trừ năm mươi vạn ước điểm dết chóc còn thừa lại chín trăm năm mươi vạn ước ra mặt sau m ộ t khắc hệ thống vi lực giáng lâm thẩm dục liền phát hiện đại đạo của mình bắt đầu điên cuồng bành trướng bất chi bất giác hơn một tháng đi qua thẩm dục đại đạo đã đạt tới sáu vạn m é t dài sáu n g à n m é t rộng rất tốt thẩm dục mở rộng hạ thân thân thể cảm giác mình lại so với ban đầu mạnh gấp đôi tiếp tục thêm điểm thẩm dục lại đang giấu cậu phía trên một chút xuống điểm dết chóc bị trừ đi sáu mươi vạn ước còn thừa lại tám trăm chín mươi vạn ước ra mặt cảm giác quen thuộc lần nữa giáng lâm thẩm dục đại đạo lần nữa mở ra bành trướng lại qua hơn một tháng thẩm dục đại đạo đạt đến bảy vạn m é t dài bảy n g à n m é t rộng tăng lên hoàn tất sau thẩm dục mắt liếc bí cảnh điểm vẫn không có mở ra dấu hiệu thế là hắn lựa chọn tiếp tục thêm điểm tăng lên lần này điểm giết chóc bị trừ đi bảy mươi vạn ước còn thừa lại tám trăm hai mươi vạn ước ra mặt hệ thống vi lực lại một lần giáng lâm đại đạo lại một lần mở ra bành trướng thời gian trôi qua hơn một tháng tăng lên hoàn tất sau thẩm dục đại đạo đạt đến tám mươi nghìn vạn m dài 8.000 mét chiều rộng điểm giết chóc còn dư x à i cho nên thẩm dục dự định tiếp tục tăng lên đang tiêu hao 80 vạn ước thêm điểm sau thẩm dục đại đạo chiều dài đạt tới 90.000 m é t dài 9.000 mét chiều rộng lại tiêu hao 90 vạn ước điểm giết chóc sau thẩm dục đại đạo chiều dài thì đạt đến 10 vạn m é t dài một vạn m é t rộng tiên h tôn cảnh giới cũng chính thức viên mãn đơn giản quen thuộc bên dưới tự thân lực lượng thẩm dục lần nữa thi triển ra hỗn độn kiếp chỉ điểm tại bí cảnh điểm phía trên nhưng để thẩm dục buồn bực lạ cho dù hắn thực lực bản thân tăng lên rất nhiều vẫn như c ũ không có khả năng dung chuẩn bí cảnh điểm mẹ nó chỉ có thể lựa chọn ôm cây b ợ i thỏ thẩm dục im lặng nói mắt nhìn điểm giết chóc còn thừa lại sáu trăm năm mươi vạn đức ra mặt cho dù hắn muốn đột phá đến b ấ t hủ cảnh cũng dư x à i bất quá muốn đột phá tu v i phải đi đánh giết khí vận c h i t ử tăng lên hệ thống đẳng cấp nhưng bây giờ hắn muốn chờ hỗn độ bí cảnh mở ra cho nên không có thời gian sẽ tiến giới tâm niệm vừa đậu rơi vào tiên tuân p h ủ thủy đế cùng ủy đế nguyên huyên bọn người còn đang bế quan bất quá nguyên huyên hiện tại đã đột phá đến tiên vương cảnh không thể không nói công đức chi lực đối với tiên đế trở xuống sinh linh tới nói dùng quá tốt viên n g u y ệ t tu vi cũng tăng lên đặt đến tiên vương tham trọng đồng dạng cũng là công đức chi lực công lao ưu n g u y ệ t cũng không kém cũng đạt tới tiên vương tham trọng mà lại thẩm dục phân cho các nàng công đức tiêu hao đến cũng không nhiều đợi các nàng đem còn lại công đức chi lực đều hấp thu tu vi còn phải tăng lên một mảng lớn về phần diệp thiên l y thẩm dục cũng không có p h ầ n công đức chi lực cho nàng nhưng nàng chính mình săn g i ế t ma cũng thu hoạch bộ phận công đức chi lực hiện tại nàng công đức chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa tu vi cũng tăng lên tới tiên quân thất trọng lại nhìn tiểu thế giới bên trong ngược lại là có chút náo nhiệt vì hắn đưa vào đi phi thăng c á c tiên nhân tu vi đều có rất lớn tiến bộ lúc trước thẩm dục uy bức lợi d ụ để thiên đạo hàng quang vũ khiến cho phi thăng tiên nhân mọc ra tiên căn thẩm dục đương nhiên sẽ không quên t r o n g tiểu thế giới phi thăng tiên nhân trực tiếp chặn lại một nhóm lớn quang vũ đưa vào những cái kia phi thăng tiên nhân thể nội để bọn hắn cũng mọc ra tiên căn ngay cả như vậy thẩm dục cũng còn còn lại không ít quang vũ giữ lại cho đến tiếp sau phi tiên tiên nhân sử dụng đừng quên hắn cả một nhà ngày sau phi thăng tới tiên liên giới cũng đều là phi thăng tiên nhân bọn hắn cũng cần phải thu hồi ánh mắt sau thẩm d ụ vừa trầm thấm đến l ệ n bài không gian tìm kiếm một chút giới thiệu h ô n độn hải thư tịch nếu như coi trọng cảm thấy hưng ơ thú liền trực tiếp mua lại thời gian trôi qua một tháng hai tháng ba tháng bất chi bất giác thẩm dục ngay ở chỗ này khô tọa tám tháng tăng thêm trước đó tiêu hao thời gian lần này hắn đi vào h ô n độn hải đều nhanh hai năm mà hắn đi vào tiên giới cũng có hơn bảy năm thời gian chừng hai năm nữa nhiều người nhà của hắn cũng phải phi thăng tới tiên giới tới thẩm d ụ c quyết định đợi thêm đợi một tháng nếu như tháng này bí cảnh hay là không mở ra hắn liền từ bỏ dù sao trong bi cảnh mặc dù khả năng thu hoạch được không ít bảo vật nhưng hắn khát vọng cảm giác cũng không mãnh liệt đầu tiên hắn chỉ cần kiếm được điểm giết chóc cũng có thể từ chính mình giết chóc tương h thành mua sắm lại hoặc là rút thưởng t h ú n g chi trong bi cảnh bảo vật cũng không có sự không chắc chắn lãng phí mấy tháng n à y thời gian hắn đều có thể kiếm lời mấy trăm vạn ước điểm giết chóc tiếp tục lãng phí nữa chính hắn đều cảm thấy thua thiệt một ngày hai ngày thời gian tại không ngắn trôi qua đảo m ắ t hai mươi tám ngày đi qua bi cảnh vẫn là không có mở ra ý tứ liền cuối cùng hai ngày thẩm dục mắt nhìn bi cảnh điểm âm thầm nói ra sau một ngày thẩm dục trên mặt đột nhiên xuất hiện kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng chương 603, h b ỗ n độn linh bảo cùng hỗn độn linh căn chương 603, h b ỗ n độn linh bảo cùng hỗn độn linh căn bởi vì thẩm dục phát hiện yên lặng bí cảnh điểm rốt cục có độc tính tại thẩm dục nhìn soi mói bí cảnh ấn mở bắt đầu bành trướng thời gian hô hấp liên biến thành một cái đen nhánh thông đạo theo thông đạo xuất hiện thẩm dục phát hiện hắn cùng ba cái kia cắt ra tiên binh liên hệ lại khôi phục thẩm dục lập tức cùng ba vị tiên binh tiến hành giao lưu đạt được tin tức thông đạo phía sau thật là hỗn độn bí cảnh hơn nữa bên trong nắm giữ không ít bảo vật đi ra một cái thẩm dục cho ba cái tiên binh hạ lệnh hắn muốn qua khảo nghiệm tiến vào bí cảnh sau phải chăng có thể đi ra nếu không trở ra không thể đi ra vậy phiền phức liền lớn sau một khắc liền có một cái tiên binh theo đen nhánh trong cửa hang bay ra ổn thẩm dục nói thầm một tiếng sau đó mang theo cái kia vừa đi ra tiên binh lần nữa tiến vào vùi đầu vào trong thông đạo sau một khắc thiên địa thay phiên thẩm dục liền đặt mình vào tại một cái khác thiên đ ị ệ hắn một bên dò xét phương thế giới này vừa cùng ba cái tiên binh tiếp tục giao lưu sau một khắc thẩm dục xuất hiện tại một tòa sơn mạch trước mặt khác hai cái tiên binh ngay tại khai thác tòa dạng núi này bên trong một loại tinh thể chủ nhân đây là chúng ta khai thác đến một loại tinh thể tiên binh đưa cho thẩm dục một cái chữ vật tiền giới tiếp nhận tay sau thẩm dục liền từ bên trong lấy ra một cái màu xám đen tinh thể đây là hỗn độn tinh thạch nhìn xem cái này mai tinh thể thẩm dục không khỏi lộ ra vẻ v u i thích cái đồ chơi này h n tại lệnh bài trong không gian bên trái không gian thương phẩm trông được t ừ n g tới giá bán mười hỗn độn tệ một khối căn cứ thương phẩm giới thiệu cái này hỗn độn tinh thạch chính là hỗn độn hại thường thấy nhất tu hành tài nguyên thậm chí có thể làm tiền tệ chí làm có dụng. sử b ê n trong ẩn c hắn ứ a h độn linh khai í s u k h hấp thác ó thể đến h ê n tiên độ tinh tôn, bất thạch í g i ớ đã đạt tới ngàn vạn nếu như dựa theo mười hỗn độ tệ một cái tính toán tương đương với cho thẩm dục kiếm lời một trăm triệu hỗn độ tệ bất quá khai thác hỗn độn tinh thạch cũng không dễ dàng bởi vì hỗn độn tinh thạch xen lẫn khoáng thạch phá lệ cứng rắn thẩm dục kiểm tra một hồi tiên hoàng cấp sinh linh là không có cách nào phá vỡ khoáng thạch sau một khắc thẩm dục vung tay lên mười bạn cấp bảy tiên binh xuất hiện tại dây núi trước thẩm dục cho bọn họ hạ lệnh cho ta toàn lực khai thác hỗn độn tinh thạch lập tức cái này mười bạn cấp bảy tiên binh liền vùi đầu gian khổ làm ra mà thẩm dục thì bắt đầu thăm dò tòa này hỗn độn bí cảnh cả tòa bí cảnh cũng không quá lớn thẩm d ụ tiên n i ệ m có thể nhẹ nhom bao phủ sau đó hắn phát hiện hơn một trăm tòa có trận pháp bao phủ địa phương hắn lách mình đến chỗ thứ nhất trận pháp làm sơ quan sát liền phát hiện trận pháp này đã siêu việt tiên đ ế cấp thế là hắn đưa tay bay ra giang giác. đại trận b ỡ n g ụ t hiện lộ ra không gian bên trong đến ố quang loại lên thẳng đến thẩm dục mà đến đốt thẩm dục nhấn một ngón tay đem ô quang đục bay hiện lộ ra một thanh màu đen nhánh trường kiếm c h â n thân sau một khắc đen nhánh trường kiếm trọng chấn cờ trống lần nữa thẳng hướng thẩm dục thẩm dục liên tiếp bắn ra mấy chỉ đem thanh trường kiếm này đánh đến ông ông tác hưởng sau đó đối phương liền đình chỉ công kích chỉ thấy thẩm dục phất tay một chiêu c h ô i này màu đen nhánh trường kiếm liền rơi vào trong tay hắn theo sát lấy trường kiếm bên trong truyền lại ra một cỗ tin tức lại là một bộ kiếm pháp động sát chi nhãn mở ra đen nhánh trường kiếm tin tức hiện ra đây là một cái hạ phẩm hỗn độn linh bảo chính là hỗn độn bí cảnh dựng dục binh khí đồng thời cái này hạ phẩm hỗn độn linh bảo bên trong kiếm pháp thẩm dục đơn giản xem h ạ cảm giác uy lực không tệ hẳn là t i ê n tôn cấp kiếm pháp không hổ là hỗn độn bí cảnh tuy tiện nhặt được một kiện đồ vật đều là hỗn độn linh bảo thẩm dục tại lệnh bài trong không gian cũng phát hiện qua hỗn độn linh bảo dạng này thương phẩm nhưng đều vô cùng đắt đỏ một cái bình thường hạ phẩm hỗn độn linh bảo đều phải giá trị mấy ngàn vạn trường kiếm tại thẩm dục đánh phục hắn thời điểm liền đã nhận chủ thẩm dục điều khiển đại đạo chi lực đem luyện hóa sau liền thu nhập thể n ộ i ngược lại đi vào mặt khác một tòa trận pháp chỗ tòa trận pháp này càng mạnh thẩm dục hao tốn hơn mười giây mới đem phá b ỡ nhưng lần này trận pháp trong không gian không phải hỗn độn linh bảo mà là một đoá màu xanh h o a sen sử dụng động s á t chi nhãn xem xét sau thẩm dục biết được đoá này thanh niên chính là một cái hạ phẩm hỗn độn linh căn có thể dùng để luyện đan cũng có thể trực tiếp phục dụng sau khi phục dụng có thể cường hóa tự thân tin hồn Bất bất quá, vẹn vẹn nhằm vào nhằm hủ sau đó thẩm dục tiếp tục phá trận tòa trận pháp này cùng tòa thứ hai thu hoạch được thanh niên trận pháp đem làm bên trong tồn tại cũng là một cái hỗn độn linh can bất quá không phải thanh niên mà là một gốc cây đảo phía trên treo bốn mươi chín tảng mát da mê người mùi thơm như là to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân tiên d i ễ m quả đảo thẩm dục mở ra dò xét chi nhãn hiểu được quả đảo công hiệu nắm giữ hai đại công năng sau khi phục d ụ n g có thể tăng mạnh ngộ tính trừ ngoài ra còn có thể gột rửa tiên hồn nghĩ nghĩ, thẩm dục đầu tiên là hai bốn mươi chín mai quả đảo chăm chú cất giữ lên sau đó tận gốc đem cây đảo cho đảo đi về phần lưu cho đến tiếp sau người hữu duyên lại hoặc là chờ cây đảo lần nữa n ở hoa k ế t trái hắn không có nghĩ qua bởi vì chờ hắn lấy đi quả đảo cái này gốc cây đảo muốn tiếp tục nợ hoa cất trái ít nhất phải mấy chục vạn năm thẩm dục tin tưởng mấy chục vạn năm sau hắn đã sớm trở thành hỗn độn cảnh cờ giả cũng không cần đến cái gọi là hạ phẩm hỗn độn linh căn không bằng hiện tại đem nó đào đi còn có thể đổi lấy một chút hỗn độn tệ lách mình đi vào tòa thứ tư trận p h á p chỗ thẩm dục bắt đầu bạo lực phá trận t r ừ n g ba mươi giây sau trận p h á p phá vỡ lập tức một đạo thất thải đ ộ n quang hướng cùng hắn phương hướng được nhau phi tốc bỏ chạy thẩm dục trực tiếp một cái hỗn độn chiếc nhẫn đem nó đánh rơi phất tay một chiêu một cái thất thải bảo trâu rơi vào thẩm dục trên tay rót vào đại đạo chi lực đem luyện hóa sau thẩm dục liền phát hiện tại bảo châu nội bộ thế mà tồn tại một ao hắc b ạ c h chất lỏng hai loại hắc b ạ c h chất lỏng giáp trụ rõ ràng thẩm dục mở ra động sát chi nhãn giò xét sau hiểu được hắc b ạ c h chất lỏng tuân ra chất lỏng màu đen có thể rèn luyện thân thể chất lỏng màu trắng có thể rèn luyện tin hồn mà hạt châu này cũng là hạ phẩm hỗn độn linh bảo có thể liên tục không ngừng thu nạp hỗn độn chi lực chuyển hóa làm hắc b ạ c h chất lỏng đem hạt châu thu nhập thể nội sau thẩm dục đi vào tòa tiếp theo trận pháp trước giống nhau lựa chọn bạo lực phá trận lần nữa thu hoạch một cái hạ phẩm hỗn độn linh bảo thứ sáu tòa thứ bảy tòa thứ tám t bất chi bất giác thẩm dục đã phá mất hơn năm mươi tòa trận pháp trong trận pháp không phải hạ phẩm hỗn độn linh bảo chính là hạ phẩm hỗn độn linh căn b ấ t quá tại thẩm dục hao phí nửa k h ắ p đồng hồ phá vỡ năm mươi tám tòa trận pháp lúc phát hiện một cái trung phẩm hỗn độn linh bảo vì thu phục cái này linh bảo hắn cũng hao phí không ít thời gian nhưng cũng may luyện hóa cái này trung phẩm hỗn độn linh bảo sau thẩm dục lại cảm thấy rất đáng giá có cái này trung phẩm hỗn độn linh bảo thẩm dục cảm thấy chính mình thực lực tổng hợp ít nhất phải gấp bội về phần lệnh bại không gian bên trong thương phẩm bên trong căn bản liền không có trung phẩm hỗn độn linh bảo bán ra thẩm dục hoài nghi. hoặc là hỗn độn thương hội cảm thấy mình mùa không nổi hoặc là trung phẩm hỗn độn linh bảo là hy hữu bảo vật chương 604, t i ê n giới kịch biến chương 604, t i ê n giới kịch biến cái này trung phẩm hỗn độn linh bảo là một cây hỏa hồng sắt trường thương tại luyện hòa sau thẩm dục liền được trường thương kèm theo một bộ thương pháp thẩm dục vẹn vẹn đơn giản quen thuộc hạ bộ này thương pháp liền phát hiện bộ này thương pháp tương đối lợi hại hai người phối hợp thi triển ra lời nói càng có thể b ộ c phát ra siêu cường lực công kích bất quá bây giờ thẩm dục không có thời gian lĩnh hội thương pháp chờ lần này bí cảnh thám hiểm kết thúc lại lĩnh hội thương pháp cũng không mượn sau một khắc, thẩm dục đi vào thứ năm mươi chín tòa trận pháp trước tốn hao hơn mười giây đánh vỡ trận pháp từ đó thu được một gốc hạ phẩm hỗn độn linh căn bất chi bất giác thẩm dục lại mở ra hơn hai mươi tòa trận pháp nhưng không tiếp tục gặp phải trung phẩm hỗn độn linh bảo đều là hạ phẩm hỗn độn linh bảo cùng hạ phẩm hỗn độn linh căn bất quá khi hắn mở ra thứ bảy mươi chín tòa trận pháp lúc vẻ mặt lại là vui mừng bởi vì tòa trận pháp này lực phòng ngự rất mạnh thẩm dục đã lục lọi ra quy luật càng mạnh trận pháp đại biểu trong trận pháp đổ bật càng là trận quý ầm ầm thẩm dục không nhanh không t r ầ manh kích lấy trận pháp qua đi tới gần nửa canh giờ. mới đưa trận pháp đánh b ỡ ngay tại trận pháp bị đánh phá trong nháy mắt liền có hai cái nắm đấm màu vàng nóng xuất hiện tại thẩm dục trước mặt đem hắn đánh bay ra ngoài nắm ránh thẩm dục kinh hô một tiếng cảm giác bị trúng đích lồng ngực có chút n g ư ợ ngạn đồng thời k i a hai nắm đấm xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn thẩm dục lập tức triển khai phản kích tả h ư u hỗn độn chiếc nhẫn tay phải thì cầm trong tay trôi n à y hỏa hồng sắc trường thường xem như trường côn đồng dạng văn nghệ bởi vì hắn phát hiện cái này hai nắm đấm là một đôi quần sáo hơn nữa không phải hạ phẩm hỗn độn linh bảo mà là trung phẩm nếu như sử dụng hạ phẩ chắc chắn sẽ đập xấu tại hao tốn nửa canh giờ thẩm dục rốt cục làm hao mòn rơi mất chuyện này đối với quyền sáo nhuệ khí tiếp lấy hắn triển khai phản công lại tốn hao nửa k h ắ c đồng hồ mới đem c h â n áp sau đó thẩm dục rót vào đại đạo chi lực nhanh chóng luyện hóa chuyện này đối với quyền sáo luyện hóa thành công sau hai cái kim sắc quyền sáo xuất hiện tại thẩm dục trong hai tay chính như hắn sở liệu chuyện này đối với quyền sáo cũng là trung phẩm hỗn độn linh bảo mà còn trợ cấp so với hắn lấy được tia cây trường thương còn phải cao hơn một chút trừ ngoài ra quyền sáo bên trong cũng kèm theo một bộ quyền pháp trừ ngoài ra quyền sáo còn kèm theo nhiều loại t ă n g phúc hiệu quả kiếm l ợ i lớn thẩm dụ cười h ắ t h ắ t quyền sáo biến mất không thấy gì nữa lại là dung nhập vào xong quyền của hắn bên trong nhìn thấy còn thừa lại hơn ba mươi tòa trận pháp thẩm dụ có chút chờ mong không biết rõ có thể hay không lần nữa mở ra trung phẩm hỗn độn linh bảo thậm chí mở ra thượng phẩm hỗn độn linh bảo đáng tiếc làm thẩm dục đem còn lại trận pháp đều mở ra sau rất là thất vọng những trận pháp này bên trong chẳng những không có thượng phẩm hỗn độn linh bảo thậm chí liền trung phẩm hỗn độn linh bảo đều không có là người không thể quá tham lam duy nhất một lần có thể thu được hai kiện trùng phẩm hỗn độn linh bảo đã rất không tệ thẩm dục bắt đầu tự an ủi mình mở ra xong trận phát sau thẩm dục ngay tại bí cảnh bên trong thăm dò phát hiện không ít đỉnh cấp tiên khoáng những n à y tiên khoáng có thể dùng đến luyện chế tiên đế cấp tiên khí tuy nói hắn không dùng được nhưng hắn cũng không chê phất tay phóng xuất ra hơn bạn cấp sáu tiên b i n h để cho bọn họ tới khai thác những n à y tiên khoáng hắn mặc dù không cần đến nhưng có thể đem nó luyện chế thành tiên đế cấp tiên khí dùng để vũ trang tiên minh đi còn có thể đem nó bán cho hỗn độn thương hội kiếm lấy hỗn độn tệ đạo mắt hai ngày thời gian đã qua tại mười vạn cấp bảy tiên binh điên cùng khai thác phía dưới bí cảnh bên trong dãy núi kia hỗn độ n tinh thạch bị khai thác không còn tổng cộng cho thẩm dục mang đến hai mươi lăm ức nhiều hỗn độ n tinh thạch nếu như đổi thành hỗn độ n đệ chính là hai trăm năm mươi nhiều ức chật chật kiếm lợi lớn thẩm dục đem những n à y hỗn độ n tinh thạch thu nhập tới chính mình c h ữ a vật tiên trong nhẫn đắc ý nói cấp bảy tiên binh nhiệm vụ hoàn thành thẩm dục cũng không có để bọn hắn nghỉ ngơi để bọn hắn tiếp tục khai thác bí cảnh bên trong đỉnh cấp tiên khoáng phải biết bí cảnh bên trong đỉnh cấp tiên khoáng số lượng dự trữ có thể so sánh hỗn độ tinh thạch hơn rất nhiều tiên binh nhóm đang bận rộn. thẩm dục thì bắt đầu trong tham ngộ thành phẩm hỗn độn linh bảo bên trong kèm theo thương pháp hắn chỉ cần đem thương pháp lĩnh hội tới nhập môn liền có thể lợi dụng thêm điểm đem thương pháp thêm điểm tới viên mãn một ngày hai ngày ba ngày trọn vẹn hao tốn mười bảy ngày thẩm dục mới đưa môn này thương pháp lĩnh hội tới nhập môn tiếp lấy thẩm dục liền bắt đầu thêm điểm hao phí một nghìn năm trăm b ư c sát lục điểm môn này thương pháp cũng đạt tới viên mãn điểm này sát lục điểm đối thẩm dục mà nói bất quá là nhiều nước bất quá bộ này thương pháp còn không có mệnh danh nghĩ, nghĩ. thẩm dục dứt khoát đem thương pháp mệnh danh là thẩm thị thần thương nghe có chút lờo virus nhưng hắn cũng không để ý bởi vì hắn thăng cấp quá nhanh nắm giữ các loại tiên thuật trên cơ bản rất nhanh đều sẽ bị đào thải sau đó thẩm dục lại bắt đầu lĩnh hội quyền sáu bên trong kèm theo quyền pháp có thương pháp ví dụ tồn tại thẩm dục trực tiếp cho quyền pháp đặt tên thẩm thị quyền pháp đem quyền pháp lĩnh hội tới nhập môn hao phí thẩm dục hai mươi hai ngày sau đó lại tốn hao ba nghìn nước sắt l ụ c điểm đem nó thêm điểm tới bên mãn thi triển quyền pháp sau thẩm dục rất là hài lòng bàn luận uy lực quyền pháp ít nhất phải so thương pháp mạnh trừng gấp đôi tại hắn lĩnh hội quyền pháp ngày thứ năm tiên b i n h nhóm cũng đã đem bí cảnh bên trong tiên khoáng cho đào móc không còn thẩm dục đem bọn hắn thu hồi lách mình đi vào bí cảnh xuất khẩu bất quá bí cảnh lối đi ra tại phong cấm trạng thái còn chờ mở ra ít ra còn phải bảy tháng thời gian thẩm dục cũng không muốn lãng phí thời gian bảy tháng trung phẩm hỗn độn trường thương xuất hiện trong tay hắn sau đó thi triển thẩm thị thương pháp công kích bí cảnh thông đạo thương ảnh lấp lóe một cố có thể thiêu đốt tất cả thương ý cũng đi theo tràn mở ra phúc vẹn vẹn một thương xuống dưới bí cảnh thông đạo liền bị một thương đâm xuyên thẩm dục có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức thân hình loay lên liền thông qua đâm xuyên cửa hang liền xông ra ngoài sau một khắc thẩm dục liền xuất hiện tại hỗn độn hải bên trong mà bị hắn đâm xuyên cửa hang đã tự động chữa trị ra ngoài rồi thẩm dục phun ra một ngụm trọc khí sau đó ném ra ngoài hỗn độn toa hóa thành một đạo hát quan g cùng hỗn độn hải hòa làm một thể thẳng đến tiên giới mà đi tu vi đột phá tới tiên tôn viên mãn sau tại hắn khống chế phía dưới hỗn độn toa tốc độ cũng càng nhanh hơn chưa tới một canh giờ thẩm dục liền đã tới tiên giới bên ngoài sau đó phá vỡ tiên giới bất c ư ớ n g lách mình tiến vào tiên giới thà đi khi tiến vào tiên giới trong nháy mắt thẩm dục cũng cảm giác được không thích hợp bởi vì hắn cảm giác tiên giới tiên linh chi khí bị ô nhiễm h ô tạp làm hắn cảm thấy chán ghét ma khí sau đó hắn tiên miệng khuyết tán ra đến trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tiên giới lại phát hiện toàn bộ tiên giới đều biến càng r á c nát nhất là viêm đế châu từng tòa tiên thành đều biến thành phế tích hơn nữa vượt qua cựu thành khu vực đều bị vô cùng nồng đậm ma khí bao phủ giống nhau quỷ đế châu thủy đế châu cùng long đế châu cơ hồ cũng bị ma chiếm đặt lĩnh chỉ có thần đế châu linh đế châu hoang đế châu ma đế châu cùng yêu đế châu tình huống thân thiết một chút nhưng vẫn như cũng bị đến từ hắc vũ trụ ma chiếm cứ một phần ba địa bàn nói tiếp viêm đế châu viêm đế châu địa bàn đều đã luân hạm chín phần mười tiên nhân số lượng tự nhiên cũng là giảm mạnh bây giờ tiên nhân còn s ấ t lại thế lực đã hoàn toàn liên thủ cộng đồng đối kháng ma s â m lấn nếu như bọn hắn không luyện tập chỉ sợ cũng đến bị hoàn toàn hủy diệt ai không nghĩ tới ta ra ngoài đi săn hang ổ lại bị ma cho thọc thẩm dục than nhẹ một tiếng nhưng lập tức ánh mắt rơi vào những cái kia ma vân bao phủ khu vực trong mắt không khỏi mãnh liệt bắn ra một cỗ sát khí lạnh như băng